Hạ Nguyên Tề rất ít nhìn thấy Diêu Cẩm Thi này phúc thẹn thùng thần thái, thấy thế sững sốt một chút, ngay sau đó nhịn không được đem người kéo đến trong lòng ngực. Diêu Cẩm Thi ngày hôm qua bị lăn lộn cả đêm, cảm giác thân thể còn không có khôi phục lại đâu, bị hắn động tác hoảng sợ, vội văng nói: Thiên đều sáng, nên rời giường qua bên kia thỉnh an. Hạ Nguyên Tề cảm giác được nàng khẩn trương, đem người ôm vào trong ngực vô vô nàng bối chấn an một chút, ngay sau đó ở nàng đỉnh đầu thấp thấp cười một tiếng, nương tử ở sợ hãi cái gì? Ta nào có sợ hãi ta chỉ là cảm thấy hẳn là tôn trọng trường bối dựa vào hạ nguyên tề trong lòng ngực hai người ra thị thân cận diêu cẩm thi trong lòng dâng lên hạnh phúc thỏa mãn cảm ngoài miệng lại không chịu chịu thua hạ nguyên tề cảm giác được trong lòng ngực thê tử ở chính mình ngực thượng cọ cọ tìm cái càng thoải mái tư thế dựa sát vào nhau tay nhỏ thậm chí đáp ở hắn trên người thân thể cứng đờ túi đầu nhìn đến thê tử thực hiện được ý cười bất đắc dĩ ruôi tay nhẹ nhàng điểm ở nàng trên đầu ngươi nha hai người lẳng lặng ôm trong chốc lát Ở hạ nguyên tề cảm giác chính mình nhẫn mại đạt tới cực hạn sau, mới lưu luyến không rời đẩy ra Diêu Cẩm Thi, chính mình ngồi dậy, rời giường đi, "Ngươi nếu là còn mệt nói, ta phái người qua đi cùng bên kia nói một tiếng, chúng ta giữa chưa thời điểm ở qua đi cũng giống nhau." Sau khi nói xong, hạ nguyên tề liền mặc vào xiêm y đi ra ngoài rửa mặt. Diêu Cẩm Thi nhìn nhìn hắn bóng dáng, buồn trong ổ chăn cười trong chốc lát, theo sau mới kêu Tân Tuyết tiến vào hầu hạ. Tân Tuyết tiến vào thời điểm nhìn còn rất bình thường nhưng vừa thấy đến diêu cẩm thi liền nhịn không được mặt đỏ cũng không dám cùng nàng nhìn nhau diêu cẩm thi ngay từ đầu không nhận thấy được sau lại phát hiện nha đầu này mặt vẫn luôn hồng hồng lúc này mới nhớ tới đêm qua xong việc sau hạ nguyên tề kêu nước ấm, tân tuyết giống như đi theo tiến vào tính toán giúp nàng tắm rửa nhưng hạ nguyên tề lại trực tiếp đem nàng ôm tới rồi thao tắm còn tự mình giúp nàng tắm rửa khẳng định là ngay lúc đó bộ dáng bị tân tuyết nhìn thấy như vậy tưởng tượng diêu cẩm thi cũng có chút không được tự nhiên lên Bất quá, hai người về sau còn muốn ở chung rất dài một đoạn thời gian, loại sự tình này khẳng định còn hội ngộ thượng rất nhiều lần, tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Diêu Cẩm Thi bên này trong lòng có chút thẹn thùng, Tân Tuyết lại cũng chỉ cố chính mình thẹn thùng, cũng chưa phát hiện gì thường. Vẫn là đi theo Diêu Cẩm Thi của hồi môn ma ma nhìn ra không thích hợp địa phương, lúc sau lôi kéo Tân Tuyết hảo hảo nói một hồi. Mặc kệ tối hôm qua ngươi nghe được hoặc là nhìn thấy gì, chúng ta là thiếu phu nhân trong phòng hầu hạng. Loại sự tình này nói không chừng về sau còn sẽ nhìn thấy rất nhiều lần, ngươi nếu là vẫn luôn như vậy biến hữu, về sau còn như thế nào hầu hạ. Vẫn là nói, ngươi đối thiếu ra có cái gì ý tưởng. Lao ma ma nhìn chằm chằm Tân Tuyết, tựa hồ tưởng từ nàng biểu tình trông được ra cái gì dị thường tới. Tân Tuyết nghe được đằng trước nói còn có chút thấy náy, sau khi nghe được đầu chỉ bị dọa đến liều mạng xua tay, ma ma nhưng mạc nói vậy, ta như thế nào sẽ làm làm cô nương thương tâm sự. Chỉ là loại chuyện này ta rốt cuộc lần đầu tiên gặp được. Thật sự là có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Liên như thường lui tới giống nhau là được. Thấy nàng không giống như là nói láo, lão ma ma lúc này mới yên lòng, chỉ điểm vài câu. Cuối cùng rời đi thời điểm, lão ma ma còn lời nói thấm thiế khuyên nhủ, chúng ta cô nương là cái tốt, chờ thêm 2 năm ngươi tuổi tới rồi, cô nương sẽ tự thế ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân, ngày sau nói không chừng còn có thể trở về cô nương bên người làm quản sự nương tử, tổng hảo quá đi những cái đó vai lộ hại chính mình cả đời. Tân Tuyết tuy rằng có chút không cao hứng lao mà mà đem nàng tưởng như vậy bất ham, nhưng rốt cuộc là người ta hảo ý khuyên bảo, nàng cũng liền không nói cái gì nữa, nói quá tạ lúc sau liền trở về hầu hạ. Chờ đến Tân Tuyết lại lần nữa trở về thời điểm, đã điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, hết thể như thường. Diêu Cẩm Thi tuy rằng không biết nàng vừa mới đi ra ngoài đã trải qua cái gì, nhưng là có thể không như vậy lệnh người thẹn thùng liền hảo, vì thế chờ đến chính mình trang điểm trải chuốt hào lúc sau liền mang theo tân tuyết cùng hạ nguyên tề cùng nhau ngồi xe ngựa đi thái sư phủ tân nương tử gả vào cửa ngày hôm sau là phải cho cha mẹ chồng kính trà sửa miệng có chút bà bà muốn cha tấn con dâu sẽ tại đây thiên sáng sớm liền đem con dâu gọi vào trước mặt tới lập quy củ xem như cấp cái ra vai phủ đầu hạ đại phu nhân lục thị nguyên bản cũng là như vậy nghĩ đến cho nên giờ mẹo sơ nàng liền phái người đi kêu diêu cầm thi kết quả nàng người qua đi bên kia sau liền người cũng chưa nhìn thấy đã bị gấp trở về Nói là bên kia đều còn không có khởi đâu. Này nhưng đem nàng tức chết đi được. Đêm qua đều qua giờ tí, hạ hàng ngọc bên người hầu hạ người tới tìm nàng nói là nàng bảo bối nữ nhi còn không có trở về. Lục thị khẩn trương dưới phái người qua bên kia tìm người, kết quả bên kia hoàn toàn không để ý tới nàng, còn nói hạ ra tiểu thư đã sớm hồi thái sư phủ. Lục thị không có biện pháp, đồng thời phái ra người ở thái sư trong phủ tìm người, kết quả ở trong hoa viên tìm được rồi bị trói gô bó lên hạ hàng ngọc. Hai tháng thời tiết buổi tối vẫn là thực lạnh, Hạ Hàm Ngọc vốn gì đã bị dọa ngất đi rồi, lại bị đông lạnh hơn một canh giờ, bị nàng tìm được thời điểm đã khởi sướng như tới, cả người đều mơ hồ không thanh tỉnh, Lục thị tự nhiên hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng nàng nhận ra cột lấy Hạ Hàm Ngọc kia căn dây thừng, kia chẳng phải là Hạ Nguyên Tề tân phòng đồ vật sao? Nói cách khác Hạ Hàm Ngọc bị trói lên ném đến trong hoa viên khẳng định cùng Hạ Nguyên Tề hoặc là Diêu Cẩm Thi có quan hệ. Nàng hôm nay sẽ vì nữ nhi lấy lại công đạo. Lục thị đợi ước chừng đợi hai cái canh giờ, mới nghe được hạ nhân nói thiếu ra mang theo thiếu nãi mãi hồi phủ. Lục thị thậm chí nghĩ kỹ rồi như thế nào trước mặt mọi người cấp Diêu cẩm thi không mặt mũi, lại như thế nào bức nàng nhận tội, làm tất cả mọi người nhận rõ nàng gương mặt thật, xem nàng về sau còn như thế nào ở hạ gia rừng chân, như thế nào ở kinh thành rừng chân. Lục thị nghĩ đến rất tốt đẹp, kết quả chờ mãi chờ mãi lại không thấy hạ nguyên tề cùng Diêu cẩm thi bóng dáng, chỉ có thể gọi tới hạ nhân hỏi, sao lại thế này? Không phải nói thiếu gia mang theo thiếu nãi nãi hồi phủ thỉnh ăn sao? Như thế nào không thấy người? Làm cha mẹ chồng chờ lâu như vậy, đây là khai dương phủ thẩm gia dạy gia nữ như sao? Không giáo dưỡng đồ vật. Phần 412, chương 412 kinh trà. Lục thị lo chính mình mắng xong sau, mới nghe được tới báo tin hạ nhân nhỏ giọng nói: Phu nhân, thiếu gia mang theo thiếu nãi nãi đi thái sư sơn, nghĩ đến trong chốc lát sẽ qua tới. Theo lý mà nói thiếu gia thành thân sau. Ngày thứ hai hẳn là trước tới cấp lao gia cùng phu nhân kính trà mới phù hợp lễ nghĩa. Nhưng đó là nhằm vào ở cùng một chỗ tình huống, thiếu gia thuộc về phân phủ khắc quá, hồi phủ sau đi trước bái kiến trưởng bối cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, liền tính là phân phủ khắc quá, giống nhau thành thân như vậy đại sự ngày thứ hai cũng là sẽ đi trước bái kiến thân sinh cha mẹ mới là. Hạ Nguyên Tề đương nhiên thuộc về ngoại lệ, dù sao hắn cùng hạ đại lao gia hai vợ chồng cảm tình đều không tốt, nguyện ý trở về vẫn là xem ở hạ thái sư mặt mũi thượng. Nếu không nói không chừng liền tìm cái lấy cơ không tới đâu, tự nhiên sẽ không chủ động đi bái kiến bọn họ. Lục thị trong lòng đối hạ nguyên tề hai vợ chồng không hài lòng, tự nhiên sẽ không thông cảm bọn họ tâm ý, mặc dù là nghe xong hạ nhân nói vẫn là cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, vì thế chạy đi tìm hạ đại lao ra tố khổ. Ta này mệnh thật đúng là quá khổ, ta một cái đương ra chủ mẫu, tề nhi lại như vậy trà đạp ta, về sau ta còn như thế nào có thể đàn áp trụ con non dâu ngày sau chẳng phải là phải bị con dâu cưới ở trên đầu tác ai tác phúc đã sớm nghe nói thương hộ nhân gia không giáo dưỡng hiện tại xem ra thật là không tồi. hôm nay sự tình nếu là truyền ra đi người khác không chừng như thế nào chê cười nhà chúng ta đâu lục thị ngồi ở hạ đại lao ra bên người một bên nói một bên dùng khăn tay đi lau khoe mắt căn bản không tồn tại nước mắt tự cho là khóc sướt mướt kỳ thật hùng hùng hổ hổ hạ đại lao ra tuy rằng cũng có chút để ý hạ nguyên tề không có trước tiên tới gặp chính mình Nhưng là ở trong lòng hắn đi trước thấy nhà mình lao cha cũng không có gì không đúng địa phương, không có gì hảo nháo. Hạ đại lao ra không duy trì, lục thị chính mình tự nhiên là không gây được sóng gió gì hoa, nàng cũng chỉ có thể nghẹn khí chờ diêu cẩm thi tới cấp nàng kính trả thời điểm lại cùng nàng tính sổ. Bên kia, hạ nguyên tề mang theo diêu cẩm thi đi vào hạ thái sư trong viện thời điểm, hạ thái sư đang ở trong phòng đọc sách, xem tựa hồ là du ký. diêu cẩm thi nhìn thoáng qua hạ thái sư trong tay thư, ngay sau đó đi theo hạ nguyên tề hành lễ lúc sau là kính trà phân đoạn thỉnh tổ phụ uống trà mong ước tổ phụ thân thể khỏe mạnh thọ tỷ nam sơn diêu cẩm thi cười tủm tỉm sau khi nói xong đem trên tay nước trà đệ đi lên hạ thái sư đối nàng vẫn là thực vừa lòng phía trước tuy rằng đối cái này tiểu nha đầu không quá hiểu biết nhưng là này gần hai năm thời gian tiểu nha đầu ngày lễ ngày tết đều sẽ đưa chút quà tặng trong ngày lễ lại đây bởi vì thẩm ra còn ở hiếu kỳ duyên cớ tiểu nha đầu đều là lấy chính mình dành nghĩa đưa chút mới mẻ thú vị tiểu ngoạn ý nhi chở vẻ tâm ý. Ngay cả hắn hiện tại tống cổ thời gian xem du ký đều là tiểu nha đầu phí tâm tư thu nạp tới, hắn xem liền rất cao hứng. Hạ Thái Sư cười tủm tỉm tiếp nhận trà tới uống một ngụm, theo sau đặt lên bàn, lại từ trong lòng ngực móc ra một cái bao lì xì tới giao cho Diêu Cẩm Thi trên tay. Ngươi là cái Hảo Hải Tử. Ngày sau cùng Tề Nhi Hảo Hảo sinh hoạt, Tề Nhi nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền tới nói cho Gia Gia, Gia Gia giúp ngươi thu thập hắn. Hảo, cảm ơn Gia Gia. Diêu Cẩm Thi vui vui vẻ vẻ thủ hạ bao lì xì, cười tủm tỉm đáp ứng rồi một tiếng. Hạ Thái Sư gọi bọn hắn hai cái đứng dậy, lại dặn dò vài câu, theo sau liền lấy cớ mệt mỏi làm cho bọn họ ra tới. Hạ Thái Sư thiệt tình yêu thương hạ Nguyên Tề, ở hạ gia xem như tương đối dễ dàng chỗ hảo quan hệ một cái, dư lại người sao. Hạ Nguyên Tề chính đi tới, đột nhiên cảm giác được tay háo bị xả một chút, quay đầu đi xem Diêu Cẩm Thi, nương tử làm sao vậy? Không thoải mái sao? Có chuyện ta quên nói cho ngươi Diêu Cẩm Thi nhìn Hạ Nguyên Tề liếc mắt một cái, đột nhiên có chút trột dạ. Hạ Nguyên Tề chớp chớp mắt, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Diêu Cẩm Thi nhìn nhìn xung quanh, nghĩ nghĩ thấu đi lên đêm đêm qua Hạ Hàm Ngọc đi tân phòng cùng với sau lại phát sinh một loạt sự tình nói với hắn một chút, cuối cùng nói, Hạ Hàm Ngọc giống như rất được đại phu nhân sủng ái, chuyện này chỉ sợ đại phu nhân sẽ không dễ dàng buông tha. Diêu Cẩm Thi biết Hạ Nguyên Tề cùng Hạ đại phu nhân chi gian quan hệ thực cường. Gả tiến vào phía trước còn nghĩ chỉ cần hai bên lẫn nhau xa chút hẳn là không có gì vấn đề lớn. Ai biết mới vừa vào cửa ngày đầu tiên liền ra như vậy sự tình. Hiện tại hạ đại phu nhân bên kia khẳng định sẽ không thiện bãi Cam Hiu, khơi mào như vậy mâu thuẫn nàng còn rất đau đầu. Rốt cuộc không nghĩ bị này đó phá sự phá hư nàng mới vừa thành thân hảo tâm tình. Không sao, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ngươi nếu là không thoải mái nói, chúng ta liền không qua bên kia thỉnh an. Hạ Nguyên Tề sau khi nghe xong chỉ là xoa xoa nàng đầu. Một chút trách cư ý tứ đều không có, thậm chí không có cảm thấy khó xử. Diêu Cẩm Thi nhưng thật ra rất vui đến cùng bên kia phân rõ giới hạn. bất quá hôm nay không đi thỉnh ăn nói, khó tránh khỏi sẽ mang thai mang tiếng, như vậy có phải hay không không tốt lắm. Không có gì, ta sai người đi truyền lời, liền nói ta đột nhiên thân thể không khỏe. Hạ Nguyên Tề một chút đều không cảm thấy này tính cái gì vấn đề. Diêu Cẩm Thi thực cảm tạ hắn vì chính mình suy nghĩ, nhưng là nghĩ lại nghĩ nghĩ, nếu là hôm nay tránh đi lục thị chẳng phải là sẽ cảm thấy nàng yếu đuối dễ khi dễ. Về sau chỉ sợ sẽ phiền toái không ngừng. Nghĩ như vậy tới, hôm nay đi gặp một lần cũng hảo, tuy nói khẳng định sẽ có chút phiền phức sự, bất quá dùng một lần xử lý tốt nói, có thể vì ngày sau tỉnh đi rất nhiều phiền thoái. Nghĩ như vậy, Diêu Cẩm Thi lại quyết định đi. Hạ Nguyên Tề tự nhiên không có gì không đồng ý, chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mang theo nàng đi chính viện. Tóm lại có hắn che chở, sẽ không làm Diêu Cẩm Thi có hại là được. Hai người đi vào chính viện thời điểm, Hạ Đại Lao Gia cùng Lục Thị đều đã được đến tin tức đang chờ. Hạ Nguyên tề mặt vô biểu tình mang theo Diều Cẩm Thi tiến lên chiều Hạ Đại Lao Gia hành lễ, đến nỗi Lục Thị bên kia, căn bản không có chuyên môn chuyển qua đi hành lễ. Lục Thị tưởng phát tắc cũng chưa cơ hội. Nhưng là Lục Thị nếu ngồi ở chỗ này, kinh trả vẫn là tốt. Diều Cẩm Thi bưng đồ ăn mới vừa đi quá khởi, Lục Thị đột nhiên đột nhiên một phách cái bàn, lạnh lùng nói, cho ta quỳ xuống. Diều Cẩm Thi cách gần nhất bị nàng đột nhiên cất cao thanh âm hoảng sợ ngay sau đó nhữ nhữ mày lại không có lập tức quỳ xuống lục thị thấy thế tuy rằng khó chịu lại rất cao hứng nghĩ rốt cuộc bị nàng bắt được cơ hội giáo huấn diêu cẩm thi một đốn thấy nàng không nghe chính mình nói lập tức hướng bên ngoài hô to người tới nột hạ nguyên tề tiến lên vài bước đi vào diêu cẩm thi bên người mặt lạnh nhìn lục thị lục thị cũng không để ý nhiều như vậy chờ đến chính mình tâm phúc ma ma tiến vào sau trực tiếp chỉ vào diêu cẩm thi phân phó nói nàng bất kính cha mẹ chồng cho ta vào miệng. Sau khi nói xong, lại đối diêu cẩm thi cười lạnh một tiếng, chúng ta hạ gia cùng thẩm gia không giống nhau, chúng ta như vậy gia tộc nhất chú ý tôn ti quý củ, thẩm gia không ai giáo ngươi không quan hệ, nếu ngươi gả vào chúng ta hạ gia, đó chính là người một nhà, ta thế ngươi nương giáo giáo ngươi cũng không sao, động thủ đi. Lục thị sau khi nói xong, nàng tâm phúc ma ma liền vẻ mặt hung thần ác sát tiến lên, đi vào yêu cơ ngươi trước mặt, giơ lên tay liền tính toán làm cho mọi người mặt đánh người diêu cẩm thi khỏe miệng gợi lên một cái độ cung xem cũng chưa xem cái kia đi vào nàng trước mặt ma ma liếc mắt một cái chỉ là nhìn chằm chằm lục thị nàng đối hạ nguyên tề vẫn là có chút tin tưởng không tin hắn sẽ nhìn chính mình có hại mặc kệ quả nhiên kia ma ma tay rơi xuống còn không có đụng tới diêu cẩm thi mặt đã bị hạ nguyên tề nắm thủ đoạn tức khắc một trận xuyên tim đau đớn chuyển đến ma ma sắc mặt trắng bệnh lại kêu không ra tiếng tới thế nhi ngươi làm gì vậy lục thị sửng sốt một chút nhìn trước mắt cảnh tượng nhăn lại mi tới Ta đây là ở giúp ngươi quản giáo thê tử của ngươi, nếu không nàng người như vậy đi ra ngoài vứt không chỉ là chúng ta hạ ra mặt, càng là ngươi thể diện. Chuyện của ta liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Hạ nguyên tề ném ra kia ma ma tay, đảo mắt nhìn về phía lục thị, lạnh lùng nói, ngươi quản hảo tự mình sự tình đó là, ngày sau nếu là còn dám đối ta phu nhân động thủ, liền tính là phụ thân cũng không giữ được ngươi. Phần 413 Chương 413 Thảo Công Đạo Lục thị bị hạ nguyên tề lạnh lùng nhìn chằm chằm. Chỉ cảm thấy cả người đều không tốt, sau lưng lạnh căm căm. Chính là trước công chúng bị rơi xuống mặt mũi, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu bất an, Lục Thị vẫn là không chịu liền như vậy cúi đầu. Căn chặt răng, Lục Thị quay đầu hướng tới hạ đại Lao Gia liền bắt đầu khóc lên, Lao Gia, ngài nhìn một cái bọn họ hai cái, đây là một chút đều không đem chúng ta hai cái để vào mắt ta. Chỉ đáng thương ta kia Ngọc Nhi, hơi kém bị người hại chết, lại không thể lấy lại công đạo, là vì nương vô dụng, thực xin lỗi nàng a. Lục thị một bên khóc một bên liền đem ngày hôm qua sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, cô ý nói rất lớn thanh, là một bên hầu hạ hạ nhân đều nghe được. Mặc dù hạ đại lao gia đã sớm quyết định tận lực không đi quản nhi tử trong phòng sự tình, phụ tử hai cái chỉ cần có thể duy trì được cho thấy thân cận như vậy đủ rồi. Chính là nghe được lục thị nói, hạ đại lao gia vẫn là sinh khí, hắn phẫn nộ một phách cái bàn đứng lên, chỉ vào hạ nguyên tế nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gọi tới Hạ Hàm Ngọc vừa hỏi liền biết. Tóm lại chúng ta nhưng không có khi dễ người. Hạ Nguyên Tề mang theo Diêu Cẩm Thi tránh đi một ít, đầu đều không trở về nói, thậm chí không tính toán giải thích một chút. Lục Thị bị thái độ của hắn chọc giận, nhưng lúc này lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể cắn răng hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Hạ Đại lao ra so Lục Thị càng tức giận, vừa rồi hắn có thể mặc kệ Hạ Nguyên Tề đối Lục Thị bất kính, đó là bởi vì ở trong mắt hắn Hạ Nguyên Tề tương đối là nguyên phối chính thất chi tử. Thân phận thượng so lục thị vẫn là muốn quý trọng chút, nhưng hiện tại cái này nghịch tử liền hắn cũng không bỏ ở trong mắt, này nhưng như thế nào được. Không có khi dễ người. Sự thật là ngươi một người định đoạt sao. Không nói đến đem người đánh vượng ném đến trong hoa viên có phải hay không các ngươi hai cái, chỉ bằng ngươi thân sinh mội mội ở ngươi tiệc cưới thượng bị người đánh vượng còn bị trói lên ném đến trong hoa viên điểm này, ngươi nên đối chuyện này phụ trách. Phụ thân muốn cho ta như thế nào phụ trách. Hạ nguyên tề đều lười đến đi biện giải chỉ lãnh đạm nhìn về phía hạ đại lao gia hạ đại lao gia bị hắn xem khó chịu cau mày suy nghĩ trong chốc lát nói đều là người một nhà ngày hôm qua lại là ngươi ngày đại hỉ ta cũng không muốn làm quá mức khiến cho nàng đi cấp ngọc nhi bồi cái không phải chuyện này liền tính đi qua diêu cẩm thi nhìn hạ đại lao gia chỉ hướng chính mình tay trong lòng có chút không thoải mái nghĩ thầm như vậy không phân xanh đỏ đen trắng người thật không biết ở trong quan trường lại như thế nào hôn xuống dưới diêu cẩm thi nguyên bản là không tính toán ở thành thân ngày thứ hai liền cùng hạ gia người nháo cương rốt cuộc truyền ra đi đối chính mình thanh danh thật sự không tốt chính là hạ gia người rõ ràng khi dễ người nàng cũng không hả quán rốt cuộc quán mắc lỗi tới ngày sau có hại vẫn là nàng chính mình đại lao ra lời này nói rất đúng kỳ quái hạ hàng ngọc một cái chưa xuất các cô nương ra chạy tới nháo nhà mình ca ca đậu phòng như thế không biết lễ nghĩa hành vi đại lao ra chẳng quan tâm nhưng thật ra làm ta cái này làm trương tẩu đi túi đầu xin lỗi không biết là cái gì đạo lý diêu cẩm thi trước nay cũng không phải cái sẽ nén giận người đoạn không có bị người đánh mặt không còn trở về đạo lý hạ đại lao ra tựa hồ là không nghĩ tới diêu cẩm thi sẽ trước mặt mọi người phản bác hắn thái độ còn như vậy cường thế có chút không phản ứng lại đây chờ hắn phản ứng lại đây sau trong lòng dâng lên lửa giận so vừa rồi càng thêm tràn đầy thật mạnh hư lạnh một tiếng lại không có trực tiếp đối diêu cẩm thi phát hỏa ngược lại là đi xem hạ nguyên tể trầm giọng nói đây là ngươi cưới trở về nữ nhân trước mặt mọi người chống đối trường bối trong mắt còn có hay không hạ gia có hay không ta ta cảm thấy thi nhi nói rất có đạo lý a hạ nguyên tề hoàn toàn đứng ở riêu cẩm thi bên này nhìn về phía nàng thời điểm thậm chí còn tán dương gật gật đầu hạ đại lao ra thấy thế chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên trước mắt một trận choáng váng bị lục thị đỡ lấy sau còn chỉ vào hạ nguyên tề tức giận mắng ngươi cái này bất hiếu đồ vật hạ gia không có ngươi như vậy con cháu ngươi cút cho ta đi ra ngoài có bản lĩnh về sau đừng lại tiến ta hạ gia môn Phụ thân sinh khí muốn đuổi ta đi ta cũng nhận phạt, rốt cuộc nhiệt phụ thân sinh khí, chẳng qua không tiến hạ ra môn chỉ sợ là không được, tổ phụ còn ở tại Thái Sư phủ, ta yêu cầu thường xuyên trở về vấn an hắn lao nhân ra. Hạ Nguyên Tể nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêm trang trả lời nói. Hạ Đại lao ra lại lần nữa bị khí cái ngã ngửa, còn muốn nói cái gì, lại thấy hạ Nguyên Tể đã mang theo diêu cẩm thi rời đi. Tức giận đến hắn chỉ có thể đấm ngực dừng chân mắng to, nghịch tử, nghịch tử A. Không có thể cho Diêu cẩm thi một cái ra hoài phủ đầu tuy rằng làm lục thị thực không cam lòng, nhưng là trước mắt hạ đại lao ra thân thể trạng vúng rõ ràng càng quan trọng, cho nên nàng cũng chỉ có thể mặc kệ hạ nguyên tề phu thê hai người rời đi, chính mình tắt sai người đi tìm đại phu lại đây vì hạ đại lao ra bắt mạch. Hạ đại lao ra là bị tức điên, trên thực tế đến lúc đó không có gì vấn đề lớn, đại phu cấp khai một bức an thần trừ hỏa dược, dặn do hắn nghỉ ngơi nhiều đừng nóng giận, theo sau mới rời đi. Từ thái sư phủ rời đi thời điểm diêu cẩm thi trên mặt đều là mang theo cười lên xe lúc sau còn giả ý cùng hạ nguyên tề và hấn giận đều tại ngươi lúc này ta thanh danh xem như không cứu vào cửa ngày đầu tiên liền khí hôn mê cha chồng chỉ sợ sẽ bối cái cọp mẹ độc phụ linh tinh đều danh ngươi muốn bồi ta ta sẽ không làm người ngoài hiểu lầm nương tử chỉ lo yên tâm đó là hạ nguyên tề cười tủm tỉm quát hạ nàng mũi lại bổ sung nói bất quá hôm nay sự tình hỏng rồi nương tử tính chất không bằng nói nói nương tử muốn vi phụ như thế nào bồi thường ngươi đi hắc hắc mặt khác nhưng thật ra không có gì bất quá ta gần nhất coi trọng kinh thành phía tây một cái thôn trang tính toán lấy tới làm dưỡng vị tràng phu quân không bằng ngẫm lại biện pháp diêu cẩm thi vẻ mặt thuần khiết vô tội tươi cười cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hạ nguyên tề trước kia diêu cẩm thi còn vẫn luôn lo lắng hạ nguyên tề trong tay không bạc chi tiêu cho nên rất ít hướng hắn đưa ra tiền bạc phương diện yêu cầu nhưng ở khai dương phủ đến kinh thành trên đường gia hỏa này đem của cải tất cả đều giao cho nàng quản lý thời điểm Nàng mới biết được người này căn bản chính là muộn thanh phát đại tài, trên tay bạc cùng nàng tư khố so cũng cũng không kém nhiều ít, hơn nữa bạc lai lịch đều còn thực trong sạch, đại bộ phận đều là đi theo nàng phía sau làm chút. Thương quan sinh ý kiếm được, tuy nói riêu cẩm thi cũng trướng mắt hắn những cái đó tư khố bạc, bất quá tự kia lúc sau sử dụng hắn bạc tới nhưng thật ra yên tâm thoải mái không ít. Hạ nguyên tề điểm điểm nàng đầu, sung ních cười, người cái này tiểu tham tiền, trên tay như vậy nhiều sinh ý, còn lăn lộn cái gì? Sẽ không sợ mệt muốn chết rồi chính mình. Ta đây là lạc thú, như thế nào có thể nói mệt đâu. Nói lên làm buồn bán sự tình tới, Diêu Cẩm Thi cười nheo lại đôi mắt tới, Nghiêm Trang giải thích. Hạ Nguyên Tề thấy thế cũng đi theo cười rộ lên, kia còn có vừa rồi ở Thái Sư Phủ khi lạnh băng bộ dáng, Mà hai người không biết chính là, Thái Sư trong phủ bình tĩnh trở lại đồng thời, Lục Thị Phái người đi ra ngoài đem hôm nay phát sinh ở Thái Sư Phủ hết thảy thêm mắm thêm muối truyền bá đi ra ngoài nguyên bản diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề hôn sự liền dẫn nhân chú mục về diêu cẩm thi của hồi môn kinh thành phố lớn ngõ nhỏ các bá tánh không biết nghị luận đã bao lâu lúc này đột nhiên có tân đề tài câu chuyện nguyên bản hâm mộ ghen ghét người liền cao hứng phân chấn khắp nơi truyền khởi diêu cẩm thi nói bậy tới cùng diêu cẩm thi dự đoán so sánh với rõ ràng kinh đô bá tánh khiển từ năng lực càng cường một ít bao gồm nhưng không giới hạn trong tính cách đắc liệt mục vô tôn trưởng kiêu ngạo ương ngạnh tâm địa ác độc hư hại cha chồng từ từ Nói giống như nàng là cái gì tội ác tẩy trời đại ác nhân, không giết không đủ để bình dân phẫn dường như. Phần 414 Chương 414 sau lưng có chỗ dựa Diêu Cẩm Thi là vào lúc ban đêm biết được bên ngoài đồn đãi, lúc ấy đã chuyển thực kỳ cục, Tân Tuyết lại đây đáp lời thời điểm khí chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đỏ bừng. Khó chịu nói, chuyện này khẳng định là bên kia người truyền ra đi, bọn họ cũng khinh người quá đáng, đêm qua sự tình vốn dĩ chính là Hà Tiểu Thư không đúng. Không nghĩ tới hạ đại phu nhân một chút đều không vì ngài suy xét, hiện tại còn truyền ra đi nói như vậy, này không phải cô ý muốn bức tử cô nương ngươi sao? Yên tâm đi, nhà ngươi cô nương là dễ dàng như vậy liền sẽ bị buộc chết. Ta nguyên bản cho rằng trải qua hôm nay buổi sáng thời điểm, hạ đại phu nhân các nàng sẽ thu liêm chút, không nghĩ tới các nàng lại lựa chọn ở ngay lúc này trêu chọc ta. Nếu bọn họ làm mùng một, ta đây cũng không ngại là mười lăm. Diều Cẩm Thi Trấn An Tân Tuyết một câu. Ngay sau đó cũng đối hạ đại phu nhân hành vi thực khó chịu, lúc này đương nhiên là phải về đánh đi qua. Vì thế diêu cẩm thi gọi tới Tân Tuyết, làm nàng như thế như vậy phân phó đi xuống. Tân Tuyết sau khi nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng, vô cùng cao hứng đồng ý, cô nương yên tâm đi, nô tỷ nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Vào lúc ban đêm diêu cẩm thi cũng không có tinh lực đi để ý tới chuyện này kế tiếp. Nhưng thật ra thái sư trong phủ, hạ thái sư gọi tới nhà mình đại nhi tử hạ đại lao ra cùng dùng cơm. Cha thân thể gần nhất còn hào đi, gần nhất trong khoảng thời gian này vội vàng lo liệu tề nhi hôn sự, không có thể ngày ngày tới cấp cha thỉnh an, là nhi tử không phải. Hạ đại lao ra ở hạ thái sư trước mặt là cái mười phần hiếu tử, dùng cơm trước ở trên bàn cơm quan tâm hỏi. Hạ thái sư trên mặt treo một cái hiền lành tươi cười, gật gật đầu rất là lý giải nói, tề nhi hôn sự quan trọng, ta coi ngươi lo liệu thực không tồi, tề nhi có thể cưới được thẩm ra nha đầu cũng là cái có phúc về sau hai đứa nhỏ có thể hảo hảo sinh hoạt ta liền thỏa mãn cha nói chính là nghe được hạ thái sư khích lệ diêu cầm thi hạ đại lao ra trên mặt thần sắc khẽ biến bất quá cũng không có nói thêm cái gì hạ thái sư thấy thế sai người bãi cơm một bên ăn một bên nói chuyện tiếm nói tất cả đều là về diêu cầm thi đề tài hạ đại lao ra có chút ngồi không yên tuy rằng sớm biết rằng nhà mình lao cha đối với cái kia nha đầu còn rất vừa lòng chính là ở hắn lý giải kia gần là đối với hạ nguyên tề sủng ái Cho nên mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi Diêu Cẩm Thi. Nhưng hiện tại xem lão gia tử bộ dáng, một chút đều không giống như là miễn cưỡng bộ dáng, ngược lại đối Diêu Cẩm Thi thực vừa lòng dường như. Phải biết rằng, hạ đại lão gia lớn như vậy, rất ít thấy hạ thái sư khích lệ người nào đó, này nội tâm chấn động, có thể muốn gặp. Liên ở hạ đại lão gia nghĩ có phải hay không hẳn là thay đổi một chút đối Diêu Cẩm Thi thái độ thời điểm. Hạ thái sư đề tài vừa truyền hỏi, ngươi có biết hôm nay bên ngoài truyền nhất hung đề tài là cái gì? Này Nhị tử hôm nay không như thế nào ra cửa, không biết bên ngoài ở chuyện cái gì. Hạ đại lao ra tâm tư khẽ nhúc ních, lại buông xuống con mắt kính cẩn nghe theo nói. Hạ thái sư trong tay động tác không ngừng, thậm chí gắp một chiếc đũa đồ ăn cho hắn, theo sau mới chậm gì gì nói, hôm nay kinh thành bá tánh nhất nói chuyện say xưa để tài câu chuyện chính là chúng ta hạ phủ thiếu nãi nãi khí hôn mê cha chồng chuyện này, nhà chúng ta an an phận phận vài thập niên, không nghĩ tới bởi vì loại sự tình này bị bá tánh nhất mãi, thật đúng là thế sự vô thường a. Hạ Thái Sư cảm khái một câu sau, liền tiếp tục ăn chính mình cơm đi. Hạ Đại Lao Gia ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tuy rằng Hạ Thái Sư thần sắc như thường, nhưng hắn biết nhà mình Lao Cha đây là sinh khí. Lao Cha thường nói, ở kinh thành làm quan, đừng động quan làm được bao lớn, tốt nhất vẫn là điệu thấp hành sự, đừng làm cho người đem ánh mắt tất cả đều đặt ở ngươi trên người, lúc này mới có thể ổn thỏa. Hôm nay sự tình rõ ràng là làm Lão Cha không cao hứng. Hạ Đại Lao Gia chính không biết làm sao thời điểm. Quản gia tiến lên đây đưa cho hắn một cái phong thư, bên trong quản gia phái người đi ra ngoài tra được về tin đồn ngôn phía sau màn người chứng cứ. Hạ đại lao ra xem xong sau nơi nào còn nuốt trôi cơm. Trực tiếp đứng dậy không mình hành lễ bồi tội, chuyện này là ta quản gia không nghiêm, nhi tử này liền đi tìm lục thị tính sổ. Ngày mai liền an bài người nghĩ cách bác bỏ tin đồn, chắc chắn làm chuyện này ở nhanh nhất thời gian nội bình ổn đi xuống. Sau khi nói xong, hạ đại lao ra phản ra ăn không vô nữa, trực tiếp cáo lui rời đi. Hạ đại lao ra sẽ xử lý như thế nào hạ thái sư không tính toán quản, cũng liền không phái người đi theo xem kết quả. Bất quá, chờ hắn ăn xong sau, quản gia lại tiến lên đây trên mặt đất một cái phong thư, đây là thiếu nãi nãi bên kia đánh trả, nếu là chúng ta không nhúng tay, chỉ sợ chuyện này trong khoảng thời gian ngắn xong không được. Hạ thái sư mở ra tới nhìn nhìn, xem xong sau liền nở nụ cười, cái này nha đầu, thật đúng là không chịu có hại tính tình. Bất quá như vậy cũng hảo, ngày sau bọn họ vợ chồng son mới có thể quá an ổn nhật tử chuyện này liền không cần làm lão đại bọn họ đã biết sáng sớm hôm sau diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề ăn qua cơm sáng sau gọi tới tân tuyết ngày hôm qua sự tình xử lý thế nào tân tuyết nghe vậy nhìn nhìn ngồi ở một bên đọc sách hạ nguyên tề tựa hồ có chút khó có thể mở miệng bộ dáng diêu cẩm thi thấy thế nhữ nhữ mày nói thẳng là được lục thị làm sự tình hạ nguyên tề cũng biết ngày hôm qua nàng còn bất thời giờ đem chính mình ăn bài cùng hắn đề ra một miệng hắn đều là biết đến diêu cẩm thi cảm thấy không có gì yêu cầu giấu dếm Sơn Tuyết nghe vậy cắn chặt răng, tiến lên nói, cô nương, chúng ta an bài người bị người tính kế, đối phương đêm qua liền đem người tất cả đều tặng trở về, cũng may người đều không có việc gì, chỉ là chúng ta bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, lại làm an bài chỉ sợ không có hôm qua hiệu quả hào đâu. Sự tình không có thể kịp thời xử lý, trải qua lên men sau lại làm phản ứng hiệu quả sẽ đại suy giảm, nguyên bản biện pháp chỉ sợ liền không tốt lắm dùng. Diêu Cẩm Thi đương nhiên biết đạo lý này, nàng hiện tại càng để ý chính là quấy giày nàng kế hoạch chính là người nào. Đi tra một chút là người nào ở cùng ta đối nghịch, nếu là lục thị người, liền đem lần này sự tình cũng trở thành chứng cứ. Diêu Cẩm Thi có chút tức giận phân phó đi xuống. Tân Tuyết đang định lĩnh mệnh đi làm, lại bị Hạ Nguyên Tề gọi lại, chờ một chút. Làm sao vậy? Diêu Cẩm Thi quay đầu xem qua đi. Hạ Nguyên Tề đi đến nàng bên người, rôi tay lập tức đem người từ trên ghế kéo tới, ôm đi đến mặt sau trên giường ngồi xuống, lúc này mới nói, không cần phải đi tra xét nhất định là tổ phụ người động tay thái sư ngươi biện pháp chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị tận gốc đến cuối cùng khả năng diễn biến thành các ngươi hai bên mang chiến vớt không chỉ là nàng người ngươi này trên mặt cũng không quang á có phải hay không nhưng ta nuốt không dưới khẩu khí này diêu cẩm thi hoa ở hạ nguyên tề trong lòng ngực hai ngày này tới nàng đã càng ngày càng thói quen cùng hắn thân cận cứ như vậy dựa vào trong lòng ngực hắn tùy ý hắn ôm chính mình thế nhưng cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng Hạ Nguyên Tề nhìn trong lòng ngực cô nương điếu môi vẻ mặt không phục bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, ở tiếp thu đến đối phương bất mạn anh mắt sau mới thanh thanh giọng nói nói, không ai làm ngươi ăn cái này ám Huy, yên tâm đi, nếu tổ phụ ra tay, kế tiếp nhất định còn có mặt khác động tác, tổng hội giúp ngươi vãn hồi thanh danh là được. Quan trọng nhất chính là, tổ phụ ra tay lục thị mặc dù trong lòng không phục, cũng không dám vi phạm hắn lao nhân ra ý tứ, với ngươi mà nói có thể nói là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Hạ Nguyên Tề đem chính mình cầm để ở cái chán của nàng thượng, trong thanh âm mang theo vài phần ý cười giải thích. Lại Hạ Thái Sư đứng ở phía chính mình, Diêu Cẩm Thi nhưng thật ra hoàn toàn yên lòng. Tân Tuyết thấy không có gì sự, liền yên lặng lui đi ra ngoài, còn chi kỷ bàng chủ tử tướng môn mang lên. Trong phòng lúc sau đã xảy ra cái gì, chỉ trông coi ở cửa người đỏ bừng sắc mặt liền đã biết. Phần 415 chương 415 hưởng tuần trăng mật Diêu Cẩm Thi không biết Hạ Thái Sư dùng cái gì biện pháp. Tóm lại chưa hôm đó về nàng các loại không tốt đồn đãi liền tất cả đều không thấy, thay thế chính là về nàng kính trọng trưởng bối chính mình lại có bản lĩnh các loại cầu vồng thí. Đối với kết quả này, Diêu Cẩm Thi vẫn là thực vừa lòng, dù sao nàng cũng không phải cái loại này hiếu chiến người, sự tình có thể hoàn mỹ giải quyết liền hảo, lại còn có có hạ nguyên tề bảo đảm lục thị sẽ không lại sang bậy, nàng tự nhiên là yên tâm. thành thân ngày thứ ba là cô dâu mới hồi môn nhật tử, tuy nói Diêu Cẩm Thi rời đi khai dương phủ đều không phải là ba ngày Nhưng là nói như vậy là dựa theo kết thúc buổi lễ nhật tử tới tính, cho nên hôm nay Diêu Cẩm Thi còn muốn chuẩn bị hồi môn lễ vật. Nàng gả tới Kinh Thành sau, Thẩm Tông Linh liền trực tiếp chuyển đến Kinh Thành tòa nhà cư trú, cũng là vì ly đến gần chút nàng hảo có thể tùy thời về nhà Vân An. Diêu Cẩm Thi ngày mai hồi môn chính là muốn đi thẩm ra ở Kinh Thành tòa nhà. Đương nhiên, còn có dì Mỹ Anh bên kia cũng phải đi. Mấy năm nay dì Mỹ Anh đã ở Kinh Thành đặt mua hạ tòa nhà, khoảng cách hạ nguyên tề mua tòa nhà không xa địa phương. Bất quá không có lớn như vậy, chỉ là một cái năm tiến sơn cấp gì Mỹ Anh cùng Diêu Văn Bách trụ tuyệt đối là đủ rồi, liền tính là Diêu Văn Bách ngày sau thành thần, người một nhà ở cùng một chỗ cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Diêu Cẩm Thi dùng một cái buổi chiều thời gian chuẩn bị hành lý, sáng sớm ngày thứ hai liền mang theo tràn đầy một con ngựa xe lễ vật hồi môn. Nàng đi trước chính là thẩm gia, tặng hồi môn lễ, thấy thẩm tông linh còn có thẩm nhược ngọc vài người, đại gia cùng nhau ăn đốn cơm trưa. Lúc sau Diêu Cẩm Thi nghỉ ngơi một chút liền lại đi dì Mỹ Anh bên kia. Cùng dì Mỹ Anh ngây người một cái buổi chiều, cùng nhau ăn đốn cơm chiều sau mới về đến nhà. Muốn nói cùng cha mẹ chồng bên kia tách ra trụ chính là có chỗ tốt này, chẳng sợ bọn họ trở về thời điểm đã không còn sớm, nhưng là cũng không có người trở về nói nàng không phải. Hạ Nguyên Tề hiện giờ đã làm quan, ngày thường vẫn là rất bận rộn, lần này cũng là thừa dịp thành thân thỉnh một tháng giả. Diêu Cẩm Thi thừa dịp cơ hội này, ở hồi xong phía sau cửa hai người liền không có gì đặc biệt sự tình liền cùng hắn thương lượng hai người chạy tới ngoại ô thôn trang thượng trụ đi diêu cẩm thi quả nho trang viên hiện giờ bị kinh doanh thực hảo không chỉ có có thể cung được với ủ rượu dùng liêu mỗi năm còn có thể dư lại một chút cũng đủ nàng ăn dùng phía trước nàng coi trọng trang viên liền ở khoảng cách quả nho trang viên không xa địa phương nàng mang theo hạ nguyên tề tự mình đi xem qua hoa bạc mua tới lại mang theo hắn cùng nhau làm quy hoạch theo sau thừa dịp trang viên may lại thời điểm nàng đã kêu người đem vịt con mua tới tính toán trước bộ dáng nhìn đầy đất chạy lông xù xù vịt con diêu cẩm thi nhịn không được cười ra tiếng tới hạ nguyên tể thấy thế đi tới vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng đầu bất đắc dĩ nói suy nghĩ vịt con nuôi lớn sau như thế nào an tương đối hảo hì hì bị ngươi phát hiện diêu cẩm thi nghe được thanh âm quay đầu nhìn qua cười đến thấy răng không thấy mắt bất quá ngươi chỉ đoán đúng phân nửa nga vậy ngươi nói nói còn tưởng cái gì Hạ Nguyên Tề đi lên trước đem ngồi sổn người nào đó kéo tới, lấy ra khăn tay vì nàng xoa xoa vừa mới truy vịt chạy té ngã làm dơ tay. Diêu cẩm thi thần bí hề hề tới gần lỗ thai hắn, hạ giọng nói, vịt lông chim chính là thứ tốt, dùng đến tốt lời nói so đông còn giữ ấm, ta muốn dùng cái này làm điểm nhi mới mẻ đổ vật Hì hì. Lại là một môn kiếm tiền chiêu số. Hạ Nguyên Tề sủng nịch nhìn nàng, làm buôn ban có thể, nhưng không được mệnh muốn chết rồi, dù sao chúng ta hiện tại không thiếu bạc không cần thiết bởi vì cái này mệnh chết chính mình không đáng giá hào hào ta biết đến chính là gần nhất có chút rảnh rỗi muốn làm điểm nhi không giống nhau đổ vợ diêu cẩm thi nào vào trong lòng ngực hắn thanh âm cũng dầu dĩ đại khái thật là thói quen bận rộn sinh hoạt hiện tại hết thể đều ổn định xuống dưới nàng ngược lại là có chút không thích hứng, luôn muốn mân mê chút mới mẻ ngoạn ý nhi hạ nguyên tề nâng lên nàng mặt mặt mày chi gian tràn đầy ôn nhu ý cười ngươi muốn làm cái gì cứ làm ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi diêu cẩm thi trong lòng ấm áp cười tủng tìm thấu tiến lên đi không chút khách khi ở hắn trên môi rơi xuống một cái hôn đối với nàng lớn mật như thế hành vi hạ nguyên tề tuy rằng vẫn là có chút thẹn thùng bất quá lại như cũ sùng nịch cười tùy ý nàng như thế trắng ra đối chính mình biểu đạt tình yêu hạ nguyên tề bồi diêu cẩm thi ở ngoại ô trang viên ở hai mươi ngày mỗi ngày buổi sáng cùng nhau đi ra ngoài đi một chút trở về cùng nhau thu xếp tăng cơm có thời gian thời điểm đi xem rượu nho sản xuất tiến triển Ngẫu nhiên đi xem tân đặt mua thôn trang cải tạo tình huống, buổi chiều lại đi nhìn xem tân mua trở về vịt con có hay không thích đứng tân sinh hoạt hoàn cảnh. Nhật tử quá đến tuy rằng bình đạo, lại cũng đơn giản hạnh phúc. Ngọt ngọt ngào ngào kỳ nghỉ thực mau tiếp cận kết thúc, ở hạ nguyên tề kỳ nghỉ kết thúc phía trước, hai người mới về tới kinh thành trong nhà. Phía trước thành thân thời điểm hạ nguyên tề các bằng hưu giúp không ít vội, cũng đưa tới rất nhiều lễ vật, bọn họ còn không có đáp lễ. Vì thế Diêu Cẩm Thi liền thu xếp thừa dịp Hạ Nguyên Tề còn có 2 ngày nghỉ tắm gội, liền đem hai người bằng hữu đều thỉnh đến trong phủ tới náo nhiệt một chút. Đối với nàng đề nghị, Hạ Nguyên Tề tự nhiên không có không đồng ý. Vì thế Diêu Cẩm Thi lại bắt đầu vội vàng viết thiệp mời, thu xếp hiến hội từ từ sự tình, nhật tử quá đến phong phú đến không được. Hạ Nguyên Tề thấy nàng vui vẻ, cũng vui bồi nàng cùng nhau, giúp đỡ viết thiệp mời, giúp đỡ thí đồ ăn, giúp đỡ bố trí hiến hội nơi sân từ từ. Diêu Cẩm Thi mời tới hai người ở kinh thành sở hữu bằng hữu, bao gồm Bạch Văn Yến cũng tới, đương nhiên, Hạ Nguyên Tể bằng hữu càng nhiều một chút nhi. Bất quá cùng giống nhau quan lại con cháu so sánh mà nói, Hạ Nguyên Tề giao tế vòng có thể nói thực hẹp, mặc dù sở hữu bằng hữu đều tới rồi, cũng bất quá mười mấy người mà thôi, trong đó đại bộ phận Diêu Cẩm Thi đều gặp qua. Duy nhất một cái làm nàng thực ngoại ý muốn người là Tam Hoàng Tử. Diêu Cẩm Thi cùng Tam Hoàng Tử có chút sinh ý thượng lui tới cũng chính là về thực vì quý thực đơn cùng kinh doanh trở phương diện. Bất quá hai người cũng không tính là quen thuộc, rốt cuộc nơi đó nghiêm khắc tính lên đều không phải là thuộc về diêu cẩm thi sản nghiệp, nàng cũng không sẽ thường xuyên đi, mà tam hoàng tử càng là hiếm khi lộ diện, liền tính ngẫu nhiên đụng phải, cũng chỉ là liêu một chút về thực vì quý kinh doanh trở vấn đề, tự nhiên không có gì quá thâm hậu giao tình. Lúc này đây yến hội diêu cẩm thi cũng cũng không có mời cái này phía đối tác, nhưng hắn xuất hiện ở chỗ này, nói cách khác hạ nguyên tể mời hắn nhìn thấy người thời điểm diêu cẩm thi trên mặt không có lộ ra nửa phần khác thường vẫn luôn chờ đến yến hội kết thúc tiễn đi sở hữu khách nhân hai người trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm nàng mới đưa đáy lòng nghi hoặc hỏi ra tới ngươi cùng tam hoàng tử giao hảo sự tình ta phía trước như thế nào cũng chưa nghe ngươi nói khởi quá đâu diêu cẩm thi dựa vào hạ nguyên tề trong lòng ngực lười biếng hỏi nói lên chuyện này hạ nguyên tề rất là bất đắc dĩ thở dài cầm ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ cọ bởi vì ta cũng không có cùng hắn giao hảo a Ai, kia hắn, hắn hôm nay sẽ xuất hiện đều không phải là là ta mời, mà là chính hắn tới. Đến nỗi mục đích sao, đại khái là muốn mượn sức ta đi. Nói tới đây, Hạ Nguyên tể túi đầu nhìn nàng một cái, đối tượng nàng nhìn qua ánh mắt sau mới cười cười. Bất quá ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không lại làm chuyện như vậy đã xảy ra. Là trên quan trường sự tình sao? Diêu Cẩm Thi liếc mắt một cái xem thấu hắn muốn giấu giếm sự tình, ngồi quỳ lên bám vào bờ vai của hắn đối hắn đối diện, mặc kệ là chuyện gì. Ngươi đều có thể nói với ta, ngươi hẳn là biết đến, ta không phải cái loại này cái gì cũng không biết là có thể vui vui vẻ vẻ sinh hoạt người. Phần 416 Chương 416 triều đình thế cục. Hai người rằng co thật lâu sau, cuối cùng vẫn là hạ nguyên tể bại hạ trở tới. Sắc thật đều là chút trên quan trường sự tình, ta có thể xử lý, không hy vọng ngươi bị quân tiến bảo. Hạ nguyên tể sờ sờ nàng mặt, thuận tay đem nàng bên thai tóc mái đẻ ở nhị sau, thở dài bất đắc di nói diêu cẩm thi nghe vậy trực tiếp không chút khách khí trợn trắng mắt đôi tay chống nạnh căm tức nhìn hắn ngươi đang nói cái gì ta là thê tử của ngươi mặc kệ phát sinh chuyện gì chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không biết tình liền có thể không bị cuốn đi vào sao cùng với mơ hồ bị cuốn tiến chuyện của ngươi ta càng nguyện ý biết hết thảy mặc kệ đối mặt chính là cái gì chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt hai người tổng so một người càng có biện pháp không phải sao hạ nguyên tề nghe vậy sửng sốt hồi lâu cuối cùng vẫn là bị nàng thuyết phục thở dài bất đắc dĩ nói Ngươi nói đúng, phía trước là ta nghĩ sai rồi. Tỉnh lại quá chính mình sai lầm sau, hạ nguyên tề thực mau cho nàng nói về trên triều đỉnh sự. Không biết ngươi đối trước mắt trên triều đỉnh sự tình hiểu biết nhiều ít, ta liền từ cơ bản nhất bắt đầu nói. Thánh thượng mấy năm nay thân thể ngày càng xa suốt, triều chính thượng rất nhiều sự đều lòng có dư mà lực không đủ, thái tử thế lực đang ở từng bước mở rộng, thậm chí một lần có ẩn ẩn áp quá thánh thượng dấu hiệu. Theo sau, không biết là cố ý vẫn là vô tình, thánh thượng bắt đầu nâng đỡ mặt khác hoàng tử phía trước một lần có mặt khác hoàng tử thế lực tiến bộ vượt bậc thẳng bức thái tử tình huống xuất hiện nhưng là bị hoàng đế nâng đỡ hoàng tử cuối cùng cũng chưa có thể đấu đến quá thái tử thậm chí liền địa vị ngang nhau thực lực đều không có năm trước đầu năm thời điểm luôn luôn không thế nào thượng triều tham chính tam hoàng tử đột nhiên xuất hiện ở trên triều đình liên tiếp bắt được mấy cái trong triều sâu mọt hơn nữa thuận lợi xếp vào người một nhà đi lên thế thân nguyên bản loại sự tình này không coi là cái gì không cái hoàng tử đều sẽ ở trong triều an bài chính mình người Mặc dù là thái tử cũng không thể nói cái gì Chính là bị tam hoàng tử kéo xuống mã Tất cả đều là tay cầm thực quyền quan lớn Thả những người này nguyên bản là thái tử người Này liền tương đương với tam hoàng tử trực tiếp từ thái tử trong tay đoạt quyền Hai vị hoàng tử cứ như vậy sẽ rách mặt Hơn nữa ở năm trước một năm thời gian đều ở cho nhau chen ép đối phương Nhưng là vẫn luôn bảo trì cho nhau chế hành trạng thái Ai cũng chưa có thể càng tiến thêm một bước Mà nay qua tuổi xong năm lúc sau Loại trạng thái này ẩn ẩn có bị đánh vỡ dấu hiệu Hoàng hậu mẫu tộc lại mượn sức không ít địa phương thượng quan viên, tất cả đều đứng ở thái tử kia một bên. Hiện tại thánh thượng bệnh tình thượng không trong sáng, không nói được. Nếu là có cái cái gì bất chắc, chỉ sợ tam hoàng tử một phương liền sẽ lọt vào thanh toán. Cho nên tam hoàng tử hiện tại là tới mượn sức ngươi sao. Diêu Cẩm Thi nghiêm túc nghe Hạ Nguyên Tề nói xong trên triều đỉnh thế cục sau, ngón tay chống gương mặt nghi hoặc hỏi. Hạ Nguyên Tề nhập sĩ mới bất quá hai năm có thừa mặc dù dựa vào bản nhân năng lực cùng hạ thái sư phù hộ tuổi còn trẻ liền làm được ngũ phẩm quan độ cao chính là cái này phẩm cấp quan viên ở đoạt đích đại chiến chúng tựa hồ còn không có quan trọng đến yêu cầu hoàng tử tự mình tới mượn sức trình độ đi ân tam hoàng tử sát thật sớm có mượn sức tao ý tứ bất quá phía trước đều bị ta huyền chuyển từ chối ta nguyên bản cho rằng hắn đã từ bỏ không nghĩ tới hôm nay sẽ đột nhiên xuất hiện hạ nguyên tề là không nghĩ trộn lẫn đến chuyện như vậy chung đi Cho nên phía trước mới huyền chuyển từ chối tam hoàng tử vươn cành ô liu hiện tại gặp gỡ tình huống như vậy tự nhiên cảm thấy phiền phức. Diêu cẩm thi nhưng thật ra có thể lý giải hạ nguyên tề ý tưởng, dù sao bọn họ không tham cái kia tòng lòng chi công, an an phận phận làm tốt bản chức công tác so cái gì đều cường. Sợ chỉ sợ bọn họ ý tưởng tốt đẹp, bên kia đấu tranh hai bên lại không nhất định chịu dễ dàng buông tha bọn họ. ngươi là không có tham dự đến loại chuyện này chung đi, kia hạ phủ những người khác đâu. Hạ Lao Thái Sư là hai triều nguyên lão không nói môn sinh trải rộng thiên hạ cũng không sai biệt lắm nếu là có thể mượn sức đến này cổ thế lực kia trên cơ bản có thể lập với bất bại chi địa tin tưởng mặc kệ là tam hoàng tử vẫn là thái tử đều sẽ không nguyện ý dễ dàng từ bỏ cục thịt mỡ này ta chỉ biết ra ra không có đúc kết loại sự tình này nếu là hắn lao nhân ra nhúng tay bọn họ cũng sẽ không tìm tới ta đến nỗi phụ thân bọn họ nhị thúc chức vị không cao lại không trưởng quản thực quyền huống hồ hắn người kia cũng không phải sẽ trộn lẫn tiến loại chuyện này tính cách phụ thân nói Hẳn là cũng sẽ không, hắn đời này tại đây loại sự tình thượng nhất nghe ra ra nói. Nói vậy cũng là vì như vậy, cho nên Tam hoàng tử mới có thể tìm tới ta đi. Hạ Nguyên tề tuy rằng đối hạ đại lao ra hai vợ chồng không có gì hảo cảm, nhưng là tại đây loại sự tình thượng vẫn là có thể bảo trì lý trí đối đãi. Diêu Cẩm Thi nghe nói hạ gia bên kia sẽ không xảy ra chuyện, lúc này mới yên tâm chút. Loại chuyện này quá nguy hiểm, chúng ta không trộn lẫn đi vào là đúng, thả trước như vậy đi. Ngoài miệng là như thế này nói được, Nhưng Diêu Cẩm Thi trong lòng lại có một cái lo lắng. Tuy nói bọn họ là không có trộn lẫn đi vào, chỉ sợ ở người ngoài trong mắt lại không nghĩ như vậy. Không nói đến hôm nay Tam Hoàng Tử xuất hiện ở chỗ này sẽ mang thai mang tiếng, chỉ bằng nàng cùng Tam Hoàng Tử kia một chút tử sinh ý thượng hợp tác, chỉ sợ ở người ngoài trong mắt cũng chỉ là giấu người thai mắt đi. Nếu là Thái Tử đem hạ nguyên tề hoa vì Tam Hoàng Tử một, Đảng, ngày sau Tam Hoàng Tử có thể thành công còn hảo. Nếu là thất bại, chỉ sợ bọn họ cũng không có gì kết cục tốt. Diêu Cẩm Thi đem chính mình lo lắng cùng Hạ Nguyên Tề nói, hai người lâm vào một trận trầm mặc chung. Bằng không ta cùng tam hoàng tử bên kia giải ước hảo. Diêu Cẩm Thi cắn chặt răng thử tham dò nói. Hạ Nguyên Tề lại chỉ là ôn nhu cười cười, lắc lắc đầu, ngươi chỉ lo làm ngươi thích làm sự tình là được. Hiện tại giải ước cũng không có gì ý nghĩa, còn sẽ chọc bực tam hoàng tử, không cái này tất yếu. Thả trước như vậy đi, lúc sau nếu là tình huống có biến nói, mới quyết định. Lời tuy nhiên là như thế này nói được nhưng hai người trong lòng vẫn là đều có chút trầm trọng cũng may lúc sau trên triều đình không ra cái gì đại sự thánh thượng thân thể cũng ở chuyển biến tốt đẹp diêu cẩm thi mới rốt cuộc an tâm chút trên triều đình không phát sinh cái gì đại sự hạ gia bên kia cũng không tới tìm nàng phiền thoái thậm chí liền sinh ý thượng sự tình đều thập phần thuận lợi diêu cẩm thi nhật tử quá đến kia chính là tương đương vui sướng ở mùa hè thời điểm còn mang theo hạ thái sư thẩm tông linh dì mỹ anh bọn họ cùng đi ngoại ô thôn trang thượng tránh nóng đâu Tuy nói ngoại ô cũng không tính xa, nhưng là trung quanh có sơn có thủy, còn có diêu cẩm thi gieo quả nho điền, xanh dần dây nho liền thành phiến, đàng thượng còn treo tiểu hoa. Sau giờ ngạo ngồi ở dây nho hạ thổi gió nhẹ ha ha dưa hấu uống uống trà, hoặc là đại gia tụ ở bên nhau đánh đánh bài, nhật tử quả thực không cần quá quá thích ý. Hạ nguyên tể mỗi ngày còn muốn đi nha môn điểm mạo, chỉ có thể thừa dịp nghỉ tắm gội thời điểm đến xem, cuối cùng vẫn là diêu cẩm thi xem hắn thật sự đáng thương, cuối cùng đi theo hắn trở về trong thành đi ở. Đối này, các trưởng đối tự nhiên là cười cười tiếp nhận rồi. Diêu Cẩm Thi ở mùa hè sắp quá khứ thời điểm rốt cuộc ăn tới rồi tâm tâm niệm niệm vịt nướng, trải qua nàng nhiều lần cải tiến, vịt nướng khẩu vị đã thực tiếp cận đời trước ăn đến như vậy. Ở tại trang viên các vị tự nhiên đều no rồi có lực ăn, dì Mỹ Anh thậm chí học xong phiến vịt nướng thủ pháp, cũng có thể chỉ huy hạ nhân sinh bếp lò vịt nướng. Nhập thu sau, thời tiết liền không như vậy nhiệt, dây nho thượng treo quả, lại quá không lâu nên trích quả nho ủ rượu công việc lưu đủ lên các trưởng bối tại đây loại sự tình thượng không thể giúp gấp cái gì, cũng không tính toán thêm phiền toái, vì thế liền tính toán trở về trong thành đi trụ. Trước khi đi đại gia thừa dịp hạ nguyên tề nghỉ tắm gội nhật tử tính toán cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên. Di Mỹ anh tự mình nhìn nướng tốt vịt, thân thủ phiến hảo bưng lên, kết quả Diêu Cẩm Thi một ngụm còn không có ăn, chỉ là ngửi được cái kia hương vị liền có chút chịu không nổi, chạy tới một bên nôn khan. Phần 417. Chương 417 Phu nhân có hỷ. Mọi người vừa thấy cái này tình huống, lập tức đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thẩm Tông Linh cười khanh khách nhìn Hạ Nguyên Tề liếc mắt một cái, ánh mắt lại có chút phức tạp. Hạ Thái Sư cao hứng làm một chén rượu, lại cười lớn vô vô Hạ Nguyên Tề bả vai, tiểu tử ngươi, làm tốt lắm. Di Mỹ Anh tắc chạy tới quan tâm nữ nhi có phải hay không không thoải mái, chờ nàng phun xong sau liền đem người mang đi nghỉ ngơi. Toàn trường chỉ có Hạ Nguyên Tề cùng Diêu Văn Bách không làm minh bạch đã xảy ra cái gì. Diêu văn bách quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên hạ nguyên tề, trong giọng nói mang theo trách cứ, thi nhi đây là làm sao vậy? Có phải hay không ngươi không chiếu cố hảo? Hạ nguyên tề ngốc qua sau càng có rất nhiều lo lắng, đứng lên muốn đi, tới thời điểm còn hảo hảo A, ta đi xem. Những người khác thấy thế cũng vẫn chưa ngăn trở, tùy ý hắn đi theo diêu cẩm thi đi. Dì Mỹ Anh tuy rằng đoán được là chuyện gì xảy ra, bất quá bảo hiểm khởi kiến vẫn là sai người đi thỉnh đại phu. Hạ nguyên tề lại đây sau vẻ mặt khẩn trương nương tử ngươi không sao chứ? như thế nào đột nhiên không thoải mái sao? có phải hay không bị cảm nắng? cô gia đừng lo lắng, ta đã sai người đi thỉnh đại phu. này phụ cận có một vị đại phu thực không tồi, chờ một lát đại phu lại đây nhìn xem liền biết là chuyện gì xảy ra. di mỹ anh thấy hạ nguyên tề khẩn trương diều cẩm thi bộ dáng, thập phần vui mừng, cười tủm tỉm chấn an hắn. diều cẩm thi mặt đỏ hồng, gấp không chờ nổi muốn nói cho chính hắn khả năng mang thai, bất quá nghĩ nghĩ lại nhìn xuống, vạn nhất không phải liền xấu hổ vẫn là chờ đại phu tới xem qua lúc sau lại nói tương đối hảo vì thế đang chờ đại phu lại đây thời gian hạ nguyên tề chỉ có thể vẻ mặt đau lòng bưng trà rót nước thường thường hỏi một câu nương tử ngươi hảo chút không có còn có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho ta ta không có không thoải mái ngươi đừng quá khẩn trương ngồi xuống chờ xem đại phu lập tức liền đến diêu cẩm thi bị hắn làm đến đều có chút khẩn trương đi lên chỉ có thể lôi kéo hắn ở chính mình bên người ngồi xuống cũng may đại phu tới tính mau kháng quá mạch lúc sau mặt lộ vẻ vui mừng đối diêu cẩm thi hai vợ chồng chúc mừng chúc mừng nhị vị phu nhân đây là có hỉ kết quả này xem như dự kiến bên trong diêu cẩm thi trong lòng cũng rất cao hứng giơ tay nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên bụng nhỏ dì mỹ anh cao hứng chỉ huy nha hoàn cấp đại phu tạ bạc cũng còn tính bình tĩnh chỉ có hạ nguyên tề toàn bộ ngây dại hắn nghe được đại phu nói sau liền ngốc ngốc nhìn chằm chằm diêu cẩm thi bụng nhỏ lời nói đều nói không nên lời liền như vậy ngơ ngẩn nhìn Dì Mỹ Anh mang theo đại phu đi ra ngoài, Diêu Cẩm Thi lúc này mới lôi kéo hắn tay, cười tủm tìm hỏi, phu quân suy nghĩ cái gì đâu? Ta mang thai, phu quân không cao hứng sao? Sao có thể không cao hứng? Hạ Nguyên Tề phục hồi tinh thần lại, trở tay bắt lấy Diêu Cẩm Thi tay, bởi vì kích động mà có vẻ có chút quá mức dùng sức. Vậy phải làm sao bây giờ? Vừa rồi ta hẳn là hỏi nhiều hỏi đại phu, kế tiếp phải chú ý chút cái gì? Nhưng có cái gì không thể ăn không thể dùng? Đúng rồi còn có thể ngồi xe ngựa sao. Nếu không thể di động nói, ta đây liền sai người trở lại kinh thành tiếp chúng ta trong phủ dưỡng đại phu tới vì ngươi xem bệnh, muốn hay không mang lên những người này tham linh chi linh tinh dược liệu. Sinh hải tử có phải hay không đều phải dùng đến vài thứ kia. Ai nha trước mặc kệ, ta đây liền sai người đi trước đưa lại đây cho ngươi dùng, còn có. Hạ Nguyên Tề nhẹ nhàng đuốt ve một chút Diêu Cẩm Thi như Cũ Bình thản bụng nhỏ, đứng dậy lo âu đổi tới đổi lui. Diêu Cẩm Thi bị hắn chuyển choáng vắng đầu. Rồi tay giữ chặt hắn cười rất là bất đắc dĩ ta lúc này mới vừa mới vừa hoài thượng không nghe đại phu vừa mới nói sao mới vừa một tháng mà thôi những cái đó đều thả không dùng được đâu yên tâm đi ta không có việc gì thật vậy chăng hạ nguyên tệ bị nàng lời nói an ủi một ít bất quá vẫn là không yên tâm không được không được phương diện này ngươi cũng không hiểu vẫn là hỏi một chút nhạc mẫu kế tiếp nên làm sao bây giờ tuy rằng có chút phiền toái nhạc mẫu bất quá ta tưởng thỉnh nàng trụ đến nhà chúng ta đi Hảo gần đây chiếu cấu ngươi, loại này thời điểm trong nhà không cái trưởng bối cũng không được. Diêu Cẩm Thi nghe vậy do dự một chút, nàng kỳ thật không quá tưởng bởi vì chính mình sự tình quá phiền thoái dì Mỹ Anh. Bất quá không đợi nàng phản bác hạ nguyên tề cái này ý tưởng, dì Mỹ Anh đã tiễn đi đại phu đã trở lại, vừa vào cửa nghe được hắn nói lập tức tỏ vẻ đồng ý, không phiền thoái không phiền thoái, loại này thời điểm các ngươi không mời ta ta cũng phải đi. Trong nhà có chiếu cấu người, nương ngươi không cần quá lo lắng. Ngươi đứa nhỏ này nói chính là nói cái gì có hạ nhân chiếu cố liền không cần nương không thành dì mỹ anh thấy diêu cẩm thi tính toán cự tuyệt lập tức sụ mặt sau khi nói xong lại an ủi nói nương biết ngươi sợ mệt nương bất quá ngươi cũng nói trong nhà làm cái gì đều có hạ nhân đi làm có thể mệt đến ta cái gì ngươi chỉ lo yên tâm an thai là được dì mỹ anh cùng hạ nguyên tề hai người đều thực kiên quyết diêu cẩm thi cũng không hảo cự tuyệt gì mỹ anh hảo ý cuối cùng vẫn là đồng ý vì thế một bữa cơm ăn xong sau Diêu Cẩm Thi liền bị Hạ Nguyên Tề thật cẩn thận hộ tống về tới kinh thành Dinh thự. Diêu Cẩm Thi dưỡng thai trong lúc, trừ bỏ ngẫu nhiên xử lý một chút sinh ý thượng sự tình, đúng giờ triệu kiến một chút thủ hạ tổng quản sự cũng chính là Trình Vĩnh Phong, Trình Vĩnh Nam huynh đệ, Hà Thiến Văn, Thẩm Như Ngọc, cùng với mấy cái gần hai năm để bạt lên thân tín quản sự ngoại, thời gian còn lại tất cả đều lưu tại trong phủ an thai. Ngày thường bận rộn thói quen người là ngồi không được, Di Mị Anh vì cho nàng tống cổ thời gian, liền bồi nàng làm một ít đồ lót dày nhỏ tiểu chăn linh tinh đồ vật diêu cẩm thi thủ công việc chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể thấy qua mắt theo hoa là hoàn toàn không được chỉ có thể là dựa theo chính mình tưởng tượng họa một ít thích hợp tiểu hài tử xuyên đáng yêu tiểu y hệ phục sau đó cùng dì mị anh cùng nhau nghiên cứu như thế nào mới có thể làm ra tới lại đẹp van mặc lại thoải mái trong lúc này mạc tử hân cũng thường xuyên đến thăm nàng còn cho nàng mang đến chính mình họa chuyện tranh vở. trải qua hai năm rèn luyện mạc tử hân họa chuyện tranh cũng kỹ thuật đã thuần thục rồi rất nhiều tuy rằng ở diêu cẩm thi xem ra còn hơi hiện non nớt Nhưng dù sao cũng là toàn bộ Vĩnh Hoàng Triều chỉ một nhà ấy mới mẻ ngoạn ý nhi, Mạc Tử Hân dựa theo diêu cẩm thi nói được lấy chính mình tác phẩm đi theo thư cục hợp tác, mấy năm nay tới chính là đại đại có tiếng. Bởi vì truyện tranh văn tự thiếu, đại đa số đồ vật đều là dựa vào hình ảnh tới mặt ngoài, cho nên mặc dù là biết chữ không nhiều lắm người cũng có thể xem hiểu, thậm chí liền không biết chữ tiểu hài tử cũng thích nàng truyện tranh. Cho nên mấy năm nay tới Mạc Tử Hân có thể nói là danh lợi song thu. Ngay cả ngay từ đầu không duy trì nàng người trong nhà cũng ngầm đồng ý đâu. Chính mình nhật tử quá đến thư thái, Mạc Tử Hân tính tình so dị vãng càng thêm nhiệt tình ngay thẳng. Hơn nữa chuyện tranh cũng thâm chịu nữ tử yêu thích, Mạc Tử Hân ở các quý nữ trong vòng cũng pha được hoan nên. Mạc Tử Hân ngay từ đầu họa chuyện tranh từ hình ảnh đến chuyện xưa trên cơ bản đều là Diêu Cẩm Thi cho nàng chỉ điểm, hiện tại chính mình chậm rãi thành thục đi lên hình ảnh phương diện không cần Diêu Cẩm Thi tới nhọc lòng, chỉ là có đôi khi nàng họa tân chuyện xưa thời điểm Vẫn là sẽ ưu tiên lấy tới cấp Diêu Cẩm Thi nhìn xem, đưa ra một ít kiến nghị. Không thể không nói, Mạc Tử Hân ở phương diện này là thật sự có tài hoa, phía trước là có thể đem Diêu Cẩm Thi chỉ nhớ rõ đại khái chuyện tranh chuyện xưa nối liền lên hơn nữa làm thành lúc này người có thể tiếp thu hơn nữa thích chuyện xưa, hiện tại hoàn toàn chính mình sáng tác cũng là ra dáng ra hình. Diêu Cẩm Thi nhìn lúc sau yêu thích không buông tay, Mạc Tử Hân thấy thế thập phần cao hứng, bất quá nhìn nhìn nàng hơi hơi nô lên bụng, có chút lo lắng nói, bất quá ngươi hoài hài tử cũng không thể vẫn luôn như vậy ngồi đi. Không bằng chờ về sau Hải tử sinh hạ tới ta lại đưa chút tân họa vốn dĩ cho ngươi xem hảo, nếu là ngươi mang thai thời điểm xem họa buồn hỏng rồi đôi mắt, chỉ sợ Hạ đại ca có thể muốn ta mệnh. Diêu Cẩm Thi nghe xong nàng lời nói đôi mắt lập tức sáng lên tới, bắt lấy tay nàng cười vẻ mặt không có hảo ý, "Từ Hân, tỷ tỷ đối với ngươi thế nào? Tỷ tỷ có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, ngươi sẽ không không giúp đi." Phần 418. Chương 418 vì hải tử suy xét mặc tử hân chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới cảnh giác nhìn về phía riêu cầm thi thận trọng nói ngươi nói trước nói là chuyện gì hi hi ta tưởng làm ơn ngươi giúp ta họa một ít hội họa buồn ngươi yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi liền dựa theo ngươi cấp thư cục bên kia đưa bản thảo giá cả hơn nữa tam thành cho ngươi kết toán tiền nhuận bút ngươi xem thế nào hơn nữa ta cái này không nóng nảy ngươi có thể chậm rãi họa ta không sai biệt lắm muốn tới hải tử sinh hạ tới tròn một tuổi về sau mới có thể dùng đến Diêu cẩm thi ngón tay điểm cảm, một bên tưởng một bên đưa ra chính mình yêu cầu nói. Mạc tử hân sau khi nghe xong có chút không quá minh bạch nàng ý tứ, thì, ngươi trước từ từ, ta có thể có hôm nay tất cả đều là bởi vì ngươi đề điểm, nói bạc không bạc liền quá xa lạ. Ta chính là không rõ, ngươi rốt cuộc muốn ta họa cái dạng gì họa buồn a? Như thế nào có nhiều như vậy yêu cầu. Chính là cấp tiểu hài tử xem học tập biết chữ cùng nhận thức đồ vật họa buồn, so ngươi bình thường họa muốn lại đơn giản một ít nội dung thượng cũng muốn càng tinh giản ba tuổi trước tiểu hài tử cũng không nhớ được quá phức tạp chuyện xưa bất quá bởi vì muốn sớm một chút nhi chuẩn bị lên ta chính mình lại không quá sẽ họa cho nên hy vọng ngươi có thể đem ba tuổi sau đơn giản họa vốn cũng họa ra tới diêu cẩm thi nói liền có chút hơi xấu hổ mặc tử hân hiện tại có thể nói là đại xúc cấp bậc chuyện tranh gia làm nhân ra tới cấp nàng họa tiểu hài tử xem vẽ buồn, kỳ thật có chút đại tài tiểu dụng bất quá ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc nói Cũng có thể cho ta giới thiệu mấy cái sẽ vẽ tranh người, không cần họa kỹ có bao nhiêu cao siêu, dù sao đều là chút đơn giản nội dung. Diêu cẩm thi không phải sẽ miễn cưỡng người khác tới phối hợp chính mình người, cuối cùng còn không quên thế mạc tử hân suy nghĩ. Kỳ thật từ nàng dựa vào họa chuyện tranh có tiếng lúc sau, trước kia quan hệ tốt tiểu tỷ mội cũng từng có tới cùng nàng học tập, trong nhà còn có mấy cái quan hệ tốt biểu mội nháo phải làm nàng giúp đỡ, muốn giới thiệu vài người chuyên môn cấp diêu cẩm thi họa nàng yêu cầu họa buồn thật cũng không phải việc khó. Bất quá mạc tử hân người này từ trước đến nay trọng nghĩa khí, lúc trước Diêu Cẩm Thi giúp nàng nhiều như vậy, dùng nàng chính mình nói chính là, không có Diêu Cẩm Thi trợ giúp liền sẽ không có nàng hôm nay. huống chi Diêu Cẩm Thi cơ hồ không có thỉnh nàng giúp quá vội, thật vất vả khai một lần khẩu, lại là ở nàng khả năng cho phép trong phạm vi sự tình, nàng như thế nào đều sẽ không thoái thác. Lập tức liền vỗ ngực bảo đảm, tỷ tỷ yên tâm đi, chuyện của ngươi nhi ta như thế nào cũng sẽ để ở trong lòng, chuyện này không cần phiền toái người khác. Ta tự mình giúp ngươi họa, đừng nói ba tuổi trước sau, chính là cho ngươi họa cả đời ta cũng tuyệt không hai lời. Ngươi có thể đằng ra thời gian tới liền tốt nhất, vậy ấn ta nói, ta dựa theo thư cục bên kia cho ngươi tiền nhuận bút lại thêm tam thành cho ngươi. Ngươi đừng vội thoái thác, ngươi chuyện tranh trừ bỏ thư cục cấp mới bắt đầu tiền nhuận bút ngoại, bán đi cũng còn có phần thành, cho ta làm thuộc về làm không công, cũng cũng chỉ có này một phần nhi tiền nhuận bút lấy, ngươi lại chối từ ta đã có thể ngượng ngùng dùng ngươi. huống hồ ngươi cũng nên biết Tỷ tỷ không kém điểm này nhi bạc, đây là tỷ tỷ tâm ý. Diêu Cẩm Thi đều đem nói đến cái này phần thượng, Mạc Tử Hân thật đúng là không có biện pháp lại cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Chuyện này nói định lúc sau, Diêu Cẩm Thi không sốt ruột nói cho Mạc Tử Hân muốn họa cái gì, hai người chỉ là tầm thường trò chuyện thiên. Chờ đến tiễn đi Mạc Tử Hân sau, Diêu Cẩm Thi mới chậm rãi tư tưởng khởi cấp hải tử vẽ buồn thượng muốn họa chút thứ gì tương đối hảo. Hạ nguyên tề buổi tối trở về thời điểm thấy nàng ngồi ở án thư vẻ mặt suy tư bộ dáng, cũng không cấm lại đây dò hỏi nàng suy nghĩ cái gì, nghĩ như thế nào như vậy nhập thần. Chính là sinh ý thượng sự tình. Ta tưởng cấp Hải tử làm một cái trợ giúp biết chữ nhận thức đồ vật hoa buồn, chính không biết từ chỗ nào xuống tay đâu, bằng không ngươi cùng ta nói nói ngươi khi còn nhỏ là như thế nào bắt đầu biết chữ đi. Ba tuổi trước tiểu bằng hữu kỳ thật không quá yêu cầu biết chữ, quan trọng nhất chính là nhận thức vật thể. Chỉ cần dùng dây cứng phiến họa thượng thường thấy vật thể cùng với tiểu động vật linh tinh đồ vật, lại viết thượng đánh dấu ghép vần tương đối ứng vật thể hoặc tiểu động vật tên thì tốt rồi. Bất qua vấn đề là, nơi này tựa hồ cũng không có dùng ghép vần thói quen, lại nói tiếp nàng kiếp trước thế giới sử dụng ghép vần lịch sử tựa hồ cũng hoàn toàn không trường, chính là cái kia đồ vật xác thật đối với người mới học có rất lớn trợ giúp Hạ Nguyên Tể không biết diêu cẩm thi trong đầu suy nghĩ đã phi xa, ở nàng bên người ngồi xuống, Bắt đầu nhớ lại chính mình khi còn nhỏ vừa mới bắt đầu học tập đọc sách viết chữ tình hình. Ta nhớ rõ ta bắt đầu học tập đọc sách viết chữ tựa hồ là mới vừa mãn 3 tuổi thời điểm, là ta mẫu thân tự dạy ta, cũng không có gì đặc biệt biện pháp, chính là trước giáo một ít thường thấy đơn giản tự, làm sao nắm tay của ta dạy ta viết như thế nào, lúc sau chính là chính mình một lần một lần luyện tập, nhiều luyện tập mấy lần tổng có thể nhớ kỹ. Sau khi nói xong hạ nguyên tề chính mình nhưng thật ra trước lời, lại nói tiếp, Trước kia học viết chữ thời điểm bởi vì luôn là học không được khóc nhau quá thật nhiều hồi đâu, nhớ rõ lúc ấy nương tổng hội làm chút ta thích ăn đồ vật tới an ủi ta, ngẫm lại khi còn nhỏ nhật tử thật đúng là nhẹ nhàng thích Gia. Diêu Cẩm Thi nghe vậy trong lòng này lên một cổ thương cảm, lo lắng hạ nguyên tề nói đến mặt sau cũng sẽ thương tâm, liền kịp thời đánh gây hắn hồi ức, ấn như ngươi nói vậy học nói, chỗ tốt chính là có thể học thực vững chắc, hơn nữa từ nhỏ là có thể bắt đầu luyện tự, đối với tiểu hài tử tương lai tới nói xác thật không tồi. Bất quá xem chính mình hài tử học như vậy buồn khổ, tổng hội không đành lòng đi. Hạ Nguyên Tề tưởng nói vì hài tử hảo có cái gì không đành lòng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu này một thai là cái nữ nhi, chỉ sợ chính mình thật đúng là sẽ không nhẫn tâm giống chính mình khi còn nhỏ như vậy bức nàng học viết chữ, nhưng mặc dù là cô nâng gia, không thể đọc sách biết chữ về sau cũng là muốn có hại. Nghĩ như vậy, Hạ Nguyên Tề liền nói không ra lời. Diêu Cẩm Thi lúc này mới nói lên ý nghĩ của chính mình tới, ta cảm thấy đi hai từ học tập không thể trông cậy vào ba tuổi lúc sau đột nhiên bắt đầu ba tuổi phía trước cũng là rất quan trọng ba tuổi trước có thể trước học được nhận người thức vượt chờ đến học tập trở thành thói quen lúc sau lại dạy thụ đọc sách viết chữ số học từ từ cũng là hoàn toàn có thể đến lúc đó bọn họ dưỡng thành học tập thói quen thả đã có nhất định cơ sở nói không chừng chính mình liền nguyện ý học chẳng phải là chuyện tốt nương tử ý tưởng quả nhiên không tồi chỉ là hẳn là như thế nào làm đâu đối này đó phương diện hạ nguyên tề trước kia chưa từng nghĩ tới Hiện tại cũng là hoàn toàn không có manh mối. Vì thế Diêu Cẩm Thi liền đem chính mình trước kia thế xem qua trẻ nhỏ vẽ buồn, tiểu học sách giáo khoa, khóa ngoại thư, thậm chí từ điển mấy thứ này toàn bộ nói cho Hạ Nguyên Tế nghe. Chủ yếu vẫn là sách báo vấn đề, chúng ta nơi này đọc sách chỉ đọc tứ thư ngũ kinh, ta cảm thấy ở nào đó phương diện tới nói kỳ thật là không đủ, nếu có thể đem sách giáo khoa phổ cập nói, về sau khoa cử liền có thể tuyển chọn ra càng nhiều nhân tài, từ các phương diện tới giảng đều là chuyện tốt đi. Diêu Cẩm Thi nói xong còn không quên cảm khái một câu giáo dục tầm quan trọng mà nàng không có phát hiện chính là từ nàng bắt đầu nói lên sách giáo khoa cùng ghép vần dạy học thời điểm, Hạ Nguyên Tề sắc mặt liền thay đổi, cũng không có lại nói quá một câu. Chờ nàng sau khi nói xong không có nghe được Hạ Nguyên Tề phản ứng, lúc này mới quay đầu đi xem, kết quả liếc mắt một cái liền nhìn đến Hạ Nguyên Tề trong mắt nghi hoặc Ngươi, có phải hay không có cái gì vấn đề muốn hỏi ta? Châm nửa nhịp Diêu Cẩm Thi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hơi có chút khó xử dẫn đầu mở miệng. Diêu cẩm thi trên mặt không hiện, trong đầu đã nghĩ đến nên như thế nào hôn xem qua hạ tình huống. Kết quả hạ nguyên tề chỉ là ôn nhu cười cười, ta đối với ngươi xác thật có rất nhiều nghi hoặc khó hiểu chỗ, bất quá ngươi không cần khó xử lo lắng, ở ngươi không chuẩn bị tốt nói cho ta hết thẻ phía trước, ta sẽ không bước ngươi. Phần 419 Trưng 419 Diêu cẩm họa tâm ý Hạ nguyên tề không truy vấn ôn nhu lại lần nữa lệnh Diêu cẩm thi ấm lòng. Nàng biết chính mình không phải lần đầu tiên ở Hạ Nguyên Tề trước mặt biểu hiện ra dị thường tới, nếu là đổi làm người khác, chỉ sợ đã sớm truy vấn cái không ngừng, chính là Hạ Nguyên Tề trước sau tôn trọng nàng ý nguyện, như vậy ôn nhu cùng bao dung cũng không phải gì đó người đều có thể có được. Diêu Cẩm Thi túi đầu không đang nói chuyện, Hạ Nguyên Tề thấy thế lôi kéo nàng đi dùng cơm, trước sau như một ôn nhu. Diêu Cẩm Thi đứng dậy cùng hắn đồng hành, bỗng nhiên thấp thấp nói câu, bí mật của ta sẽ không xúc phạm tới bất luận kẻ nào cũng sẽ không ảnh hưởng tâm ý của ta đối với ngươi, chỉ là tạm thời ta còn không có chuẩn bị tốt nên nói như thế nào xuất khẩu, chờ ta chuẩn bị tốt, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Hảo, ta chờ ngày này. Hạ Nguyên Tề bước chân dừng một chút, dùng sức đem tay nàng cầm thật chặt. Bởi vì sách giáo khoa xuất hiện khả năng sẽ trực tiếp dẫn tới toàn bộ vĩnh hoàng triều khoa cử chế độ biến cách, diêu cẩm thi được Hạ Nguyên Tề dặn dò không ở những người khác trước mặt nhắc tới quá chuyện này. Đến nỗi mạc tử hân bên kia, Diêu Cẩm Thi chỉ làm nàng giúp đỡ họa một ít trẻ nhỏ sách báo, nhưng thật ra không có gì đáng ngại. Thời gian một ngày một ngày qua đi, bắt đầu mùa đông lúc sau Diêu Cẩm Thi liền càng thêm không thế nào ra cửa, chỉ có mấy cái bằng hữu ngẫu nhiên tới bồi bồi nàng. Duy nhất làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là, nàng thu được đến từ Diêu Cẩm họa lễ vật. Một cái bề ngoài nhìn qua không có gì đặc thù chỗ cái dương, nghe nói là một cái tiểu cô nương đem thứ này giao cho nàng danh nghĩa cửa hàng trường quầy. Lại từ trưởng quầy giao cho thay thế nàng tuần tra các nơi sản nghiệp Trình Vĩnh Phong, lúc này mới từ phía Nam mang về tới. Như vậy một cái pha phí chắc trở lễ vật, Diêu Cẩm Thi còn rất có chút tò mò. Nàng ở bên kia quá đến thế nào? Nhưng thói quen. Lúc trước Diêu Cẩm Họa Sở Dĩ sẽ chạy tới phía Nam học tập theo thửa tay nghề vẫn là nàng giúp đỡ giật dây bắt cầu. Những năm gần đây nàng đều mò đem như vậy cá nhân cấp quyến mất, cũng không giúp đỡ quá gấp cái gì, trong lòng vẫn là có chút băn khoăn. Trình Vĩnh Phong lần này qua đi chưa thấy được người, do dự một chút nói, ta đi thời điểm Cẩm Họa cô nương đã không ở phía Nam, nghe người ta nói hình như là Thanh Hà trấn bên kia truyền đi qua tin tức, nói là Diêu gia nhị Lao thân mình không được tốt, nàng chạy trở về hầu hạ. Trình Vĩnh Phong cũng đã có mấy năm không có trở về Thanh Hà trấn, đối với bên kia tình huống liền không có quá chú ý, tin tức này cũng là từ nơi khác nghe nói, bất quá hắn trở về trên đường đã hỏi qua Thanh Hà trấn bên kia, Diêu gia nhị Lao tựa hồ sắc thật mau không được. Tuy nói Diêu Cẩm Thi hiện tại đã không xem như Diêu gia người, bất quá loại chuyện này tổng muốn thông chi Diêu Văn Bách, cho nên Diêu Cẩm Thi cuối cùng cũng vẫn là sẽ biết. Tin tức này đối Diêu Cẩm Thi tới nói xác thật có chút đột nhiên, bất quá không coi là quá ngoài ý muốn. Rốt cuộc lúc trước nàng cuối cùng một lần trở về Thanh Hà Trấn thời điểm liền nhìn ra tới Diêu lão đầu nhi thân mình không được tốt, có thể kiên trì nhiều năm như vậy cũng là không dễ dàng. Diêu Cẩm Thi sai người đem tin tức này nói cho Dì Mị Anh bọn họ. Lúc sau mới mở ra cái dương xem riêu cẩm họa đưa tới lễ vật. Trong dương phóng đồ vật không phải bên, đúng là một ít thêu thừa chế phẩm, có xiêm y bí dày mũ, khăn tay túi thơm từ từ, kích cỡ có lớn có bé, nhìn dáng vẻ là cho riêu cẩm thi toàn ra đều chuẩn bị. Trừ cái này ra còn có chút bên kia đặc có vải rệt, mặt trên cũng là theo hoa. Đồ vật không thể nói có bao nhiêu hảo, cùng riêu cẩm thi ngày thường dùng so là xa xa không bằng, nhưng là lấy riêu cẩm họa học nghệ năm đầu tới xem, có thể có như vậy tay nghề đã thực không tồi quan trọng nhất vẫn là này phần tâm ý. Diêu Cẩm Thi người này nhất chịu không nổi người khác đối nàng hảo, người khác đối nàng hảo một phân, nàng liền hận không thể gấp 3 năm lần còn trở về. Tuy nói nàng cùng Diêu gia không có khả năng thân cận, nhưng là lúc trước Diêu Cẩm Họa rốt cuộc chỉ là cái hài tử, nàng có cái này tâm ý cũng đã thực không tồi, thuyết minh là cái hiểu chuyện biết cảm ơn. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ, đối trình Vĩnh Phong nói, ngươi phái người đi thanh hà chấn một chuyến, cấp Diêu gia đưa chút dự liệu, mặt khắc tìm được Cẩm Họa Cùng nàng nói nàng tâm ý ta thu được, nói cho nàng hảo hảo học nghệ, chờ nàng khi nào học thành xuất sư, ta có thể đưa nàng một cái cửa hàng làm nàng về sau có thể quá càng tốt chút. Đến nỗi cửa hàng khai ở địa phương nào, chỉ cần ở Vĩnh Hoàng Triều Nội, tùy tiện nàng tưởng khai ở nơi nào đều có thể. Trình Vĩnh Phong nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hội báo xong sau liền lĩnh mệnh đi làm. Dì Mỹ Anh được đến tin tức sau chạy tới, thần xác phức tạp nói, thanh hà chấn sự. Thi nhi ngươi cảm thấy làm sao bây giờ tương đối hảo. Di Mỹ Anh kỳ thật đối Diêu gia người trước sau không có biện pháp chân chính tha thứ, nhưng là hiện tại nghe được Diêu lão đầu nhi hai vợ chồng già khả năng không được, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Diêu Cẩm Thi biết nàng suy nghĩ cái gì, lôi kéo nàng an ủi nói: Nương, chúng ta cùng thanh hà chấn Diêu gia đã không quan hệ, cho nên bọn họ sự tình chúng ta không cần quá nhọc lòng. Ta biết ngươi không nghĩ trở về, vậy không cần trở về, ngươi vốn di cũng không cần trở về. Chúng ta tâm ý ta đã phái người đưa đi, người liền không cần thiết tự mình tiến đến. Bất quá ca ca là cần thiết muốn đích thân trở về một chuyến, đến nỗi vì cái gì ta tưởng ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Ca ca mắt thấy liền phải tham gia khoa cử, ngày sau làm quan có cái hảo thanh danh rất quan trọng, làm ca ca trở về, coi như là toàn tra hiếu tâm là được. Diêu gia nhị lão này vừa đi, chúng ta cùng diêu gia cũng liền tính là hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho. Ngươi nói này đó ta đều minh bạch, ta sẽ không ngăn không cho ngươi ca trở về. Dì Mỹ Anh trong lòng vốn dĩ liền có cái mơ hồ ý tưởng, nghe được nữ nhi nói hoàn toàn yên tâm lại. Diêu Văn Bách được đến tin tức hơi muộn một ít, cũng thực mau chạy tới cùng Diêu Cẩm Thi dì Mỹ Anh thương lượng. Hắn ý tưởng cũng rất đơn giản, chính mình này một chuyến khẳng định là phải đi về, gần nhất cùng Diêu Cẩm Thi tưởng giống nhau. Hắn nếu muốn lưu cái hảo thanh danh, này một chuyến liền không thể không quay về. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất nguyên nhân, đó chính là hắn vừa lúc cũng tính toán trở về nhìn xem tề tiên sinh. Diêu Văn Bách xem như tề tiên sinh đệ tử, những năm gần đây cũng thường thường thư từ lui tới thảo luận học vấn, được tề tiên sinh rất nhiều chiếu cố. Hơn nữa năm nào sau liền phải tham gia thi đình, cũng tưởng thừa dịp cơ hội này trở về cùng tề tiên sinh nhiều thảo luận thảo luận. Diêu Cẩm Thi nhớ tới tề tiên sinh tới, suốt đêm chuẩn bị không ít thứ tốt, làm Diêu Văn Bách trở về thời điểm mang lên, này xem như nàng một chút tâm ý. Tuy nói những năm gần đây Diêu Cẩm Thi ngày lễ ngày Tết luôn là sẽ đưa quà tặng trong ngày lễ qua đi nhưng là tề tiên sinh phía trước đối nàng thực hảo chỉ có những cái đó tổng cảm thấy vẫn là không đủ cuối cùng diêu cẩm thi còn viết phong thư cấp tề tiên sinh là mời hắn trở về kinh thành tề tiên sinh là cái hảo lão sư diêu cẩm thi về khoa cử sửa chế mở rộng sách giáo khoa từ từ ý tưởng vẫn là tưởng cùng hắn tâm sự liền tính không chạm vào khoa cử chế gì đó nàng tư tâm cũng là hy vọng tề tiên sinh có thể trở về làm nàng trong bụng hài tử tiên sinh bảy ngày sau diêu văn bách thu thập hảo hành lễ khởi hành hướng thanh hà trấn đi cùng lúc đó diêu cẩm thi lại thu được một phong ngoại ý liệu thiệp mời thiệp mời là thái tử đông cung người đưa tới diêu cẩm thi tự mình tiếp kiến rồi tới đưa thiệp cung nhân đối phương tuy rằng nhìn qua khách khí lễ phép nhưng kỳ thật thái độ cường ngạnh diêu cẩm thi thoái thắc không được chỉ có thể đồng ý chờ đến cung nhân rời đi nàng mới có thời gian đi xem kia thiệp thượng nội dung mà càng lệnh nàng kinh ngạc chính là thiệp chỗ ký tên thình lình viết doãn lăng tuyết tên phần bốn trăm hai mươi chương bốn trăm hai mươi vì dự tiệc làm chuẩn bị Diêu cẩm thi đối với Doãn lăng tuyết gả vào đông cung sự tình nhưng thật ra có điều nghe thấy, tựa hồ là có một lần mạc tử hân cùng nàng đề ra một miệng. Bất quá nàng từ trước đến nay đối những người này cũng không để ý, lúc trước Doãn ra mẹ con cho nàng tìm phiền toái thù chính mình cũng coi như là báo, liền không có đem lần này sự để ở trong lòng. Lúc này nhìn đến Doãn lăng tuyết là khoảng, trong lòng mới dâng lên vài phần cảnh giác. Doãn lăng tuyết từ trước đến nay cùng nàng không đối phó, thậm chí vài lần muốn trí hắn vào chỗ chết. Lần này đối phương tự mình đưa thiếp mời mời nàng lấy Đông Cung tham gia hiến hội, nói này trong đó không có miêu nị diêu cẩm thi là quyết định sẽ không tin tưởng. Tuy nói Doãn lăng tuyết tử gả vào Đông Cung sau liền không có lại đi tìm nàng phiền thoái, nhưng là ai biết nữ nhân kia trong lòng là nghĩ như thế nào đến. Hơn nữa đối phương đưa thiếp mời cái này thời cơ cũng có chút vi diệu, trước có tam hoàng tử ý đồ mượn sức hạ nguyên tề, mặt sau thái tử bên này liền mời nàng đi dự tiệc, muốn nói này trong đó không có gì trên triều đình liên lụy diêu cẩm thi là không tin nếu liên lụy đến trên triều đình sự tình, diêu cẩm thi tự nhiên là muốn cùng hạ nguyên tề thương lượng hạ nguyên tề xem xong thiệp trực tiếp thay đổi sắc mặt nữ mày nói ngươi không thể đi nhưng này dù sao cũng là đông cung hạ thiệp doan lăng tuyết cũng này đầy thái tử chắc phi thân phận mời ta căn bản không cho ta thoái thác cơ hội diêu cẩm thi từ nhìn đến đông cung người kia một khắc bắt đầu liền biết trận này hiến hội nàng là trốn không xong hạ nguyên tề trầm mặc trong chốc lát nghị ngay sau đó nhìn về phía nàng bụng nhỏ Ngươi mang thai không có phương tiện, chuyện này ta tự mình hướng thái tử hồi bẩm, đối phương tổng không thể bức cho thật chặt. Chỉ sợ lấy cớ này sẽ không có cái gì hiệu quả. Đối phương nếu có thể đưa thiết mời, đối với tình huống của nàng tất nhiên là hiểu biết quá, bọn họ nếu là muốn dùng cái này tiếp lời thoái thác, chỉ sợ sẽ làm đối phương cho rằng bọn họ đã đứng ở tam hoàng tử bên kia. Hạ nguyên tề không muốn trộn lẫn tiến trận này không có khói thuốc súng trong chiến tranh, vậy cần thiết nghị cách hướng hai bên đều cho thấy chính mình lập trường. Nếu không hơi có vô ý liền khả năng đưa tới mầm thai họa, Tuy rằng Doãn lăng tuyết là cái phiền thoái Nhưng là ta tin tưởng thái tử chỉ cần còn muốn mượn sức ngươi Liền sẽ không đối ta động thủ Nếu không đó là đem ngươi đẩy đến tam hoàng tử bên kia Ta tin tưởng thái tử còn không có như vậy xuẩn Diêu Cẩm Thi bình tĩnh vì hạ nguyên tề phân tích tình huống hiện tại Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ tới có thể không đi Chỉ là tưởng cùng hạ nguyên tề thương lượng một chút Nhìn xem có cái gì yêu cầu chú ý Hạ nguyên tề cũng biết tránh bất quá đi Vì thế thành thành thật thật đem nàng yêu cầu chú ý hạng mục công việc nói cho nàng, trong đó bao gồm thái tử cùng thái tử phi cấm kỵ, trong kinh các quý phụ chi gian quan hệ, đặc biệt là thái tử đảng người cùng với tam hoàng tử đảng các nữ quyến chi gian quan hệ, còn có một ít thái tử khả năng muốn mượn sức người tình huống. Hạ Nguyên Tề ước chừng nói hai cái canh giờ, Diêu Cẩm Thi mới đưa này đó rắc rối phức tạp quan hệ cấp trải vớt lại. Kết quả ngày hôm sau, Diêu Cẩm Thi buổi sáng đai ở nhà nghiên cứu trong kinh nữ quyến lẫn nhau chi gian quan hệ thời điểm Mạc tử hân tới. Đừng hỏi, hỏi chính là hạ đại ca làm ta bồi người đi tham gia Đông cung yến hội. Mạc tử hân đỉnh một đôi nhi đại đại quần thâm mắt, vẻ vẻ hiệu siệu ngồi ở Diêu cẩm thi bên cạnh, hữu khí vô lực nói. Diêu cẩm thi nghe vậy có chút vô ngữ, yến hội cũng không phải hôm nay à, xem ngươi như vậy mệt, đã nhiều ngày không thiếu thức đêm đi. Như thế nào còn chạy tới ta nơi này? Khoảng thời gian trước thư cục bên kia nói là muốn mạnh mẽ mở rộng ta thư, cho nên làm ta có thể tận khả năng nhiều cung chút bản thảo. Liền ngao mấy cái buổi tối, ta cũng không nghĩ tới lúc này sẽ có yến hội yêu cầu lên sân khấu A. Mạc tử hân nằm liệt ghế trên, cả người thật giống như không xương cốt giống nhau ngã trái ngã phải. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cũng có chút vô ngữ, thư cục chịu đẩy ngươi thư là chuyện tốt, có thể tiến thêm một bước tăng lên ngươi danh khí. Bất quá ngươi cũng không cần thiết bởi vì cái này liền như vậy liều mạng đi, bặc là kiếm không xong. Ngươi mau đừng nói ta, ta nghe nói đông cung yến hội là 5 ngày sau. Ngươi tưởng hảo như thế nào trang điểm sao? Còn có à, ngươi ngâm lại biện pháp giúp giúp ta, ngươi xem ta mặt còn có thể tham gia hiến hội sao. Không giúp ta bổ cứu một chút nói, ta cũng không nên bồi ngươi đi. Mạc tử hân nỗ lực ngẩng đầu nhìn Diêu cẩm thi liếc mắt một cái, nói thập phần kiên quyết. Diêu cẩm thi lại chỉ là nhướng mày, ngươi không biết ta ở trong phủ nghẹn lâu như vậy, đã sớm muốn đi đi dạo phố. Ngươi bồi ta đi, ngươi xem y trang sức ta toàn bao. Đến nỗi ngươi mặt, yên tâm đi, ta nơi này có đắp mặt đồ vật, đến lúc đó đưa ngươi một ít ngươi lấy về đi mỗi đêm ngủ trước đắp một chút là có thể giảm bớt, liền tính không thể hoàn toàn khôi phục. đến lúc đó dùng son phấn che một chút cũng nhìn không ra tới. nói lên đi dạo phố mua xiêm y rẻ trang sức, mặc tử hân lúc này mới rốt cuộc tới hứng thú. bất quá nàng hiện tại càng quan tâm chính là diêu cẩm thi trong miệng cái gọi là đắp mặt đồ vật. diêu cẩm thi không biện pháp, chỉ có thể trước mang theo nàng thể nghiệm một phen mặt nạ thần kỳ công hiệu này đó mặt nạ tự nhiên tất cả đều là diêu cẩm thi chính mình trong khoảng thời gian này nhàn rỗi không có việc gì thời điểm mân mê ra tới nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì nghe được gì mỹ anh các nàng nói sinh quá hải tử sau trên mặt giống như hội trưởng đốn làn da còn sẽ biến làm biến hoàng tư tử muốn sinh xong hải tử sau đã nhiều năm mới có thể chậm dại khôi phục nàng còn ở rất tốt niên hoa tự nhiên không hy vọng chính mình sớm như vậy liền biến thành bà thím già, lúc này mới nghĩ là một ít mỹ phẩm dưỡng da Chờ sinh xong hài tử sau hảo cứu lại một chút chính mình làn da. Bởi vì thời đại này cũng căn bản là không có gì chất phụ da, cho nên diêu cẩm thi làm được mấy thứ này có thể nói là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm thứ tốt, sử dụng tới hiệu quả tuy rằng không có nàng đời trước như vậy dựng xào thấy bóng, nhưng cũng là có hiệu quả, quan trọng nhất chính là sẽ không đối làn da sinh ra bất luận cái gì thương tổn. Nàng nguyên bản liền có tính toán phân một ít cấp mạc tử hân, hiện tại đưa cho nàng cũng là giống nhau. Mạc Tử Hân ở đắp mặt thời điểm tiểu ngủ trong chốc lát, chờ nàng tỉnh ngủ lên sau nhìn trong gương chính mình quả thực sợ ngây người. Tỉ tỉ ngươi đây là cái gì thứ tốt ta? Nay cũng quá lợi hại đi, ta hiện tại bộ dáng nơi nào như là ngao vài tốt người. Thứ này ngươi ở đâu mua a? Ta cũng muốn lấy lòng nhiều trở về, mỗi ngày dùng. Gia bạch thắng tuyết vô cùng mịn màng Mạc Tử Hân, ta tới. Mạc Tử Hân nói cầm quyền, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Diêu Cẩm Thi thấy thế vươn ra ngón tay điểm điểm cái chán của nàng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đây là ta chính mình làm, nơi khác nhưng không đến bán. Còn coi a, mấy thứ này không thể ngày ngày dùng, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ngươi này làn da đã đủ bạch, còn muốn thế nào a? Hắc hắc, ai còn sẽ ngại chính mình bạch đâu. Nói nữa, ta mấy năm nay thường xuyên thức đêm vẽ phát hoạ, sắc mặt cũng chưa trước kia hảo đâu. Mạc tử hân nhìn trong gương chính mình, một bộ lưu luyến bộ dáng. Sau khi nói xong, nàng nhìn nhìn bãi nơi tay biên hộp ngọc. Đột nhiên đôi mắt sáng lên nhìn về phía Diêu cầm thi, tỉ tỉ, ngươi như vậy tham tiền một người, chẳng lẽ không biết thứ này lấy ra đi bán khẳng định so ngươi rượu vang đỏ sinh ý đều kiếm được nhiều, vì cái gì không khai cái cửa hàng son phân đâu. Nói ta tham tiền, ta xem ngươi mới là chân chính tham tiền, nhìn đến cái gì đều tưởng lấy tới kiếm bạc, kia bạc lại như vậy hảo kiếm sao. Diêu cầm thi bị mạc tử hân chọc cười, bất quá nói dỡn về nói dỡn, chuyện này vẫn là muốn nói rõ ràng. Ta làm thứ này làm tốt sau cần thiết ở mấy ngày trong vòng dùng xong, nếu không phóng thời gian lâu rồi sẽ hư, lên mặt đồ vật, nếu là hỏng rồi, hủy hoại người khác mặt cũng không phải là đùa giỡn. Ngay tiến thời tiết lạnh, ta cho ngươi mấy hộp ngày gần đây mới vừa làm tốt, ngươi lấy về đi dùng đến yến hội kia một ngày là không có vấn đề. Tại đây loại an toàn vấn đề thượng Diêu Cẩm Thi ý đồ cẩn thận. Hắn làm được đồ vật dùng tốt xác thật là dùng tốt, nhưng là không có phong kín đóng gói, bên trong đồ vật liền dễ dàng bị ô nhiễm. Còn có hạn sử dụng từ từ vấn đề, này đó đều không phải dễ dàng như vậy giải quyết, lại là rất quan trọng vấn đề, cho nên nàng thật đúng là không nghĩ tới đem chính mình làm được mỹ phẩm dưỡng da lấy ra đi bán. Phần 421 Chương 421 dự tiệc Làm tốt hộ gia ăn qua cơm trưa, hai người buổi chiều liền chạy ra đi dạo phố. Bởi vì diêu cẩm thi hiện tại ở vào đặc thù thời kỳ, tuy nói tháng còn không tính rất lớn, nàng chính mình cũng hoàn toàn có thể hành động, nhưng là hạ nguyên tề lo lắng nàng chính là an bài bốn cái nha hoàn cộng thêm tám hộ vệ bảo hộ diêu cẩm thi không quá thích hàng ngày mang nhiều người như vậy ra cửa bất quá hạ nguyên tề hảo ý nàng vẫn là lãnh lại nói nàng bản thân chính là cái cẩn thận tính tình ra cửa bên ngoài tự nhiên muốn càng thêm thận trọng tiểu tâm chút mang theo nhiều người như vậy phô trương nhưng thật ra ước chừng dẫn tới các nàng hai cái mặc kệ đi đến cái nào cửa hàng đều sẽ nên đón trưởng quầy tiểu nhị nhất trí nhiệt tình chiêu đãi đảo cũng không tính chuyện xấu hai người thống, thống khoái khoái đi dạo một cái buổi chiều Thiên sát hắc thời điểm Diêu Cẩm Thi mới đưa Mạc Tử Hân trở về, chính mình về đến nhà thời điểm Hạ Nguyên Tể cũng đã đã trở lại. Như thế nào lúc này mới trở về? Mệnh muốn chết rồi đi, ngươi nghỉ một lát nhi, ta làm người bãi cơm đi. Hạ Nguyên Tể nghe nói nàng đã trở lại, tự mình chạy tới nhị môn chỗ tiếp nàng, vừa thấy mặt liền nhịn không được đau lòng nói. Diêu Cẩm Thi sắc thật mệt mỏi, mang thai lúc sau tuy rằng nàng như cũ kiên trì mỗi ngày rèn luyện thể lực, còn là có thể rõ ràng cảm giác được thể lực không vào từ trước. Trước kia nàng mãn vĩnh hoàng chiều chạy, đi ra ngoài tuần tra sản nghiệp thời điểm có đôi khi vừa đi chính là cả ngày, cũng không có hiện tại như vậy mệt. Không biết có phải hay không bởi vì hạ nguyên tề ánh mắt quá ô nu, Diêu cẩm thi đột nhiên cảm hoài lên, lôi kéo hắn tay làm nũng, sắc thật mệt mỏi, chân đau quá, đi không được lộ. Hạ nguyên tề nghe vậy vẻ mặt đau lòng, không lưng liền đem người bế lên tới, ta đây ôm ngươi trở về nghỉ ngơi, chờ lát nữa làm người nấu nước nóng tới phao phao chân, ngày mai liền hảo ở trong phủ nghỉ ngơi tham dự yến hội muốn mua đồ vật không sai biệt lắm mua tề dư lại một ít vụn vật vật nhỏ làm người đưa tới trong phủ chọn lửa cũng là giống nhau diêu cẩm thi rút vào hạ nguyên tề trong lòng ngực ngoan ngoan gật đầu đáp ứng xuống dưới lúc sau mấy ngày diêu cẩm thi liền không như thế nào ra cửa mỗi ngày ở trong phủ đi bộ vài vòng quyền đương rèn luyện thân thể siêu y trang sức linh tinh tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng ngay cả mặt đều bị bảo dưỡng trắng non thủy nộn nếu không phải kia hơi hơi nhô lên bụng nhỏ mặc cho ai cũng nhìn không ra nàng đã là cái sắp đương, đương người dự tiệc hôm nay mạc tử hân sớm liền tới tiếp nàng trên mặt đã nhìn không tới mấy ngày trước đây mọi mệnh tướng quần thâm mắt cũng hoàn toàn mất đi bóng dáng khuôn mặt nhỏ tinh xảo kiều tiếu hơn nữa nàng tiêu chí sang sảng tươi cười vừa thấy liền lệnh nhân tâm sinh vui mừng mạc tử hân trên người xuyên chính là một kiện màu đỏ cao eo váy dài trên váy dùng ám kim sắc tuyến thêu bông tuyết hoa văn bên cạnh còn bọc một vòng màu trắng lông thỏ thượng thân còn phê một cái màu đỏ đoàn áo choàng mang theo một cái mũ choàng áo choàng chiều dài cũng chỉ có thể che khuất đại cánh tay áo choàng bên cạnh đồng dạng bọc một vòng mềm mại lông thỏ này một thân giả dạng làm mạc tử hân cả người nhìn qua phảng phất vào đông hỏa tinh linh giống nhau minh diễm tiểu tiếu diêu cẩm thi xem thập phần vừa lòng quay đầu sai người đem chính mình một cái màu trắng tiểu túi sách tìm ra đưa cho nàng xứng với cái này hẳn là sẽ càng đẹp mắt chút ngươi thử xem mạc tử hân trên người này một thân cũng là diêu cẩm thi hỗ trợ tuyển mua thời điểm nàng liền cảm thấy thập phần thích Trở về dựa theo diêu cẩm thi chỉ điểm đem siêu y tay háo tá xuống dưới, cánh tay thượng bộ bảo sắc thơ lụa bao tay, hơn nữa bên ngoài cái này tiểu háo choàng nháy mắt cả người cảm giác đều không giống nhau. Mạc tử hân tiếp nhận diêu cẩm thi đưa qua tiểu túi sách hướng trên vai nghiêng vác, màu trắng con thỏ trạng bao bao vừa lúc dừng ở nàng bên hông, làm nàng cả người nhìn qua càng thêm đáng yêu. Tỷ tỷ này một thân tựa hồ không phải ngày ấy mua đi. Mạc tử hân vác hảo bao bao sau tiến lên đây ôm lấy diêu cẩm thi tay từ trên xuống dưới cẩn thận đại lượng nàng diêu cẩm thi hôm nay xuyên chính là một thân màu xanh biển cao eo váy dài phần eo dưới vị trí bên ngoài còn che chở một tầng màu lam nhạt lụa mỏng cổ áo chỗ là trạm rông thiết kế bả vai cùng xương quai xanh chỗ tất cả đều lộ ra tới xương quai xanh chỗ mang một cái kim sắc nạm ngọc bích vòng cổ trên vai một cái cực đại màu trắng mau nhung áo choàng đem nàng lộ ở bên ngoài ra thịt tất cả đều che khuất đã xinh đẹp cũng sẽ không bị đông lạnh chính là kia một ngày cùng ngươi đi ra ngoài mua kia một kiện Chẳng qua mua sau khi trở về ta làm chút biến động. Diêu Cẩm Thi cười cười, đi đầu lên xe ngựa. Nàng mua trở về váy đẹp nhưng thật ra đẹp, chẳng qua bụng nhỏ chỗ thật chặt, truyền thượng sau sẽ đột ra nàng bụng, cả người có vẻ có chút hai đầu hẹp trung gian khoan, thị giác thượng ảnh hưởng thân cao. Hơn nữa hôm nay đi Đông Cung còn không biết là phúc hay họa, nàng không hy vọng đem tầm mắt mọi người đều tập trung ở chính mình trên bụng. Cho nên ở nguyên bản váy cơ sở thượng bên ngoài tầng hơn nữa váy lụa. Như vậy đã có thể gia tăng toàn bộ váy chỉnh tự cảm, còn có thể hữu hiệu che khuất nàng bụng, thị giác thượng kéo trường thân cao, một hòn đá chúng mấy con chim. Mặc Tử Hân nghe xong nàng phân tích sau, trong ánh mắt ngôi sao nhỏ lại sâu ra, tỉ tỉ ngươi hiểu được cũng quá nhiều đi. Nguyên bản ngươi mua này váy ta còn tưởng rằng là ngươi muốn trang điểm điệu thấp chút, không nghĩ tới sửa xong lúc sau như vậy xinh đẹp đâu. Hôm nay qua đi khẳng định làm mọi người đều kinh rất cảm. Diêu Cẩm thi trên người này, một kiện tuy nói không phải đại gia thường thấy diễm lệ nhan sắc. Nhưng là bởi vì nàng ở váy nguyên bản cơ sở thượng hướng làn váy cùng váy lụa thượng đều theo nhỏ vụn thủy tinh, cho nên liếc mắt một cái nhìn qua liền lấp lánh sáng lên, nàng cả người nhìn qua quý khí bức người. Dung mạc tử hơn nói, chỉ sợ thái tử phi khí thế cũng không bằng người như vậy cao quý đâu. diêu cẩm thi nghe được nàng lời này thời điểm xe ngựa đã đi tới đông cung cửa, bên ngoài đứng chính là đông cung cung nhân, đang ở chờ nàng xuống xe, nàng đã nghe được có cung nhân thông bẩm thanh âm. Lúc này không đi xuống là không được. Diêu Cẩm Thi trong lòng vẫn là có chút hối hận, này xem như nàng lần đầu tiên tham gia như vậy chính thức cao cấp yến hội, trước kia đều là quen biết đại gia tụ một tụ, đều thực tùy tiện cái loại này, nàng cũng không có cố ý trang điểm quá. Lần này nghĩ muốn tới Đông Cung tham gia yến hội nói tất nhiên tất cả đều là phu nhân cấp bậc, nàng nếu quyết định muốn tới liền không thể ném nhà mình mặt, cho nên mới dựa theo ý nghĩ của chính mình thiết kế này cao quý đại khí váy. Kết quả hiện tại nghe Mạc Tử Hơn nói, nàng như vậy xuyên tựa hồ có chút quá mức. Là hạ phu nhân tới sao? Như thế nào không xuống xe? Bên ngoài một cái có chút quen thuộc nữ tử thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo không dễ phát hiện chán ghét phản cảm. Diêu cẩm thi cơ hồ lập tức nhớ tới thanh âm này chủ nhân là ai, doán lăng tuyết đều tự mình tới đón, nàng lại tưởng đổi thân siêm ý thì cũng là không có khả năng, vì thế chỉ có thể căng ra đầu xuống xe, lúc sau liền tùy cơ ứng biến. Diêu cẩm thi cho rằng doán lăng tuyết tự mình tới đón nàng tất nhiên là tưởng hãm hại nàng. Phương diện này nàng nhưng thật ra không thế nào sợ hãi, mặc kệ doãn lăng tuyết đối nàng nhiều thống hận, chỉ cần thái tử một phương muốn mượn sức hạ nguyên tề, vậy sẽ không cho phép doãn lăng tuyết đối nàng ra tay, cho nên nàng trên cơ bản có thể tin tưởng chính mình an toàn. Hơn nữa chỉ cần chính mình không cho nàng lấy cớ, còn có thể quang minh chính đại ở nàng trước mặt lắc lư khí khí nàng, diêu cẩm thi đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, xốc lên màn xe liền nhìn đến bên ngoài đứng không ít người, tất cả đều là phu nhân trang phẫn ăn mặc các màu lược hiện dày nặng miên váy, nhìn qua liền có chút hành động không tiện bộ dáng. Diêu Cẩm Thi chỉ vội vàng nhìn lướt qua liền thu hồi tâm mắt, cúi đầu xuống xe ngựa, lễ phép khách khi đi theo chàng nhận thức người Hàn Huyền, này trong đó tự nhiên không thể thiếu tự mình cho nàng đưa thiếp mời Doãn Lăng Tuyết. Chắc phi nương nương an, hồi lâu không thấy, nương nương vẫn là như vậy tiểu diễm. Diêu Cẩm Thi cười tủm tìm được rồi cái ngồi sồm lễ, không đi tâm khen một câu. Doãn Lăng Tuyết lập tức liền có chút chịu không nổi, nghiến răng nghiến lợi nói: Diêu cẩm thi. Người. Doan chắc phi, nương nương còn ở bên trong chờ đâu. Doan lăng tuyết nói còn chưa nói xong, đã bị một bên cung nữ cấp đánh gãy. Phần 422. Chương 422 quá cao điệu. Doan lăng tuyết thấy kia cung nữ sau không cam lòng ngầm miệng, trực tiếp phất tay háo đi rồi. Diêu cẩm thi hướng tới chung quanh các quý phụ mỉm cười gật đầu, theo sau mới nhìn về phía vừa mới nói chuyện cung nữ, vị này tỉ tỉ chắc là thái tử phi nương nương bên người người đi ta còn chưa có đi hướng nương nương thỉnh an không biết tỷ tỷ có bằng lòng hay không dẫn đường hạ phu nhân chê cười nô tỷ vốn chính là nương nương phái tới tiếp ngài qua đi nói chuyện cung nữ khách khách khí khí sau khi nói xong lại đối chung quanh các quý phụ nói tiến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi còn thỉnh các vị tiểu thư các thái thái đi trước chi lan luyện nương nương sau đó liền đến tỷ tỷ ta đưa ngươi đi ta cũng không đi cấp nương nương thỉnh an đâu diêu cẩm thi tính toán đi theo cung nữ rời đi thời điểm Mạc Tử Hân đột nhiên tiến lên giữ nàng lại tay. Diêu Cẩm Thi bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, quay đầu nhìn về phía cung nữ, "Mạc tiểu thư tưởng bồi ta cùng nhau, có thể chứ?" Cung nữ nhìn qua có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Mạc Tử Hân dọc theo đường đi đều nắm chặt tay nàng, đỡ nàng cánh tay, tựa hồ sợ nàng đột nhiên té ngã giống nhau. Diêu Cẩm Thi trong lòng ấm áp, liền không có ngăn cản nàng. Hai người đi theo cung nữ đi tới Đông cung chủ điện bên cạnh phòng khách. Đi vào liền nhìn đến một người mặc màu vàng váy dài nữ tử ngồi ở án thư đọc sách, nghe được động tĩnh quay đầu nhìn qua. Cung nữ tiến lên hồi bẩm, nương nương, hạ phu nhân cùng mạc tiểu thư tới rồi. Thái tử Phi nghe vậy nhẹ nhàng vung tay lên, cung nữ liền im ắng lui đi ra ngoài. Diêu cẩm thi mang theo mạc tử hân túi đầu tiến lên hành lễ, gặp qua thái tử Phi nương nương, nương nương kim an. Đứng lên mà nói đi, buồn cung thỉnh các ngươi lại đây cũng là trò chuyện, không cần câu thúc. Thái tử Phi ngữ khí ô nu nhưng là nhất cử nhất động đều mang theo hoàng gia đặc có khí thế. Diêu Cẩm Thi biết nghe lời phải lôi kéo mạc tử hân đứng dậy, lại nghe được thái tử phi ban tòa, bọn họ mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Nghe nói hạ phu Ú nhân mang thai, hôm nay vừa thấy lại quang thải chiếu nhân, thật sự không giống mang thai người đâu. Buồn cung lúc trước hoài hài tử thời điểm cũng không dám ra cửa gặp người, điện hạ còn bởi vậy chê cười quá buồn cung đâu. Không biết hạ phu Ú nhân là như thế nào làm được thời gian mang thai còn có thể như thế minh diễm. Bồn cung cũng tưởng hảo hảo học học, lần sau mang thai liền sẽ không bị điện hạ chê cười. Thái tử phi tỉ mỉ đánh giá Diêu Cẩm Thi một lần, nửa là tìm tòi nghiên cứu, nửa là nói dơ nói. Diêu Cẩm Thi thấy thế cũng mỉm cười ứng phó, cười tủm tìm một bộ họ hàng gần bộ dáng, nương nương quá khen, thiếp thân chỉ là không dám lại nương nương trước mặt thất nghi thôi, còn nữa thiếp thân này một thai tháng còn thấp, khổ nhật tử còn ở phía sau đâu. Hơn nữa nương nương thiên sinh lệ chất, vừa rồi nhìn nếu không phải nữ quan đại nhân giới thiệu, Ta hơi kém tưởng nhà ai tiểu mội mội đâu, điện hạ lại như thế nào sẽ thật sự chê cười nương nương. Bất quá là phu thê gian vui đùa nói xong, nương nương nói như vậy cũng không phải là tiện sát ta cùng ta mội mội sao. Thái tử Phi vừa mới còn mang theo vài phần đề phòng thần sắc ở diêu cẩm thi lời này sau toàn bộ tan giã với mặt mày chi gian, thậm chí còn mang lên một tia thẹn thùng thần sắc, mội mội nói đùa, vậy có như vậy tuổi trẻ đâu. Vừa rồi còn nói hạ phu nhân, đảo mắt liền biến thành muội mội. Diêu Cẩm Thi đối với chính mình biểu hiện còn tính vừa lòng. Một bên Mạc Tử Hân trực tiếp há hốc mồm. Có lẽ là Diêu Cẩm Thi vừa rồi nhắc tới, Thái tử Phi lúc này mới chú ý tới một bên Mạc Tử Hân, quay đầu xem qua đi, ngươi là cái nào Mạc Gia. Mạc Tử Hân đột nhiên bị điểm danh hoảng sợ, ngay sau đó vội vàng cung kính nói, hồi nương nương nói, là đông bình phố Mạc Gia. Mạc Gia cô nương trổ mã như thế xinh đẹp, nhưng nói hạ việc hôn nhân. Thái tử Phi phảng phất một cái trưởng bối giống nhau cười tủm tỉm quan tâm khởi mạc tử hân việc hôn nhân tới mạc tử hân nghe vậy mặt đỏ hồng túi đầu mẫu thân ở tương nhìn loại sự tình này xác thật có rất nhiều cô nương ra chính mình là không tự mình tham dự mạc tử hân nói như vậy thái tử phi cũng liền không hảo lại tiếp tục truy vấn kế tiếp thái tử phi lại cùng diêu cẩm thi hàn huyên trong chốc lát nhưng thật ra im bặt không nhắc tới trên triều đình tương quan công việc tới gần giữa trưa thời điểm cung nữ tới báo cáo nói yến hội bên kia đều chuẩn bị tốt Thái tử Phi lúc này mới mang theo các nàng hai người đi trước chi lan nguyện. Hai người đi ở thái tử Phi phía sau, trên đường mạc tử hân trộm chiều nàng dựng ngón tay cái, kính nể chi tình từ trong ánh mắt toát ra tới. Diều cẩm thi cười cười, theo sau thâm sắc có chút ngưng trọng lên. Kỳ thật đơn độc cùng thái tử Phi ở chung thời điểm ngược lại càng an toàn một ít, kế tiếp mới là hôm nay nguy hiểm nhất phân đoạn. Mạc tử hân tựa hồ cũng biết nàng lo lắng, lặng lẽ kéo kéo nàng tay háo, lúc sau liền không có lại làm ầm ĩ. Chỉ yên lặng canh giữ ở nàng bên người. Không cần phải nói, Diêu Cẩm Thi cùng Mạc Tử Hân vừa rồi đến Đông Cung cửa thời điểm liền khiến cho tiểu phạm vi hoành động. Rốt cuộc lúc ấy cửa người cũng không nhiều. Lúc này các nàng hai cái đi theo Thái Tử Phi phía sau lên sân khấu, càng là trực tiếp hấp dẫn mọi người lực chú ý. Có thể cùng Thái Tử Phi liêu lâu như vậy đã xem như rất lợi hại. Càng quan trọng là này hai người một cái so một cái xuyên đẹp, ngay cả một bên Thái Tử Phi đều bị so không bằng. hữu dụng tâm hiểm ác ở cùng Thái Tử Phi gặp qua lễ lúc sau. Cô ý lớn tiếng nói, nha, vị này phu nhân là ai à? Tới tham gia cái tiểu tiệc xong, trang điểm như vậy hoa hòe lộng lẫy, là muốn cướp ai nổi bật. Người này giọng nói rơi xuống sau, còn có người phụ họa, chính là nói à, chúng ta nơi này nhưng tất cả đều là nữ tử, liền tính các ngươi trang điểm lại cao điệu, cũng không có nam nhân xem. Diêu Cẩm Thi lúc này còn đứng ở Thái tử Phi bên người, nghe vậy trực tiếp phụt một tiếng cười ra tới. Thái tử Phi quay đầu nhìn qua, Diêu Cẩm Thi mới mỉm cười giải thích nói. Ta chính là không nghĩ tới có người sẽ nghĩ như vậy. Ta tới tham gia nương nương chủ sự yến hội, trong lòng coi trọng cũng tôn trọng nương nương, cho nên mới dốc lòng trang điểm, trang điểm hảo ta chính mình trong lòng cao hứng, nương nương thấy đẹp cảnh nhi tự nhiên cũng cao hứng. Rốt cuộc này thiên hạ ai còn không yêu mỹ đâu. Lại không nghĩ tới nguyên lai nữ tử trang điểm chỉ có thể là vì lấy lòng nam nhân sao. Này ta nhưng thật ra không hiểu, cảm thấy thú vị mới cười ra tiếng tới, mong rằng nương nương đừng để ý. Diêu cẩm thi cách nói mới lạ. Ngay cả Thái tử phi nghe xong đều là ngẩn ra, cũng đi theo cười rộ lên, muội muội nói có đạo lý, chúng ta nữ tử Ái Mỹ là thiên tính, đem chính mình trang điểm đẹp chút mỗi ngày tâm tình đều có thể càng tốt một chút, nhưng thật ra không cần để ý người khác cái nhìn. Vừa mới người nói chuyện thấy Thái tử phi đối Diêu Cẩm Thi thái độ thân thiết, mặc dù trong lòng không phục, cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể buồn bực nhắm lại miệng. Một bên mùi lo liệu yến hội doãn Lăng Tuyết thấy thế nha đều phải cắn, lại cũng không dám lại Thái tử phi trước mặt làm càn. Chờ đến thái tử Phi sau khi nói xong nàng mới cười ra tới hòa giải, đại gia đừng để trong lòng, hạ phu nhân trước nay chính là cái thằng tính, có cái gì nói cái gì, nếu là đắc tội, cũng thỉnh mọi người xem ở nàng mang thai phần thượng tha thứ nàng đi. Đa tạ chắc Phi nương nương thông cảm. Diêu Cẩm Thi chờ nàng sau khi nói xong nói thẳng tạ, trực tiếp cam chịu nàng lời nói. doãn lăng tuyết lại bị khí tới rồi, nàng vừa rồi kia phiên lời nói chỉ cần là có đầu góc đều nên biết là ở châm chọc Diêu Cẩm Thi sẽ không nói là người còn cười nàng mang thai ngốc ba năm kết quả diêu cẩm thi khen ngược hoàn toàn không phản bác ý tứ trực tiếp thừa nhận xuống dưới này liền làm doãn lăng tuyết có loại một quyền đánh vào đông thượng bị đẻ nén cảm bất quá doãn lăng tuyết thực mo phục hồi tinh thần lại cười đi kéo diêu cẩm thi tay hạ phu nhân mang thai không có phương tiện không bằng cùng ta cùng nhau ngồi đi ta còn có thể chiếu cố chút diêu cẩm thi mới vừa tính toán cự tuyệt thời điểm thái tử phi quay đầu nhìn qua cười tủng tỉm bộ dáng tựa hồ thập phần vừa lòng doãn lăng tuyết cùng nàng thân cận Xem các ngươi như thế thân cận, kia liền các ngươi hai cái ngồi ở cùng nhau hảo. Phần 423 Chương 423 tùy cơ ứng biến. Thái tử Phi đều lên tiếng, Diêu Cẩm Thi cũng không hảo lại cự tuyệt, chỉ có thể ở doãn lăng tuyết bên người ngồi xuống. Bởi vì vị trí trước tiên đều là lập, Mạc Tử Hân chỉ có thể đi chính mình vị trí ngồi hạ. Khai hiến phía trước theo thường lệ là Thái tử Phi nói vài câu trường hợp thượng lời khách sáo, sau đó đại gia cùng nhau nâng chén kính rượu. Theo sau thái tử phi liền công bố thân thể không thoải mái trước tiên ly chàng. Thấy thái tử phi rời đi, Diêu Cẩm Thi một lòng cũng nhớ thương suy nghĩ đi. Kết quả nàng còn không có đứng lên, đã bị bên người người túng chặt. "Hạ phu nhân, chuẩn bị đi chỗ nào a?" Doãn Lăng Tuyết đem hạ phu nhân này ba chữ cắn đến đặc biệt trọng, hiển nhiên là còn hận nàng. Diêu Cẩm Thi vững vàng ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, thuận tay rút về chính mình ống tay áo, mỉm cười đối mặt Doãn Lăng Tuyết, "Doãn Trác phi chính là có việc. Không có việc gì." chẳng qua ngươi tốt xấu xem như cố nhân chi thê ta chiếu cố chiếu cố ngươi cũng là hẳn là doãn lăng tuyết nói liền đem tầm mắt chuyển rời đến diêu cẩm thi trên bụng nhỏ diêu cẩm thi nắm lên chính mình lông thỏ áo choàng cái ở trên bụng thanh âm nhu nhu nói doãn chắc phi theo như lời cố nhân nên không phải ta phu quân đi cũng làm khó ngươi ta phu quân người kia tương đối nội liễm nghĩ đến các ngươi hai người hẳn là hồi lâu không có liên hệ qua đi bất quá cũng là ta phu quân hiện tại là đàn ông có vợ chắc phi đang ở đông cung cũng nên tị hiềm vẫn là không liên hệ hảo diêu cẩm thi ngươi đừng đáp ý doãn lăng tuyết bị diêu cẩm thi nói mấy câu làm băng rồi tâm thái nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ tới diêu cẩm thi thấy thế cười càng ngọn nghiêng đầu hỏi nàng chắc phi ngươi làm sao vậy thân mình không thoải mái sao nếu là không thoải mái nói không bằng sớm một chút nhi đi nghỉ ngơi ta bên này không cần chắc phi chiêu đãi ai muốn chiêu đãi ngươi doãn lăng tuyết quả thực phải bị diêu cẩm thi này phúc không biết xấu hổ bộ giáng tức chết rồi Một chút không khống chế được thanh âm hô ra tới. Trong yến hội tất cả mọi người an tĩnh lại, chiều các nàng hai cái bên này nhìn xung quanh, không ít người là xem náo nhiệt thái độ, chỉ có mạc tử hân là thật sự sốt ruột. Mắt thấy phía chính mình khiến cho chú ý, doán lăng tuyết càng là hòa đại, hận không thể lập tức phất tay háo rời đi. Kết quả vừa chuyển đầu nhìn đến thái tử phi bên người nữ quan liền ở không muốn nhìn nàng, lại chỉ có thể ngồi trở lại đi đối mặt diêu cầm thi. Làm hạ đại nhân phu nhân. Nói vậy ngươi đối với hiện tại trên triều đình thế cục cũng nên có điều hiểu biết đi. Doãn Lăng Tuyết ngồi trở lại tới sau đột nhiên đông cứng xoay cái đề tài. Nghe được triều đình hai chữ Diêu Cẩm Thi trong lòng chuông cảnh báo sao vang, trên mặt lại như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười, trước một chút đôi mắt ra vẻ mê mang nói, "Trên triều đình sự tình ta không hiểu lắm, ngươi cũng nên biết đi, ta ngày thường vội vàng sinh ý thượng sự tình liền đủ mệt mỏi, phu quân giống nhau sẽ không theo ta nói lên trên triều đình sự tình." Hừ hạ đại nhân không nói chính ngươi liền một chút đều không hỏi sao cưới ngươi như vậy một cái giúp không được gì thê tử cũng thật là làm khó hạ đại nhân doãn lăng tuyết cơ hồ là gấp không chờ nổi lộ ra khinh thường thần sắc diêu cẩm thi nghe vậy cười càng vui vẻ còn cố ý vẻ mặt thẹn thùng túi đầu phu quân cũng là đau lòng ta không muốn ta quá mệt mỏi đặc biệt là hiện tại hoài thượng hải tử sau phu quân càng là liền sinh ý thượng sự tình đều giúp ta xử lý hắn người này chính là quá săn sóc sau khi nói xong diêu cẩm thi chính mình đều bị cái này ngự khí cấp ghê tởm tới rồi có thể nghĩ lời này cấp doãn lăng tuyết mang đến bao lớn đánh sâu vào diêu cẩm thi không thể xác định doãn lăng tuyết hiện tại đối hạ nguyên tề là cái thái độ như thế nào bất quá mặc kệ là ái cũng hảo hận cũng thế chính mình cầu mà không được luôn là không hy vọng người khác có thể được đến còn quá đến như vậy hạnh phúc diêu cẩm thi xác thật là cố ý nói như vậy kích thích doãn lăng tuyết nàng mục đích rất đơn giản nhiễu loạn doãn lăng tuyết tâm tình làm nàng không có biện pháp mở miệng nhắc tới trên triều đình sự tình như vậy chính mình là có thể thoát thân thái tử phi lần này mở tiệc mục đích diêu cẩm thi bọn họ sớm đã có sở suy đoán hẳn là chính là vì mượn sức hạ nguyên tề diêu cẩm thi không có biện pháp thoái thác không tới dự tiệc vừa mới trực tiếp bị thái tử phi kêu đi thời điểm nàng còn tưởng rằng thái tử phi tính toán lén cùng nàng nói chuyện này kết quả nhân ra im bặt không nhắc tới còn tưởng rằng thái tử phi không cứ thế cấp thẳng đến chính đề hoặc là nói không tính toán vạch trần chuyện này đâu Rốt cuộc có một số việc nhi không cần nói quá trắng ra, hiểu người tự nhiên hiểu. Kết quả ở Diêu Cẩm Thi nhất không nghĩ tới địa phương, Thái Tử Phi cho nàng tới một cái xuất kỳ bất ý. Nếu là cùng Thái Tử Phi chu toàn nói, Diêu Cẩm Thi còn có thể nghĩ đến mấy cái lựa gạt biện pháp, nhưng Thái Tử Phi cũng không có chính mình đi lên, mà là làm Doãn lang tuyết tới thử nàng thái độ. Không sai, Diêu Cẩm Thi nhưng không cho rằng Thái Tử cùng Thái Tử Phi sẽ đem như vậy chuyện quan trọng giao cho Doãn lang tuyết tới xử lý. Như vậy làm nàng tới cùng chính mình tiếp xúc cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là thử nàng thái độ, nếu là nàng có thể bị mượn sức, tự nhiên sẽ không theo Doãn lăng tuyết quá mức so đo, chỉ cần nàng bên này nguyện ý, kế tiếp chỉ sợ nên tiếp xúc thái tử phi. Mà nếu là nàng không muốn bị mượn sức, lúc sau còn không biết hội ngộ thượng chuyện gì. Diêu cẩm thi không thể mạo hiểm, cho nên trước mắt cũng chỉ có một cái lựa chọn, đó chính là chọc giận Doãn lăng tuyết, làm nàng chính mình không có biện pháp nhắc tới chuyện này. Bất quá làm như vậy cũng là có nhất định nguy hiểm, khả năng sẽ bị thái tử cùng thái tử phi nhận định vì không muốn bị mượn sức, lúc sau nói không chừng liền sẽ đối phó bọn họ. Cho nên nàng mới ở vừa mới cùng thái tử phi tiếp xúc thời điểm nỗ lực triển lãm chính mình hữu hảo, làm nàng minh bạch bọn họ đều không phải là là đứng ở tam hoàng tử kia một bên, như vậy mới có thể có an ổn nhật tử quá. Ở diêu cẩm thi nỗ lực hạ, Doãn lăng tuyết sắc mặt mắt thấy càng ngày càng khó coi, ngữ khí cũng càng ngày càng không chịu khống chế trở nên chanh chua càng quan trọng là doãn lăng tuyết đã dần dần mất đi lý trí đối mặt nàng thời điểm không chút nào che giấu chính mình trong mắt tác ý diêu cẩm thi thấy không sai biệt lắm đang định lấy cớ rời đi kết quả bên người doãn lăng tuyết lại đột nhiên làm khó dễ hung hăng đẩy nàng một phen diêu cẩm thi té ngã trên đất trên mặt còn mang theo hoảng sợ cùng mờ mịt toàn bộ hội trường đều an tĩnh xuống dưới chỉ nghe được diêu cẩm thi không lưng ôm bụng thanh âm suy yếu đức quáng đau tiếng hô a ta ta bụng Mạc Tử Hân ở lúc ban đầu Trình Lăng lúc sau, bằng mau tốc độ vọt tới Diêu Cẩm Thi trước mặt, Khẩn Trương nhìn nàng, liền thanh âm đều đang run rẩy, "Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ tỷ tỷ?" "Đại phu." Ta bụng nhìn Mạc Tử Hân vẻ mặt kinh hoàng thất thố, Diêu Cẩm Thi suy yếu nhắc nhở. Đoan Lăng Tuyết lúc này cũng đã phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn trên mặt đất sắc mặt tái nhợt Diêu Cẩm Thi, trong lòng thập phần thông khoái, hơn nữa âm thầm hy vọng nàng mất đi đứa nhỏ này. Nữ quan cũng ở ngay lúc này rời đi hội trường. Chạy tới hướng thái tử phi bẩm báo tình huống hiện tại Diêu Cẩm Thi nhìn đến nữ quan rời đi sau túm Mạc Tử Hân góc áo nhỏ rộng làm nàng lập tức mang chính mình đi Mạc Tử Hân không biết đã xảy ra cái gì Ở nàng xem ra hẳn là đại ở chỗ này làm hoàng cung ngự y y đến xem mới có thể an tâm Chính là Diêu Cẩm Thi thái độ thực kiên quyết Hơn nữa nhìn dáng vẻ thức cấp Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diêu Cẩm Thi nói Lập tức kêu người tới nâng Diêu Cẩm Thi muốn đi Thái tử phi vội vã tới rồi thời điểm diêu cẩm thi đã bị chính mình mang đến bọn nha hoàn nâng đi đến đông cung cửa Chờ một chút hạ phu nhân nhìn tựa hồ là động thai khí này nhưng chậm trễ không được bổn cung đã sai người đi thỉnh thai ý ỉa hạ phu nhân mời theo bổn cung đến trong điện chờ xem thái tử phi đi tới sau trực tiếp ngăn cản diêu cẩm thi đầy mặt lo lắng nói mạc tử hân không có chủ ý chỉ có thể đi xem diêu cẩm thi diêu cẩm thi lúc này tự nhiên là không thể nghe nàng lời nói liền chỉ là ôm bụng kêu đau Mắt thấy hai bên rằng có không giới thời điểm, đông cung bên ngoài đi tới ba nam tử, thấy thế đều sửng sốt một chút, ngay sau đó có người bước nhanh đi tới Cẩm Diêu Cẩm Thi tay, "Nương tử ngươi làm sao vậy?" Phần 424. Chương 424 đều ở nam giữ. Người tới đúng là Hạ Nguyên Tề, hắn liếc mắt một cái nhìn đến Diêu Cẩm Thi sắc mặt tái nhợt bị người nâng bộ dáng, sợ tới mức tiến lên bắt lấy tay nàng một tiếng một tiếng gọi. Mà cùng hắn cùng nhau tới mặt khác hai vị chính là thái tử cùng tam hoàng tử hạ nguyên tề phát hiện bên này tình huống đồng thời thái tử cũng đã nhìn về phía thái tử phi được đến nàng giải thích đương nhiên thái tử phi chỉ nói Diêu cẩm thi đột nhiên bụng đau cũng không có nói là bởi vì cái gì mặc tử hân lúc này tự nhiên cũng không hảo đứng ra nói hết thảy đều là bởi vì doãn lăng tuyết chỉ có thể túi đầu không nói lời nào có hạ nguyên tề ở Diêu cẩm thi liền không có lại kiên trì phải đi tùy ý hạ nguyên tề đem nàng ôm vào đông cung thiên điện đi chờ thái ý tới vì nàng bắt mạch thái ý ý tới thực mau trần bệnh qua đi viết một bộ giữ thai phương thuốc giao cho hạ nguyên tề đến hạ đại nhân không cần lo lắng hạ phu nhân chỉ là đột nhiên chấn kinh động thai khí hiện tại đã khá hơn nhiều chỉ cần trở về hảo hảo dưỡng liền sẽ không xảy ra chuyện gì chỉ là phải chú ý ngày sau không thể lại bị kinh hách mới hảo thái y ìa đều nói như vậy thái tử cùng thái tử phi cũng đều nhẹ nhàng thở ra hạ nguyên tề không có ở đông cung nhiều đãi xác định diêu cẩm thi không có nguy hiểm sau liền mang theo người rời đi trên đường trở về Hạ Nguyên Tề vẫn là vẻ mặt thần sắc khẩn trương, hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Diêu Cẩm Thi còn không có mở miệng, Mạc Tử Hân liền khó chịu nói, còn không phải đều do Doãn Lăng Tuyết, ta nhìn đến là nàng đem Tỷ Tỷ đẩy ngã mới làm Tỷ Tỷ động thai khí. Doãn Lăng Tuyết? Hạ Nguyên Tề lập tức lông mày đều ninh ở bên nhau, nữ nhân này là không để yên đi. Nghe ra Hạ Nguyên Tề trong giọng nói lạnh băng sắc ý, Diêu Cẩm Thi chỉ là vô vô cánh tay hắn, không tiếng động an ủi một chút. Chờ đến đem Mạc Tử Hân đưa trở về sau, Diêu Cẩm Thi mới nhỏ giọng đem ngay lúc đó tình huống nói cho Hạ Nguyên Tề nghe. Thái tử Phi cố ý làm doãn lăng tuyết thử chúng ta bên này thái độ, ta vì thoát thân chỉ có thể ra này hạ sách. Vậy ngươi thân mình? Hạ Nguyên Tề sau khi nghe xong vẫn là không yên tâm hỏi, quan trường sự tình hắn đều có thể giải quyết, nhưng thân mình là chính mình. Diêu Cẩm Thi lúc này mới nói, yên tâm đi, ta đã sớm biết doãn lăng tuyết là cái chịu không nổi kích thích người, nàng sẽ làm như vậy ta cũng đã sớm chú ý tới lúc ấy nàng kỳ thật không như thế nào đụng tới ta, ta bất quá là thuận thế ngồi ở trên mặt đất, trong lòng là hiểu rõ, căn bản không thương đến chính mình. nhưng ta chạy đến thời điểm xem ngươi sắc mặt tái nhợt, trên trán còn có hãn, Hạ Nguyên Tề vẫn là không yên tâm truy vấn. Diêu Cẩm Thi thấy thế cười rất là bất đắc dĩ, ngươi dùng sức véo chính mình đuổi ngươi cũng sắc mặt tái nhợt đầy đầu mồ hôi lạnh. Hạ Nguyên Tề nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, lúc sau dọc theo đường đi liền rốt cuộc chưa nói nói cái gì. về đến nhà sau hạ nguyên tề trực tiếp bế lên nàng về tới hai người phòng ngủ hơn nữa vây lui hạ nhân đóng cửa lại trực tiếp lột nàng xiêm y ỉa bên người váy bị cởi ra diêu cẩm thi hai cái đùi thượng cắt có một khối to xanh tím dấu vết hạ nguyên tề sắc mặt càng thêm khó coi hắn nhẹ nhàng chạm vào một chút kia xanh tím dấu vết lập tức đưa tới diêu cẩm thi hít hà một hơi hạ nguyên tề nheo lại đôi mắt ngẩng đầu nhìn về phía diêu cẩm thi ngữ khí nguy hiểm nói nương tử có phải hay không cảm thấy chính mình thực thông minh hiện tại đều dám đối với chính mình hạ như vậy tàn nhẫn tay phu quân ngươi làm sao vậy diêu cẩm thi bị cái dạng này hạ nguyên tề dọa đến thật cẩn thận hỏi hạ nguyên tề hung tợn nhìn nàng còn tưởng nói chút tàn nhẫn lời nói hù doa nàng chính là đối tượng nàng cặp kia thật cẩn thận đôi mắt tức khắc không tức giận được tới chỉ có thể hung hăng ở môi nàng rơi xuống một cái hôn sau đó chôn ở nàng hóm vai dầu dĩ nói làm ngươi bởi vì chuyện như vậy bị thương lòng ta so ngươi còn đau về sau không được lại thương tổn chính mình biết không Mặc kệ gặp được chuyện gì, đều phải tin tưởng ta, lại không thể dùng loại này thường tổn chính mình biện pháp giải quyết nhớ kỹ không. Bị hạ nguyên tề như vậy để ý đau lòng, diêu cẩm thi trong lòng vẫn là thực hưởng thụ, bất quá trên mặt tự nhiên là ngoan ngoãn đáp ứng xuống dưới, nàng cũng không phải thích tự ngược. Nếu không phải hôm nay một chốc không có mặt khác biện pháp, nàng cũng không đến mức đối chính mình hạ như vậy tàn nhẫn tay. gian xếp hảo trong nhà lúc sau, hạ nguyên tề lại bắt đầu vội đi lên bởi vì diêu cẩm thi phía trước ở đông cung nói chính mình động thai khí hơn nữa thái y ỉ cũng nói nàng yêu cầu tính dưỡng lúc sau nàng liền không lại ra cửa xem náo nhiệt an tiết trước nàng mới nghe nói doãn lăng tuyết bị biếm vì lương thiếp tin tức nghe nói là bởi vì doãn lăng tuyết ở mỗ một lần hầu hạ thái tử thời điểm không biết làm sao chọc giận thái tử mới có thể bị biếm mà trên thực tế thái tử phi ở biếm doãn lăng tuyết ngày thứ hai còn từng đưa quá đồ vật tới cấp diêu cầm thi chẳng qua bị vừa lúc ở nhà hạ nguyên tề ngăn lại tới cho nên tin tức này mới không có truyền tiến nàng lỗ thai. An Tết trước Diêu Cẩm Thi vẫn luôn ở nhà ăn thai, hạ nguyên Tề thường xuyên vội đến cơm chiều đều đuổi không trở lại ăn, bất quá ngủ trước vẫn là sẽ cùng Diêu Cẩm Thi nói một câu trước mắt hắn đang ở làm cái gì, làm cho nàng an tâm. An Tết thời điểm, Diêu Cẩm Thi đĩnh bụng to đi cấp hạ thái sư, thẩm tông linh chúc Tết, lúc sau liền về đến nhà không lại ra cửa. Lục thị đại khái là bất mãn nàng hồi thái sư phủ lại không đi gặp nàng, quá xong đầu năm tam ngày này thừa dịp diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề đi thẩm ra chúc tết nàng thế nhưng đưa tới ba cái mỹ nhân nói cái gì diêu cẩm thi mang thai không có phương tiện hầu hạ đưa này mấy cái mỹ nhân tới là chuyên môn hầu hạ hạ nguyên tề nay còn không phải là trắng trận táo bạo đưa tiểu thiếp tới sao mục đích là cái gì không cần nói cũng biết còn còn không phải là muốn phá hư bọn họ phu thê chi gian cảm tình đối với loại sự tình này diêu cẩm thi đương nhiên không có khả năng nhịn trở về nhìn đến người sau trực tiếp liền đem người đuổi ra phủ đi Diêu cẩm thi làm như vậy là hạ lục thị mặt, kết quả lục thị chưa hôm đó liền tìm tới cửa tới, nàng thật vất vả nén giận lâu như vậy mới nói phục hạ đại lao ra đồng ý nàng tặng người lại đây cấp diêu cẩm thi ngột ngạt, kết quả mục đích không có đặt thành ngược lại bị người rơi xuống mặt mũi, lục thị tự nhiên là không căm lòng. Ở nàng xem ra, diêu cẩm thi làm như vậy cũng là không cho hạ nguyên tề mặt mũi, rốt cuộc nam nhân sao, đưa tới cửa nào có không cần đạo lý, nghĩ hạ nguyên tề cũng đối diêu cẩm thi làm như vậy lòng mang bất mãn. Lục Thị mới có tự tin tới cửa tìm cha. Kết quả nàng ba ba chạy tới lại liền diêu cẩm thi mặt cũng chưa thấy, đã bị Hạ Nguyên Tề đổ tại tiền viện. Lục Thị thấy Hạ Nguyên Tề ngay từ đầu cũng không để ý, ngược lại cùng hắn đoán giận khởi diêu cẩm thi như thế nào không hiểu chuyện, như thế nào ghen ghét, như thế nào không vì hắn suy xét, quá mức ích kỷ nữ nhân căn bản không thể làm một cái đủ tư cách chủ mẫu từ từ. Nói xong lời cuối cùng, Lục Thị thậm chí muốn xúi dục Hạ Nguyên Tề hưu diêu cẩm thi một lần nữa cưới một cái hảo nữ nhân. Kết quả chờ nàng nói miệng đều làm, hạ nguyên tề mới chậm gì gì mở miệng, nương tử mang thai chịu không nổi khí, những người đó là ta sai người đuổi ra đi, về sau nếu là có người lại đưa chút không sạch sẽ đổ vật tới trong phủ, bị chúng ta quăng ra ngoài cũng chỉ do xứng đáng. Ngươi, ngươi còn có hay không một chút chủ kiến. Một đại nam nhân, liền trong nhà chủ đều làm không được, ngươi còn có cái gì mặt mũi đang nói. Ngươi nhìn xem người khác ra cái kia không phải tam thê tứ thiếp. Ngươi đã bị nàng một người ba chiếm cũng không sợ người khác chọc nàng cuộc sống lục thị bị tức điên lung tung rối loạn nói một hồi hạ nguyên tề đều lười đến tiếp tục nghe đi xuống trực tiếp đứng lên tiến khách về sau hạ đại phu nhân lại đến không cần bỏ vào tới tình nàng ở nương tử trước mặt nói chút không bốn sáu nói lại đem nương tử khí liền không hảo lược hạ những lời này sau hạ nguyên tề trực tiếp đem người ném tại tiền viện chính mình đi hậu viện tìm diêu cẩm thi đi lục thị bị đưa về ra sau càng nghĩ càng giận trực tiếp quên mất lần trước giao hấn. Lại phái người đem hôm nay sự tình thêm mắm thêm mối lan truyền đi ra ngoài. Vì thế Diêu Cẩm Thi lại nhiều một cái đố phụ thanh danh. Nhưng là bởi vì Hạ Nguyên Tề mặc kệ ở đâu đều đem hắn nương tử đặt ở đệ nhất vị, lúc sau càng là chuyển giá Hạ Nguyên Tề vì Diêu Cẩm Thi liền thái tử đều không sợ nói tới. Vì thế Diêu Cẩm Thi liền trở thành toàn bộ kinh thành nữ quyến đều hâm mộ đối tượng. Phần 425 mươi 425 mừng đến Thiên Kim Diêu Cẩm Thi đối với bên ngoài phát sinh những việc này nhi không hề sở giác Bởi vì nhận thấy được thái tử cùng tam hoàng tử chi gian tranh đấu càng diễn càng liệt, nàng liền càng thiếu ra cửa. Buồn ở trong phủ là thực nhằm chán, mặc dù có chuyện làm buồn đến lâu rồi như cũ sẽ cảm thấy hỏng mất. Ở phiên biến trong phủ mỗi một tấc thổ địa sau, Diêu Cẩm Thi thật sự không nín được, hạ nguyên tể cũng không đành lòng nàng vẫn luôn buồn ở nhà, liền cho phép nàng đi thẩm ra, dì mị anh bên kia, hoặc là vùng ngoại ấu quả nho trang viên cùng dưỡng vị trang viên đi dạo. Đương nhiên, cùng ngày đi cùng ngày phải trở về Mặc kệ nói như thế nào, Diêu Cẩm Thi cuối cùng là có thể ra cửa, tuy rằng mỗi lần đều là ra cửa liền ngồi xe ngựa, đến địa phương cũng không thể chạy loạn, bất quá nàng vẫn là vui vẻ không ít. Ở Thái Tử cùng Tam Hoàng Tử đấu tranh tiến vào gây cấn giai đoạn đồng thời, Diêu Cẩm Thi phát động. Tháng 4-16 hôm nay là cái ngày lành, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, bạn có thanh phong, không nóng không lạnh. Diêu Cẩm Thi sáng sớm rời giường thời điểm liền cảm thấy bụng truy truy thực không thoải mái. Nhưng là loại cảm giác này toàn bộ mang thai trong lúc thường xuyên sẽ có, cho nên nàng cũng vẫn chưa để ở trong lòng, thẳng đến ăn qua cơm sáng sau, bụng bắt đầu một trận một trận đau lên. Tân tuyết sợ tới mức vội vàng kêu đại phu lại đây, đồng thời thông chi dì mị anh, dì mị anh từ biết Diêu cẩm thi mang thai sau liền vẫn luôn ở nơi này, nghe được tin tức vội vàng liền tới rồi. Bởi vì dự tính ngày sinh vốn chính là đã nhiều ngày, cho nên nàng nghe được tin tức thời điểm liền đoán được là chuyện gì xảy ra, lại đây thấy đại phu còn đang xem khám. Liền đi trước đêm đã sớm mời đến bà đỡ cấp kêu lên tới Loại chuyện này đại phu chỉ có thể xem cái đại khái Khám xong mạch sau nói thẳng khả năng gần nhất muốn phát động Phu nhân thân thể khỏe mạnh, thai nhi cũng thực khỏe mạnh Phu nhân không cần lo lắng Loại tình huống này đại phu cũng không có biện pháp khai dược Khám xong mạch ra ủi vài câu liền đi rồi Chờ đến đại phu rời đi sau Dì Mỹ Anh mang theo bà đỡ vào nhà Bà đỡ xem xét tình huống sau thần sắc nghiêm túc lên Phu nhân đã phát động, đến lập tức rời đi phòng sinh Lúc này Diêu Cẩm Thi đã đau đến không động đậy, bất quá phòng sinh là đã sớm chuẩn bị tốt, liền ở nằm viện Tây Sương Phòng, bên trong bố trí sạch sẽ ngăn nắp, vẫn luôn có người duy trì nơi này sạch sẽ vệ sinh. Diêu Cẩm Thi vừa mới bị người nâng tiến phòng sinh, Hạ Nguyên Tề đã thu được tin tức vô cùng lo lắng gấp trở về. Hắn vừa đến nha môn, đã bị ga sai vật thông chi sự tình trong nhà, theo sau hắn liền giả đều không kịp tỉnh liền gấp trở về. Nghe nói người bị nâng tiến phòng sinh, Hạ Nguyên Tề không nói hai lời liền hướng trong hướng lao ra, không thể đi vào a phòng sinh là dơ bẩn nơi, để ý va chạm. Bà đỡ đem người ngăn ở cửa phòng, loại chuyện này các nàng là quen làm. Thông thường nam nhân vừa nghe là huyết ôn nơi hơn phân nửa liền không đi vào. Chính là Hạ Nguyên Tề căn bản không nghe nàng, trực tiếp trung quanh tránh đi nàng đi vào. Diêu Cẩm Thi lúc này vừa mới đau quá một trận, đang nằm nghỉ ngơi, cảm giác được chính mình bị một đôi quen thuộc tay nắm lấy, mở mắt ra nhìn qua, suy yếu nói, ngươi như thế nào vào được? Lúc trước mang thai thời điểm. Có một lần diêu cẩm thi tâm huyết dâng trào cấp hạ nguyên tề phổ cập khoa học nữ tử mang thai còn có sinh hài tử đều là chuyện gì xảy ra, lúc ấy là tổn chút đầu hắn tâm lý, sau lại cảm giác hắn giống như bị dọa tới rồi, không nghĩ tới lúc này hắn còn dám tiến vào bồi sản. Ngươi đừng sợ, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Hạ nguyên tề dùng sức nắm lấy diêu cẩm thi tay, một cái tay khác vì nàng lau mồ hôi. Có hạ nguyên tề ở một bên, diêu cẩm thi trong lòng sắc thật yên ổn không ít. Bất quá không đợi nàng nói cái gì đó. Lại một trận cung súc đau đánh úp lại, đau đến nàng trực tiếp bắt được hạ nguyên tề đôi tay, hơn nữa kêu thảm thiết ra tiếng. Hạ nguyên tề xem nàng đau thành như vậy, hận không thể lấy thân thế chi, chỉ tiếc hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể tùy ý riêu cẩm thi móng tay véo tiến hắn thịt, chỉ hy vọng như vậy có thể thoáng giảm bớt một ít nàng thống khổ. Riêu cẩm thi đau từng cơn đứt quáng đau hai cái canh giờ, hơn nữa càng về sau càng là thường xuyên. Ngay từ đầu nàng còn có thể ở hạ nguyên tề trước mặt bảo trì lý trí đến mặt sau đã bắt đầu ý thức hỗn loạn mắng to lên, chủ yếu là đang mắng Hạ Nguyên Tề. Phong Sinh bà đỡ cùng hầu hạ nha hoàn mama tất cả đều nghe được trong lòng run sợ, sợ Diêu Cẩm Thi chọc giận Hạ Nguyên Tề. Kết quả Hạ Nguyên Tề trừ bỏ đau lòng chính là tự trách, đối với Diêu Cẩm Thi lung tung mắng những lời này đó cũng tất cả đều gật đầu ứng thừa xin lỗi. Chỉ xem đến một bên bà đỡ cùng nha hoàn mama tất cả đều trợn tròn mắt. Cứ như vậy vẫn luôn từ giờ tị lăn lộn đến giờ thân quá nửa. Diêu Cẩm Thi mới rốt cuộc sinh hạ một cái nữ nhi bà đỡ nhóm đem hải tử ôm cấp hạ nguyên tề xem thời điểm, hắn chỉ nhìn lướt qua liền làm người ôm đi thu thập sạch sẽ huyết ô. bà đỡ cùng nha hoàn ma ma đều cho rằng hạ nguyên tề là không hài lòng này một thai là con trai, nhưng thực tế thượng hắn chỉ là quá đau lòng diêu cẩm thi, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác. hạ nguyên tề vẫn luôn chờ nha hoàn cấp diêu cẩm thi thu thập sạch sẽ, mới trực tiếp đem người ôm trở về bọn họ hai người phòng ngủ. bên ngoài dì mỹ anh cùng diêu văn bách đều đã gặp qua cái này mới vừa sinh hạ tới tiểu nha đầu nghe nói hạ nguyên tề giống như không thích cái này nữ nhi dì mị anh còn lo lắng một phen nhưng thật ra diêu văn bách nghe nói sau nheo lại đôi mắt nói ta mội mội liều mạng cho hắn sinh hạ tới thiên kim hắn dám không thích ta chờ lát nữa liền đi tìm hắn tính sổ diêu văn bách gan tết trước đi trở về thanh hà trấn lúc ấy hắn biết nói chính là diêu Lão đầu nhi hai vợ chồng già đều mau không được mà trên thực tế hắn trở về thời điểm hai vợ chồng già cũng, cũng chỉ thường một hơi thôi thấy hắn tới Cũng không biết có phải hay không treo kia khẩu khí nuốt xuống đi, tóm lại không quá hai ngày hai người liền trước sau đi. Diêu Văn Bách giúp đỡ liệu Lý Diêu láo đầu nhi cặp vợ chồng già phía sau sự, lại xử lý chính mình sự tình, năm sau mới trở lại kinh thành. Sau khi trở về chính là thi Đình, chính hắn bản thân thực lực liền không tầm thường, hơn nữa còn có tề tiền sinh chỉ điểm, thi Đình hắn trước kia mười tên thành tích thông qua, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn đi nhậm trước, trước mắt ở giám sát viện làm một cái từ lục phẩm tiểu quan. Hôm nay khoảng cách hắn tiền nhiệm còn không đủ một tháng, bất quá nghe nói muội muội muốn sinh sản, hắn cũng vội vội vàng vàng xin nghỉ chạy tới thủ. Kết quả nghe nói Hạ Nguyên Tề không hài lòng hắn muội muội sinh chính là cái nữ nhi, này như thế nào có thể làm hắn không tức giận đâu? Những năm gần đây Hạ Nguyên Tề cũng là có rèn luyện quyền cước công phu, liền tính so không được Hạ Nguyên Tề thân thủ, kia cũng cần thiết hảo hảo giáo huấn một chút hắn, làm hắn phát triển trí nhớ. Hạ Nguyên Tề không biết bên ngoài phát sinh sự tình, chờ hắn dàn xếp xong diêu cầm thi, nhìn nàng ngủ sau. Mới từ phòng ngủ ra tới, lúc này hắn mới nhớ tới đi xem chính mình cái kia mới sinh ra nữ nhi. Kết quả hắn mới ra môn liền gặp gỡ vẻ mặt đằng đằng sát khí Diêu văn bách, ta nghe nói ngươi không thích nữ nhi. Giống ta muội muội như vậy nữ tử so nam tử cũng không biết phải mạnh hơn nhiều ít lần. Ngươi cưới ta muội muội là phúc phận của ngươi, còn dám nói ra cái loại này lời nói tới. Nếu là ngươi dám làm ta muội muội nghe được, bị thương nàng tâm, ta nhất định phải bảo chú ý ngươi một đốn thế nàng hết giận. Ngươi nếu là không phục chúng ta hiện tại liền đi trong viện thi đấu. a, hạ nguyên tề trực tiếp bị diêu văn bách này liền trâu pháo dường như lời nói cấp làm ngông. ngươi còn dám cho ta giả ngu có phải hay không? tới tới tới, này liền động thủ đi. nói diêu văn bách liền phải lôi kéo người đi trong viện. hạ nguyên tề chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích, ta như thế nào sẽ không thích ta chính mình hài từ đâu. mặc kệ là nam hay nữ, ta đều thích. vừa rồi chỉ là quá lo lắng thi nhi, mới không lo lắng nữa nhi ta này đang định đi xem nữ nhi đâu tính tiểu tử ngươi có tâm diêu văn bách nghe vậy có chút xấu hổ bất quá trong lòng càng có rất nhiều cao hứng hơn nữa nói liền dẫn hắn hướng cấp trẻ con chuẩn bị phòng đi đến biên đi còn biên hương phân nói ngươi là không biết ta cháu ngoại gái kia thật đúng là quá xinh đẹp ta lớn như vậy còn không có gặp qua so nàng càng xinh đẹp tiểu a nhi sau khi lớn lên nhất định là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân hạ nguyên tề đi theo diêu văn bách bên người nghe hắn vẻ mặt kích động khen Không biết còn tưởng rằng đó là hắn hải tử đâu. Phần 426 Chương 426 Cung Biến Hạ Nguyên Tể chính mình trong lòng phun tảo chưa nói xuất khẩu, đi theo đi nhà mình nữ nhi phòng, thấy được ngủ ở tiểu giường tiểu nữ hoa hoa. Nói thật ra, mới sinh ra hải tử đều đẹp không được, làn da hồng hồng, còn nhăn mèo nhèo, rất giống cái tiểu lao đầu nhi. Hạ Nguyên Tể là không nghĩ ra Diêu văn bách là như thế nào ở như vậy khuôn mặt nhỏ thượng nhìn ra xinh đẹp. Bất quá sao, nhà mình nữ nhi. Kia tự nhiên là thấy thế nào như thế nào thuẫn mắt, nhìn không trong chốc lát, Hạ Nguyên Tề liền hoàn toàn luôn hãm, đánh nội tâm cảm thấy nhà mình nữ nhi chính là đẹp, chính là xinh đẹp, về sau trưởng thành chính là mười phần mười khuynh quốc khuynh thành mỹ thiếu nữ. Bên này Hạ Nguyên Tề thủ tiểu hoa nhi nhìn đã lâu, một viên lão phụ thân tâm đều mau hóa. Phía trước trong phủ còn ở truyền lão gia không thích mới sinh ra tiểu thư, ghét bỏ tiểu thư là cái nữ hài nhi. Kết quả lời này còn không có truyền khắp toàn phủ, liền lại truyền ra lão gia thực thích mới sinh ra tiểu thư thủ tiểu thư nhìn mau một canh giờ quả nhiên lão ra phu nhân kiêm điệp tình thâm đâu hạ nguyên tề còn không biết này một cái buổi chiều về chính mình đồn đại đã phía trước phía sau truyền hai lần hắn chờ nữ nhi tỉnh ngủ lúc sau từ vú em ôm đi uy quá nại lúc sau liền tự mình ôm nữ nhi đi xem diêu cẩm thi diêu cẩm thi vẫn luôn ngủ đến hoàng hôn thời điểm mới tỉnh lại vừa mở mắt liền nhìn đến hạ nguyên tề ngồi ở bên cửa sổ trong tay cầm quyển sách lật xem trong miệng còn lẩm bẩm nàng suy nghĩ chậm rãi thu hồi Dơ tay sờ đến chính mình đã bẹp đi xuống bụng, nghĩ đến chính mình đã sinh hạ hải tử, loại này thần kỳ trải qua nàng cũng là lần đầu tiên. Hải tử đâu? Nàng sinh xong liền kiệt lực ngủ đi qua, lúc sau đã xảy ra cái gì căn bản không biết, cũng không biết chính mình sinh chính là nam là nữ, đương nhiên, nam hải nữ hải nàng đều giống nhau thích. Nghe được diêu cẩm thi thanh âm hạ nguyên tề lập tức buông thư chuyển qua tới xem nàng, dơ tay nhẹ nhàng lau đi nàng mồ hôi trên trán ôn nu nói, khắc không khát muốn hay không uống nước. Hai tử ở bên kia ngủ đâu? Diêu Cẩm Thi theo hắn ngón tay phương hướng nhìn về phía chính mình bên trái, quả nhiên phát hiện một cái tá lót. yên tính nghe còn có thể nghe được đều đều tiếng hít thở. Nàng muốn đứng dậy đi xem, kết quả vừa động liền cảm thấy cả người đều đau. Hạ Nguyên tề lại đây đỡ nàng ngồi dậy, lại tiểu tâm cẩn thận xoay người lại đem nữ nhi ôm lại đây đặt ở nàng trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, nữ nhi lớn lên cũng thật xinh đẹp, lớn lên về sau nhất định cùng ngươi giống nhau là cái mỹ nhân. Diêu Cẩm Thi đang cúi đầu xem nữ nhi đâu. Tuy rằng nhìn qua không có mới sinh ra thời điểm như vậy đỏ, nhưng là làn da không thể nói bạch, lông mày cũng đậm, cơ hồ nhìn không tới, đôi mắt đóng lại tới cũng nhìn không ra tới lớn nhỏ, cái mũi nhỏ tròn tròn, một chương cái miệng nhỏ nhưng thật ra hình dạng đáng yêu. Nhưng cho dù là chính mình thân sinh nữ nhi, Diêu Cẩm Thi cũng thật sự nói không nên lời nàng hiện tại lớn lên xinh đẹp loại này lời nói. Thấy Diêu Cẩm Thi u u đoán đoán nhìn qua, hạ nguyên tề còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì, kết quả liền nghe được nàng hỏi, đứa nhỏ này như vậy xấu. Thật là chúng ta hai cái hải từ sao? Có phải hay không bị người trộm đánh cháo? Hạ Nguyên Tề sửng sốt một chút hơi kém cười ra tiếng tới, lại sợ đánh thức nữ nhi, chỉ có thể nghẹn cười nhỏ giọng nói, tiểu hai từ sao, đều là cái dạng này, lại thật dài mở ra liền đẹp. Ngươi đừng nói chuyện lung tung, đứa nhỏ này từ sau khi sinh liền vẫn luôn là nương bọn họ đang nhìn, sao có thể bị đánh cháo? Diêu Cẩm Thi sau khi nghe xong còn hơi có chút phát sầu bộ dáng, xem Hạ Nguyên Tề nhịn không được vẫn luôn cười trộm, Diêu Cẩm Thi sinh hạ cái nữ nhi tin tức thực mau đưa đi hạ ra cùng thẩm ra, thẩm tông linh đưa tới rất nhiều bổ thân thể thứ tốt, hạ thái sư cũng không keo kiện, đưa tới một ít hoa keo linh tinh đồ bổ. Mãi cho đến nữ nhi tắm ba ngày yến, hạ nguyên tề vẫn luôn xin nghỉ ở nhà bồi Diêu Cẩm Thi. Tắm ba ngày yến qua đi, hạ nguyên tề lại thu xếp khởi trang tròn rượu tới, một chút đều không có muốn đi nha môn tính toán. Diêu Cẩm Thi tuy rằng đối hắn chịu buông hết thể trở về bồi chính mình hành vi thực cảm động, Nhưng là nàng cũng biết trong khoảng thời gian này trên triều đình tất nhiên là thay đổi bất ngờ, từ thượng một lần thái tử vì bọn họ biếm doãn lăng tuyết lại không có thể đổi lấy hạ nguyên tề sẵn sàng góp sức sau, liền bắt đầu nhằm vào hán, cuối cùng bức cho hạ nguyên tề không thể không lựa chọn tam hoàng tử trận doanh. Loại này thời điểm mấu chốt, người không ở trên triều đình chưa chắc sẽ là chuyện tốt. Hạ nguyên tề trong khoảng thời gian này đều không phải là không có việc gì, mặc dù mỗi ngày đều ở nhà, nhưng cũng sẽ thường xuyên rút ra thời gian thấy đủ loại người hắn chỉ là không yên tâm diêu cẩm thi một người đại ở nhà, sợ nàng hoạn thượng nàng chính mình từng nói qua trầm cảm hậu sản chứng. diêu cẩm thi biết được hắn hảo ý tự nhiên thập phần hưởng thụ, lúc sau nhưng thật ra cũng không lại thúc giục hắn đi thượng triều. hạ nguyên tề vẫn luôn ở nhà bồi đến xong xuôi trăng tròn rượu, hôm nay tam hoàng tử tuy rằng không có tự mình trình diện, nhưng là đưa tới không ít lễ vật, xem như đem hạ nguyên tề đứng ở tam hoàng tử bên này thân phận cấp bại lộ. diêu cẩm thi nghĩ, nay đại khái là tam hoàng tử cảnh cáo đi. Hiện tại Tam Hoàng Tử cùng Thái Tử đấu tranh gây cấn, Hạ Nguyên Tề lại chạy về ra lời nhác, hắn tự nhiên là không thể tiếp thu. Diêu Cẩm Thi tuy rằng lo lắng Hạ Nguyên Tề, nhưng là trận chiến tranh này nếu đã tham dự đi vào, liền không còn có đường lui, bọn họ có thể làm chính là toàn tâm toàn ý toàn lực trợ giúp Tam Hoàng Tử bước lên đại vị. Diêu Cẩm Thi làm không được cái gì, nhiều nhất ở Hạ Nguyên Tề trở về cùng nàng liêu khởi trên triều đỉnh sự tình thời điểm nói một chút chính mình cái nhìn, nhưng là nàng rất ít để kiến nghị quyết thể muốn như thế nào làm vẫn là hạ nguyên tể chính mình định đoạt. Nay năm 8 tháng, ở hai tử mãn trăm ngày thời điểm, trong cung hoàng đế đột nhiên bệnh nặng, đừng nói thượng triều, ngay cả xem tấu chương đều làm không được. Thái tử trước tiên tuyên bố giáng quốc, thậm chí lén điều động Ngự Lâm quân tính toán chiếm trước hoàng cung khắp nơi cửa thành. Tam hoàng tử phản ứng cũng không tính chậm, trước tiên phái người cầm hổ phù đi điều đi rồi Ngự Lâm quân người, còn chiếm hạ kinh thành khắp nơi cửa thành. Hai vị phản ứng đều không chậm. Bất quá tam hoàng tử ở phái người đi điều ngự lâm quân đồng thời, mang theo người đi tìm hoàng cung thị vệ thủ lĩnh, hơn nữa nói thẳng thái tử bắt cóc hoàng đế, yêu cầu thị vệ thủ lĩnh mang theo người cùng hắn đi thanh quân sườn. Thái tử bắt cóc hoàng đế loại chuyện này từ xưa đến nay thật cũng không phải không có phát sinh quá, bất quá dù sao cũng là số ít, thị vệ thủ lĩnh liền có chút do dự. Nhưng lúc này thái tử người vừa lúc cầm thái tử thủ dụ tới yêu cầu triệu tập thị vệ hộ vệ thái tử. Tam hoàng tử nói thẳng lo lắng hoàng đế an nguy Yêu cầu thị vệ thủ lĩnh nếu là không muốn cùng hắn cùng nhau bình định nói, ít nhất âm thầm đem thái ý y hỉa đưa đi dưỡng tâm điện, đầu tiên muốn bảo đảm hoàng đế an toàn. Thị vệ thủ lĩnh trong lòng là có chút dao động, nhưng là tam hoàng tử nói miệng không bằng chứng, hắn vẫn là muốn nghe thái tử đi hộ vệ hoàng đế, này vốn chính là hắn chức trách. Vì thế thị vệ thủ lĩnh mang theo lén đem thái ý y hỉa mang đi dưỡng tâm điện. Thái tử cũng không ở dưỡng tâm điện, lúc này hắn đang ở vội vàng nghĩ biện pháp đối phó tam hoàng tử bên kia thế lực đâu. Diêu Cẩm Thi là sau lại mới nghe nói trong Hoàng Cung phát sinh sự tình, lúc ấy Thái tử đã bị phế, bị Hoàng đế hạ lệnh giam cầm ở Đồng Cung bên trong, trung thân không được rời đi. Tam Hoàng tử cũng thành công thay thế được Thái tử bắt đầu giáng quốc, Thái tử cùng Tam Hoàng tử đấu tranh đã có thực minh sắc kết quả, Tam Hoàng tử đại hoạch toàn thắng, Thái tử tắc thất bại thảm hại. Phần 427 chương 427 Trần Ai lạc định Tam Hoàng tử không phải cái gì cũng chưa làm sao. Thái tử chiếm Hoàng Cung còn bại. Diêu cẩm thi một bên đậu nữ nhi một bên hỏi một bên hạ nguyên tề Hạ nguyên tề buông quyển sách trên tay đi tới Nữ nhi hiện tại cùng mới sinh ra thời điểm đã hoàn toàn không giống nhau Hiện tại bị dưỡng trắng trẻo mập mạp, Một đôi mắt to giống như nho đen giống nhau Liền như vậy trơ mắt nhìn ngươi thời điểm Ngươi hận không thể đem thế giới đều cho nàng Đúng là bởi vì tam hoàng tử cái gì cũng chưa làm Mà thái tử làm quá nhiều Cho nên mới tạo thành hiện tại cục diện Lúc ấy tam hoàng tử trừ bỏ chiếm hạ kinh thành khắp nơi cửa thành ngoại cũng chỉ lén làm ơn thị vệ thủ lĩnh mang theo thái ý, ý đi cấp hoàng đế xem bệnh. Mà thái tử tất một lòng nghĩ củng cố chính mình vị trí, thời điểm hoàng đế cha được hắn cùng kinh giao đại doanh tướng lén lén liên hệ chứng cứ. Thánh thượng còn ở, phế thái tử làm như vậy cùng bức vua thoái vị đoạt quyền giống như lúc, tự nhiên sẽ dẫn tới thánh thượng ghét bỏ. So sánh dưới tam hoàng tử thuần hiếu chi tâm một lòng vướng bận thánh thượng, nếu là ngươi ngươi tuyển ai. Hạ nguyên tề một bên đùa với nữ nhi. Một bên không chút để ý đem trước chút thời gian phát sinh đại sự nhẹ nhàng bâng cơ nói cho diêu Cẩm Thi nghe. diêu Cẩm Thi nghe vậy trầm mặc hồi lâu mới lại lần nữa mở miệng, có chút không dám tin tưởng, này kỳ thật là thánh thượng thiết hạ cục đi. Liên vì xem cái nào hoàng tử là thiệt tình hiếu thuận, cái nào muốn đoạt hắn đại vị. Hạ Nguyên Tể quay đầu liếc nhìn nàng một cái, hơi hơi gật gật đầu. Đều nói thánh tâm khó dò, thật đúng là, chính mình đều bệnh nặng. Còn có thể nghĩ ra như vậy biện pháp tới kiểm tra đo lường nhi tử có phải hay không thật sự hiếu thuận, diêu cẩm thi nhất thời đều phân biệt không ra thánh thượng rốt cuộc là càng coi trọng thân tình, vẫn là quyền vị. Bất quá này đó đều cùng bọn họ không quan hệ, hiện tại cục diện đối bọn họ tới nói xem như tốt nhất. Hoàng đế tuy rằng phí tâm phí lực thiết cái cục diện trừ bao gồm thái tử ở bên trong thái tử một đảng, nhưng là chính hắn thân thể cũng xác thật tới rồi cùng đường bị lối, nghe nói hiện tại toàn dựa dược vật treo một hơi nói không chừng liền ai bất quá cái này năm tam hoàng tử còn ở củng cố chính mình thế lực hạ nguyên tề làm tam hoàng tử một đảng người dần dần đã chịu trọng dụng cũng không được nhàn thời gian nhoáng lên đi vào mùa đông hoàng đế tình huống quả nhiên càng ngày càng nguy cấp phảng phất tùy thời đều có khả năng giá hạc tây đi tam hoàng tử vì biểu hiếu tâm một ngày có nửa ngày là canh giữ ở hoàng đế xu biên có đôi khi ngay cả phê duyệt tấu trương thời điểm đều ở hoàng đế dương trước nghe nói còn sẽ đem tấu trương thượng nội dung đọc cấp hoàng đế nghe Đến nỗi hoàng đế có thể hay không nghe được, người khác liền không được biết rồi. Hoàng đế cứ như vậy lại ai qua đi 2 tháng, tam hoàng tử ngày ngày hầu bệnh người đều mệt gầy. Tiến vào tháng chạp sau, hạ một hồi đại tuyết, hoàng đế chính là ở lúc ấy qua đời. Hoàng cung phương hướng truyền ra chín thanh trung vang, đó là hoàng đế tấn thiên trung tang, toàn bộ kinh thành người đều nghe được. Trong lúc nhất thời mãn thành ai điếu, nguyên bản sắp nên đón ăn tết náo nhiệt không khí, lập tức không còn sót lại chút gì đầu đường cuối ngõ đều đem vui mừng màu đỏ phụ tùng gỡ xuống đổi thành màu trắng ngay cả xiêm ý đều đổi thành thuần tịnh nhan sắc. toàn bộ kinh thành giống như lập tức yên lặng xuống dưới cùng bình dân ba cánh so sánh với trong cung ngược lại là vội phiên thiên hoàng đế qua đời muốn tổ chức đại hình lễ tang đồng thời còn muốn chuẩn bị tân hoàng đăng cơ công việc tiên hoàng hậu cùng cũng yêu cầu xử lý những việc này ghé vào cùng nhau đừng nói đụng phải ăn tết lúc này chính là đặt ở ngày thường cũng là muốn hung hăng bận rộn một phen đến nỗi ăn tết sự tình Năm nay tân niên tự nhiên là như thế nào đơn giản như thế nào qua. Trong hoàng cung vội túi bụi làm tam hoàng tử cẩn thận, hạ nguyên tề tự nhiên cũng ít không được một phen bận rộn, mỗi ngày thiên không lượng liền tiến cung đi, trời tối đều không thấy được có thể trở về. Diêu Cẩm Thi tuy rằng đau lòng hạ nguyên tề lo lắng hắn ngao hỏng rồi thân mình, bất quá hiện tại cái này mấu chốt nàng có thể làm cũng chính là bảo vệ tốt trong nhà. Tại tiên hoàng còn chưa đưa tang, tân hoàng đăng cơ nghi thức còn không có tới kịp tổ chức thời gian này. Nghe nói trong hoàng cung lại đã xảy ra không ít chuyện, phế thái tử ở đông cung đại náo một hồi, khóc la muốn ra tới cấp tiên hoàng túc trực bên linh cứu, không biết là trông coi người không tận lực vẫn là đã xảy ra mặt khác chuyện gì, thế nhưng thật đúng là làm phế thái tử cấp sông ra tới. Phế thái tử một đường chạy tới tiên hoàng linh trước, nói là tới túc trực bên linh cứu, kết quả theo tới chảo hắn trở về cấm vệ quân tranh chấp lên, sau lại không biết làm sao, phế thái tử liền một đầu chạm vào tại tiên hoàng quan tài thượng đâm chết. Bởi vì chuyện này. Trong triều rất nhiều đại thần nói thẳng đây là tam hoàng tử sai lầm, chỉ trích hắn tàn hại thủ túc đức không xứng vị không xứng đăng cơ làm hoàng đế. Tam hoàng tử, hiện tại hẳn là xưng hô vì tân hoàng, cũng là thiết huyết thủ đoạn, đối với này đó đứng ra công kích người của hắn tất cả đều thuộc về vì phế thái tử một đảng, mà phế thái tử kháng chỉ không tôn chạy ra đông cung, cùng với tại tiên hoàng linh trước đại náo, còn đâm chết tại tiên hoàng quan tài thượng sự tình tắc bị định tính vì mưu phản. Phế thái tử là mưu phản. Như vậy bị thuộc về vì phế thái tử một đảng tự nhiên tất cả đều là mưu phản phái. Cái này mùa đông, kinh thành chợ bán thức ăn tuyết tất cả đều bị nhiễm hồng. Tân Hoàng là ở đại niên mùng một ngày này đăng cơ, sửa quốc hiệu vì nguyên, tự xưng nguyên đế. Mà tiên Hoàng quan một tháng có thửa, ở thật nguyệt 16 ngày mới đưa tang. Cùng lúc đó, tiên Hoàng hậu cung cung phi nhóm, có nhi tử tất cả đều bị nhi tử tiếp đi, không có nhi tử tắc toàn bộ cấp đưa đi kinh giao hành cung dưỡng lao chỉ còn lại có nguyên bản hoàng hậu bị lưu tại trong cung, bất quá thuộc về hoàng hậu sùng nguyên điện tự nhiên là không thể lại ở. nguyên bản hoàng hậu là sở hữu hoàng tử mẹ cả, mặc kệ cái nào hoàng tử kế vị đều phải tôn nàng vì thái hậu, chính là tam hoàng tử đăng cơ trước phế thái tử đâm chết ở tiên hoàng quan tài thượng, phế thái tử còn bị định rồi mưu phản tội danh, đông cung trên dưới toàn bộ bị thanh toán, liền con nối dòng cũng chưa cấp phế thái tử lưu lại. như vậy thảm thiết cạnh tranh hạng, tân hoàng cùng thái hậu chi gian sao có thể hòa thuận ở chung đâu? Tân hoàng tính toán là đem người đưa đi hoàng cung đông nam giác phủ dung điện, bên kia cảnh sắc không tồi thích hợp dưỡng lão, hơn nữa khoảng cách dưỡng tâm điện xa, nhắm mắt làm ngơ, mọi người đều còn có thể quá vui vẻ một chút. Kết quả thánh chỉ truyền xuống đi, xuống nguyên điện bên kia nhưng vẫn không có động tĩnh. Tân hoàng phái người đi xem xét tình huống thời điểm phát hiện, hoàng hậu ở sùng nguyên điện chính điện trước đại môn thất cổ tự vẫn mà chết, hạ cung nô tài tổng cộng dư lại không đủ 10 người, tất cả đều đi theo chủ tử đi. Dưỡng tâm điện tiểu thái giám đi đến sùng nguyên điện thời điểm nhìn đến chính là thái hậu treo ở chính điện trước cửa thi thể, cùng với ngã vào thái hậu dưới chân mấy chục cụ chúng độc bỏ mình nô tải thi thể. Tiểu thái giám lúc ấy đều bị sợ hãi, khóc lóc chạy về đi đáp lời. Tân Hoàng nghe vậy sắc mặt thật không đẹp, thái hậu dùng như vậy phương thức rõ ràng chính là muốn cho hắn ngột ngạt. Tân Hoàng mới vừa đăng cơ thái hậu liền thắt cổ tự vẫn bỏ mình, tự nhiên sẽ nhận người phê bình. Bất quá việc đã đến nước này, tân hoàng tuy phẫn nộ lại cũng dẫn nàng lấy thái hậu nghi thức táng nhập hoàng lăng nay cử tuy nói bị có chút người chỉ trích vì làm bộ làm tịch nhưng cũng bị một ít nhân xứng tụng hắn vì một cái ơn đoán phân minh hảo hoàng đế tóm lại theo tiên hoàng phế thái tử cùng với thái hậu đám người trước sau ly thế vĩnh hoàng triều trên triều đình rốt cuộc ở mùa xuân tiến đến thời điểm một lần nữa khôi phục ổn định cùng sinh cơ tân hoàng sắc thật là có tài năng đăng cơ chi sơ liền nhằm vào vĩnh hoàng triều thuế nông nghiệp thu cùng kinh thương nâng đỡ chờ phương diện làm ra một ít điều chỉnh Nhằm vào nông dân giảm bất trình độ nhất định thu nhập từ thuế, hơn nữa cổ vũ khai hoang, khai ra tới đất hoang nhà mình tư hữu 20 năm, này một bộ phận không cần nộp thuế, 20 năm sau bắt đầu nộp thuế. Đương nhiên, chính mình khai đất hoang là yêu cầu nhà môn công văn đi đo đạc đăng ký, chưa làm qua đăng ký, ngày sau bị người chiếm cũng không ai quản. nay ở trình độ nhất định thượng cổ vũ sinh sản, đối với hoàng đế tới nói cũng là chuyện tốt, mà nhằm vào thương hộ, đem thu nhập từ thuế điều cao một thành, nhưng là tương đối ứng thiết chí độc quyền bảo hộ kế hoạch, phòng chế người khác sản phẩm yêu cầu giao kết xu phạt tiền, này ở trình độ nhất định thượng bảo hộ thương hộ ích lợi, cho nên các thương nhân đối cái này điều chỉnh vẫn là thực vừa lòng. Đến nỗi cái này độc quyền bảo hộ kế hoạch, tự nhiên là Diêu Cẩm Thi ở lần nọ cùng Tam Hoàng Tử nói chuyện chung nhất tới, liền nàng nhất cũng chưa nghĩ đến thật sự có một ngày sẽ nhìn đến cái này kế hoạch bị thực hiện. Phần 428 Chương 428 vào cung tham tuyển Theo Tân Hoàng địa vị càng ngày càng củng cố, lúc trước đi theo hắn những người đó tự nhiên cũng là phải được đến trọng thưởng hạ nguyên tề quan chức liền nhảy tam cấp trở thành chính tam phẩm hộ bộ thị lang chuyên môn phụ trách chính là hoảng hốt mở rộng thu nhập từ thuế phương diện cùng với hạ nguyên tề thăng quan còn có diêu Cẩm thi làm chính tam phẩm hộ bộ thị lang phu nhân tân hoàng phong nàng tam phẩm cáo mệnh trước xuông nàng địa vị cũng lập tức tăng lên không ít chờ đến mùa hè thời điểm diêu cẩm thi nghe nói tân hoàng đang ở quảng nạp hậu cung trong chiều không ít quan viên chủ động đưa trong nhà nữ tử tiến cung tham tuyển Diêu cẩm thi nguyên bản không nghĩ chuyện này cùng chính mình ra có thể nhắc lên cái gì quan hệ, kết quả thẩm như mộng lại đã tìm tới cửa, mục đích cũng rất đơn giản, hy vọng có thể mượn hạ nguyên tề trước quan đưa nàng tiến cung tham tuyển. Đây là ta duy nhất đường lui, hy vọng tỷ tỷ thành toàn. Thẩm như mộng sau khi nói xong liền trực tiếp quỳ xuống, thái độ có thể nói thập phần thành khẩn. Mấy năm nay tới, thẩm như mộng cũng tương nhìn không ít người ra, nàng là hạ quyết tâm không làm tiểu thiếp. Cho nên ngang nhau dòng dõi hoặc là càng cao dòng dõi chính thê chi vị nàng không đủ tư cách, chỉ có thể hướng dòng dõi hơi thấp một ít nhân ra tìm. Nhưng mấy năm nay tới nàng tương nhìn không ít người ra, có kinh thương thương nhân nhân ra, có đọc sách thanh quý nhân ra, thậm chí còn tương nhìn một ít địa chủ gia nhi tử. Kết quả không có một cái vừa lòng, những người này hoặc là là nhân phẩm không được, hoặc là trực tiếp chính là coi trọng thẩm ra dòng dõi còn có riêu cẩm thi cửa này thân thích, tóm lại không có một cái mục đích đơn thuần. Thầm như mộng từ từ nản lòng thoái trí, chí, chính không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ thời điểm, nghe nói tân hoàng quảng nạp hậu cung tin tức, tức khắc liền có chủ ý. Thấy nàng tựa hồ hạ quyết tâm, diêu cẩm thi chỉ có thể đem người kéo tới, ngươi có biết kia trong hoàng cung là địa phương nào? Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Tỷ tỷ ý tứ ta minh bạch, nếu là không có tưởng hảo, ta cũng không dám tới quấy dày tỷ tỷ. Vậy ngươi có biết, mặc kệ ngươi tương lai ở trong hoàng cung có thể đi bao xa, một khi đi vào? đời này chỉ sợ đều ra không được. Đừng nhìn thẩm ra có tiền, một khi ngươi vào cung sau, cái này thân phận chỉ sợ là muốn cho ngươi nếm chút khổ sở, còn có chúng ta, một khi ngươi vào cung, liền tính là ta cùng phu quân, chỉ sợ cũng giúp không được ngươi gấp cái gì, liền tính là như vậy, ngươi cũng vẫn là muốn đi tham tuyển sao. Tuy nói diêu cẩm thi cùng thẩm như mộng không có gì thâm hậu cảm tình, nhưng là trước kia nhìn đứa nhỏ này cũng là cái thông thấu người, tự nhiên không muốn trơ mắt nhìn nàng đi lên như vậy một cái tràn ngập nguy hiểm lộ. Thầm như mộng vẫn luôn lược hiện trầm trọng thần sắc ở nghe được Diêu Cẩm Thi nói sau rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười tới. Ta biết tỉ tỉ đều là tốt với ta, chỉ là mặc dù không vào cung, xuất gia nữ nhân cũng rất ít có thể có giống tỉ tỉ như vậy quá thư thái. Gả cho ai đều là gả, một khi đã như vậy, không bằng thừa dịp cơ hội này tiến cung bác một bác, tóm lại sẽ không tệ hơn là được. Nếu ngươi có cái này quyết tâm, ta đây tự nhiên sẽ giúp ngươi. Chẳng qua có câu nói ta cảm thấy ngươi hay là nên sớm chút biết, vừa vào cửa cung sâu như biển Bất luận cái gì đi sai bước nhầm đều khả năng sẽ muốn ngươi mệnh. Còn có một chút ta hy vọng ngươi có thể ở vào cung phía trước nghĩ kỹ. Ngươi cũng đừng ngại tỉ tỉ nói chuyện không dễ nghe vào cung tham tuyển. Ngươi không phải là xinh đẹp nhất, cũng không phải là nhất có tài tình, thậm chí gia thế cũng lấy không ra tay. Ngươi muốn bằng cái gì dừng chân? Ngươi nếu muốn hảo ngươi có thể tiếp thu nhất hư kết cục là cái gì? Niên Hoa chính hảo tiểu cô nương muốn vào cung, Diêu Cẩm Thi luôn là muốn nhiều lời vài câu, bất chi bất giác liền nói có chút nhiều. Thầm như mộng sau khi nghe xong vẻ mặt trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía diêu cẩm thi nói, mặc dù ở nhà chúng ta, tỉ tỉ không có tới những cái đó năm ta cũng cái gì khổ đều ăn qua, nghĩ đến đi đến trong hoàng cung cũng là giống nhau đi. Nếu ta tranh đua chút, là một cung chủ vị liền cảm thấy mỹ mãn, nếu là không biết cố gắng, to như vậy hoàng cung cũng không kém nhiều ta này một khối bạch cốt. Mặc dù là nhất hư kết cục, cũng bất quá là ở trong hoàng cung hư háo cả đời thôi, cùng ta mà nói nhưng thật ra không như vậy hư. Xem nàng tựa hồ tưởng rất rõ ràng, Diêu Cẩm Thi còn có thể nói cái gì đâu. Cuối cùng chỉ phải đáp ứng xuống dưới chợ nàng vào cung tham tuyển việc. Diêu Cẩm Thi đem chuyện này nói cho cho thẩm tông linh, bất quá hắn đối chính mình cái này nữ nhi rõ ràng không như vậy thích, nghe nói lúc sau cũng chỉ phải người đưa tới một phong thơ cùng một cái bọc nhỏ. Thẩm như mộng làm cho Diêu Cẩm Thi mặt đem tin hủy đi, bên trong là một chồng ngân phiếu, có 50 lượng mặt giá trị, 100 lượng mặt giá trị số lượng không ít, còn có mấy chương một ngàn lượng mặt giá trị. Mặt khác còn phụ có một phong thơ, phía trên chỉ đơn giản viết nói, trong nhà cực an không cần nhớ mong, bảo trọng thân thể vì muốn. Ngắn ngủn mấy chữ, thậm chí không thể nói ôn nhu, thậm như mộng lại xem đến lệ nóng doanh trọng, cắn môi mới đưa nước mắt nhịn xuống, thật cẩn thận đem giấy viết thư điệp hảo thu ở trong lòng ngực. Diêu cẩm thi nhìn có chút mũi toan, lại cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi, thậm như mộng lựa chọn nàng chính mình muốn chạy lộ, này với nàng mà nói có lẽ xem như cái tốt bắt đầu. Chỉ hy vọng nàng ngày sau cũng có thể như nàng chính mình mong muốn như vậy, tranh cái một cung chủ vị ở trong cung an ổn sống qua đi. Thẩm Tông Linh đưa tới tiểu tay ngoài cũng là chút bạc vụn cùng đồng tiền, thực trực tiếp, cũng là vào cung sau tất nhiên có thể sử dụng được với đồ vật. Tân Hoàng Tràn đầy hậu cung điều kiện cũng không tính hà khắc, cho nên hạ nguyên tề thực thuận lợi vì thẩm như mộng tranh thủ tới rồi một cái danh lệch. Ở đưa nàng vào cung trước, Diêu Cẩm Thi lại tặng nàng một ít phi vũ lâu tráng sức, Thứ này vào cung sau thẩm như mộng đại khái suất là không dùng được, ít nhất ở nàng rừng chân phía trước là không dùng được, nhưng là có thể lấy ra tới tạo ân tình. Thẩm tông linh cho nàng bạc vụn là lấy tới chuẩn bị cung nhân, mặt giá trị lớn hơn một chút ngân phiếu là phải dùng ở đại sự thượng, bất quá nếu là đối thượng trong cung đã có vị phân các nương nương, vẫn là này thiền kim khó cầu phi vũ lâu trang sức càng tốt dùng chút. Mặc kệ nói như thế nào, Diêu Cẩm Thi cảm thấy chính mình đã tận lực, dư lại lộ đi như thế nào lại có thể đi thành bộ rắn gì liền xem thẩm như mộng chính mình từ tú nữ tiến cung đến kết thúc toàn bộ tuyển tú rằng có một tháng rưỡi lâu ở sau khi chấm dứt diêu cẩm thi mới được đến tin tức thẩm như mộng quả nhiên bị tuyển thượng diêu cẩm thi lúc này mới xem như chân chính nhẹ nhàng thở ra bất qua kế tiếp sự tình liền không phải nàng có thể biết được ở mùa hè tiến đến thời điểm mạc tử hân đưa tới diêu cẩm thi đã sớm thắc nàng họa vẽ buồn, nội dung tất cả đều là dựa theo diêu cẩm thi yêu cầu họa trung gian còn sửa đổi hai lần, lần này họa gia tới đồ vật diêu cẩm thi xem như thực vừa lòng. Thứ này tuy rằng không có nàng đời trước gặp qua trẻ nhỏ vẽ buồn như vậy tinh xảo, nhưng cũng có độc thuộc về thời đại này tinh mỹ, cấp còn không biết chữ tiểu hài tử xem là vậy là đủ rồi. Mạc tử hân chính mình đều cảm khái, nơi này đầu thật nhiều đồ vật ta cũng không biết, ngươi như vậy tiểu khiến cho tiểu gia hỏa học nhiều như vậy đồ vật, ngày sau nhất định là cái đại tài nữ. Này đó bất quá là cái thương thức, nơi nào liền tài nữ. Lại nói ta cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, về sau nàng có thể trưởng thành bộ dáng gì, cũng không phải ta hiện tại là có thể an bài, chậm đã chậm xem đi. Thông qua thẩm như mộng vào cung chuyện này, Diêu Cẩm Thi khắc sâu nhận thức đến, thời đại này nữ tử kỳ thật là có rất nhiều công siềng, nàng như vậy bởi vì đủ loại sự tình tạo thành nhân sinh kỳ thật không có bất luận cái gì tham khảo tính. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là hy vọng chính mình nữ nhi về sau có thể quá càng tự tại một ít. Mặt khác cái gì tài nữ linh tinh hư danh nàng nhưng thật ra một chút đều không đệ bụng. Phần 429 mươi 429 hạ ra có nữ gọi là yên vui. Diêu cẩm thi nữ nhi nhũ danh gọi là yên vui, là diêu cẩm thi kỳ vọng nàng cả đời có thể quá bình an hỉ nhạc. Một tuổi đưa tiệc, hạ nguyên tể mới vì đích nữ đặt tên kêu hạ minh tâm. Là hy vọng nàng có thể minh biện minh tâm, có thể tùy tâm mà làm. Hai vợ chồng đều đối nữ nhi kỳ vọng đều bình phàm lại một mạng. Giống như thế gian mỗi một đôi bình phàm thả ái hải từ cha mẹ giống nhau. Tiên vui từ nhỏ là bị mẫu thân mang đại, từ nàng nha nha học ngữ thời điểm, liền mỗi ngày chính mắt thấy phụ thân cùng mẫu thân ân ái hàng ngày, có thể nói là bị ái bầu không khí bao vây lấy lớn lên. Nhưng cha mẹ quá mức ân ái cũng có một chút không tốt lắm địa phương, đó chính là nàng từ nhỏ liền rất ít có cơ hội có thể độc chiếm mẫu thân, rất nhiều thời điểm không thể không chơi một ít tâm cơ mới có thể cướp được mẫu thân bồi chính mình ngủ, mà mỗi khi loại này thời điểm còn sẽ thu hoạch thân cha ưu ván ánh mắt. Mặc dù có này đó nho nhỏ khai vướng, toàn gia nhật tử quá đến vẫn là thực hạnh phúc. Tiên vui mãn ba vòng tuổi năm ấy, Diêu Cẩm Thi đem Tề Tiên Sinh mời đến trong nhà, chuyên môn giáo thụ Yên vui đọc sách học tập. Tề Tiên Sinh tên tuổi thực vang, ở hạ gia cũng chỉ giáo hạ minh tâm một người, vì thế liền có cùng Diêu Cẩm Thi hoặc là hạ nguyên tề có giao tình nhân gia tới cầu tình, muốn đem trong nhà vừa độ tuổi hài tử đưa tới cùng nhau nghe Tề Tiên sinh dạy dỗ diêu cẩm thi nguyên bản còn lo lắng yên vui một người đọc sách sẽ quá mức không thú vị cứ như vậy nhưng thật ra giải quyết nàng phiền thoái vì thế nàng còn ở trong phủ chuyên môn đằng ra tới một cái cũng đủ rộng lớn sân làm thư viện bởi vì tới đọc sách trên cơ bản tất cả đều là chưa vỡ lòng hài tử tề tiên sinh dạy học nhiệm vụ kỳ thật không tính thực trọng hơn nữa bởi vì diêu cẩm thi lo lắng tề tiên sinh một người chiếu cố bất quá tới nhiều như vậy tiểu hài tử còn chuyên môn ở chính mình nha hoàn chúng tuyển ôn nhu có kiên nhẫn quá khứ chiếu cố Kết quả còn không có qua đi một năm thời gian, nàng phát hiện thư viện tính chất giống như có chút chạy trật. Nàng nguyên bản là tính toán chế tạo một cái nhẹ nhàng hoạt bát tư gia học đường, chính là này đó tiểu hoa nhi không một cái làm nàng bất lo, đặc biệt là Yên vui, tính tình nhất hoạt bát, lại ái làm ở Mỹ, thường thường mang theo học đường mặt khác các tiểu cô nương cùng tiểu Nam Hải nhóm đánh nhau, có đôi khi bọn hạ nhân xem không được trên người liền sẽ quải thải. Mà nàng mỗi lần trên người bị thương còn đặc biệt tiêu ngạo, thậm chí chuyên môn chạy tới Diêu Cẩm thi trước mắt khoe ra. Nếu là bị hỏi, thường phục mô làm dạng vẻ mặt thâm trầm cảm khái, này tất cả đều là vinh quang huân chương. Diêu Cẩm Thi mỗi khi đều bị nàng cái dạng này chọc cười, bất quá ở vì nàng băng bó miệng vết thương thời điểm vẫn là sẽ dặn dò nàng phải bảo vệ hảo tự mình thân thể, đồng thời không thể khi dễ mặt khắc cùng trường. Trên thực tế, Diêu Cẩm Thi cũng biết, tiên vui tuy rằng là cái hoạt bát mê chơi tính tình, có đôi khi cũng nghịch ngậm đến làm nàng quyền đầu cứng nông nỗi, bất quá đứa nhỏ này bị nàng giáo còn tính không tồi mặc dù là ở chính mình trong nhà học đường cũng cũng không từng khi dễ quá mặt khác học sinh thậm chí còn ở phát hiện có cùng trường khi dễ mặt khác đồng học thời điểm cùng phu tử tố cáo trạng đến nỗi trên người nàng những cái đó miệng vết thương cũng bất quá là mang theo các tiểu cô nương mãn phủ chạy loạn té ngã hoặc là leo cây thời điểm chảy ra tiểu hai tử làn ra nộn hơi chút quát sắt một chút đều sẽ lưu lại miệng vết thương diêu cẩm thi vì yên vui trên người không lưu sẹo, cơ hồ lục soát khắp kinh thành sở hữu chưa khỏi miệng vết thương thuốc trị thương Hoàng đế nghe nói chuyện này sau, còn cố ý đem thái y hệ viện cực phẩm kim sang dược ban cho yên vui, hơn nữa lên tiếng dùng xong rồi chỉ lo đi thái y hệ viện lấy đó là. Này liền xem như trung thân cung ứng y tứ. Diêu cẩm thi đối này nhưng thật ra không có gì mâu thuẫn, thái y hệ viện cực phẩm kim sang dược sắc thật dùng tốt, nghe nói liền tính là thầm có thể thấy được cốt miệng vết thương dùng tới sau cũng là nhanh chóng cầm máu, hơn nữa sẽ không lưu sẹo. Lợi hại như vậy đồ vật, cấp yên vui về điểm này nhi tiểu chảy ra tới dùng quả thực chính là đại tài tiểu dụng bất quá hoàng đế vui ban thưởng cũng miễn diêu cẩm thi lo lắng diêu cẩm thi tự nhiên là sẽ không cự tuyệt ở đối yên vui giáo dục thượng diêu cẩm thi một lần thập phân dụng tâm nàng ở không chói buộc yên vui cá tính tiền đề hạ vì nàng an bài các loại học tập nhiệm vụ trong đó bao gồm nàng tự chế các loại vẽ bổn ghép vần học tập còn có truyền thống cầm kỳ thư họa từ từ phương diện bởi vì diêu cẩm thi nhiều năm qua vẫn luôn có kiên trì rèn luyện thói quen yên vui từ nhỏ còn đi theo nàng liên hệ yoga bất quá này đó tất cả đều là vỡ lòng diêu cẩm thi chưa từng có cưỡng bách quá yên vui nhất định phải học tập cái gì muốn học tới trình độ nào từ từ yên vui có hoàn toàn tự do lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú phương diện đi học tập nếu là học một đoạn thời gian sau cảm thấy chính mình không có hứng thú đang nói minh chính mình vì cái gì không có hứng thú sau cũng có thể lựa chọn từ bỏ học tập bất quá diêu cẩm thi xem như cái thực tốt cổ vũ giả nàng luôn là có thể ở thỏa đáng thời cơ đối yên vui học tập thành quả hoặc là tỏ vẻ tán thưởng hoặc là đưa ra nghi ngờ, hoặc là bồi nàng cùng học tập từ từ, này đó việc nhỏ luôn là có thể khích lệ yên vui đối chính mình học tập đồ vật ôm có lớn hơn nữa hứng thú. Châm rãi, yên vui học tập đồ vật nhiều, lại là cái hoạt bắt tính tình, liền truyền ra tải nữ thanh danh. Diêu Cẩm Thi chưa từng có cô nương ra hẳn là dưỡng tại hậu trạch lý tưởng, ở yên vui hiểu chuyện sau, nàng sẽ mang theo nàng đi ra ngoài tham gia hiến hội, mang theo nàng ra khỏi thành đi chơi, mang theo nàng cùng đi xem như thế nào đủ rượu thậm chí đi tuần tra sinh ý cũng mang theo nàng nếu là gặp gỡ cái gì vấn đề cũng sẽ kiên nhẫn giảng cho nàng nghe cho nên tuổi còn trẻ yên vui chậm rãi liền bày ra ra cùng giống nhau tiểu hài tử không quá giống nhau tính cách tỉ như càng thêm biết ăn nói càng thêm khôn khéo giỏi về cùng người giao dịch so thường nhân tư duy càng thêm trống trải ở điểm này rất nhiều đại nhân thượng không kịp nàng đương nhiên ở yên vui trưởng thành trung hạ nguyên tể cũng đều không phải là là mặc kệ mặc kệ tuy nói hắn ngày thường công vụ bận rộn nhưng là mỗi ngày đều sẽ chịu thời gian cùng yên vui ở chung một canh giờ, mặc dù là trở về quá muộn, cũng sẽ đi cấp yên vui giảng chuyện kể trước khi ngủ. Ngẫu nhiên trong Hoàng Cung có Yến hội, Hạ Nguyên Tể cũng sẽ mang theo yên vui đi tham gia, đối đãi nàng so một ít nhân gia dưỡng kế thừa gia nghiệp con vợ cả đều phải dụng tâm không ít. Cũng bởi vì Diêu Cẩm Thi cùng Hạ Nguyên Tể thành thân sau hồi lâu đều không có tái sinh đệ nhị thai, liền có người lấy cái này nói chuyện này, công kích Diêu Cẩm Thi người không ít. Còn có chút dụng tâm hiểm ác người sẽ làm cho yên vui mặt khuyên bảo hạ nguyên tề nạp tiếp, nói cái gì nữ tử không thể kế thừa gia nghiệp vân Gặp được loại chuyện này, hạ nguyên tề giống nhau đều là trực tiếp dối trở về, không lưu tình chút nào. Yên vui cũng sẽ vai đầu nhỏ vẻ mặt đồng tình nói, thật là đáng tiếc, người mẫu thân nghe được ngươi nói nói như vậy nhất định sẽ rất khổ sở đi. Mỗi lần bị nàng như vậy phản bác, đại bộ phận người đều sẽ đỏ bừng mặt. Đương nhiên cũng có người lấy truyền thống nói chuyện, nữ tử xưa nay đã như vậy ta nương thông tình đạt lý tự nhiên minh bạch ta nói chính là thật sự bị người phản bác yên vui cũng sẽ không sinh khí chỉ biết lộ ra càng thêm đồng tình ánh mắt tiểu đại nhân giống nhau rung đùi đắc ý nói vậy các ngươi thật là nhưng quá thật đáng buồn mẫu thân không thể giáo hội nhi tử chính xác quan niệm nhi tử nương tổ tông truyền thống tùy ý làm nhục mẫu thân ta không muốn cùng ngươi người như vậy nói chuyện miễn cho bị thương ta mẫu thân tâm. sau khi nói xong khuôn mặt nhỏ vừa chuyển lại không để ý tới cùng nàng đáp lời người Bị một cái tiểu cô nương thuyết giáo một hồi, mặc dù là ra mặt lại hậu người, trên mặt cũng là không nhịn được, lại không thể cùng một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu nữ hoa hoa so đo, cuối cùng chỉ có thể phất tay háo rời đi. Có hạ nguyên tề cùng yên vui ở bên ngoài vì diêu cẩm thi nói chuyện, mặc kệ có thể hay không thay đổi người khác ý tưởng, ít nhất mãn kinh thành người đều biết nhất đến thánh thượng trọng dụng hạ đại nhân trong nhà chỉ có một kết tóc thế tử, phu thê hai người cảm tình cực đốc, phu thê hai người thành thân nhiều năm lại chỉ dục có một nữ. Hạ đại nhân không chỉ có không có nạp tiếp, thậm chí còn đem con gái duy nhất coi là hòn ngọc quý trên tay, đi chỗ nào đều mang theo. Dưỡng này Hạ gia đích. Tiểu thư so người khác gia nhi tử còn muốn lợi hại. đương nhiên, đây là bên ngoài thượng cách nói. Sau lưng hâm mộ diêu cẩm thi không chỉ có phu thê ân ái, nữ nhi cũng cùng nàng một lòng phụ nhân không biết có bao nhiêu. Thường thường có trong nhà nữ nhi không thuận theo chính mình tâm ý, liền lấy Hạ gia nữ nhi nói sự, nói Hạ gia cô nương ở bên ngoài là như thế nào giữ gìn mẫu thân vân vân mà bị hâm mộ còn không ngừng diêu cẩm thi, kinh thành trung có rất nhiều hâm mộ Hạ Minh Tâm, thân là nữ nhi thân lại có thể được cha như vậy sủng ái coi trọng, còn có một cái phú khả địch quốc mẫu thân. Còn có tang tổ phụ cùng ông ngoại, bà ngoại cứu cứu đám người sủng, nghĩ muốn cái gì đều bất quá là một câu chuyện này. Phần 430. Chương 430 về nhị thai. Tiên vui ở Diêu Cẩm Thi cùng Hạ Nguyên Tề sủng ái hạ lớn lên, ở nàng 5 tuổi này năm, Diêu Cẩm Thi có mang đệ nhị thai. Làm một cái bị giáo dục thực tốt cô nương, yên vui đối với cái này sắp đã đến đệ đệ hoặc là mội mội đầy cõi lòng chờ mong. Rất nhiều đại nhân cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ cho nên ở nàng trước mặt nói chuyện không có che lấp, cho nên yên vui rất rõ ràng bên ngoài đối với nhà mình mẫu thân đồn đãi thật không tốt nghe. Tuy nói nhà mình mẫu thân hoàn toàn không đem những lời này đó để ở trong lòng, chính mình nên như thế nào quá còn như thế nào sống qua đến thập phần tiêu sái. Nhưng là ở tiểu hài tử cảm giác chung, này đó không tốt lời nói đương nhiên vẫn là biến mất tốt nhất. Đến nổi những người khác, hạ thái sư cao hứng đến không được, trực tiếp trụ tới rồi trong phủ tới. Thẩm tông linh thấy thế cũng không chịu yếu thế, đồng dạng trụ tới rồi trong phủ. Có hai vị lão nhân già hỗ trợ coi chừng chăm sóc yên vui, Diêu Cẩm Thi nhưng thật ra bất lo không ít. Di Mỹ Anh đồng dạng không yên tâm nữ nhi, như cũng trụ lại đầy chiếu cố. May mắn trong phủ đủ đại, hơn nữa các trưởng bối cũng đều không phải kia so đo tính cách, nếu không như vậy cả gia đình ở cùng một chỗ, mỗi ngày tất nhiên không thể thiếu gà bay chó sủa. Mà trên thực tế là, Hạ Thái Sư còn cùng Thẩm Tông Linh một cái buổi sáng một cái buổi chiều chăm sóc yên vui, Thái Sư giáo nàng quan trường nhân tâm, Thẩm Tông Linh giáo nàng thường trường biến ảo, ba người đều thực thỏa mãn. di Mỹ Anh tắc toàn tâm toàn ý chiếu cố Diêu Cẩm Thi, không đi theo những người khác xem náo nhiệt, ở tại chủ viện bên cạnh sân, đảo cũng thanh tịnh tự tại. Diêu Cẩm Thi ngẫu nhiên còn có thể cùng cả gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm, xem như cảm thấy mỹ mãn. Diêu Văn Bách gần nhất mấy năm nay bị ngoại phóng đi ra ngoài làm quan. Nguyên bản là tính toán mang lên dì mị anh, kết quả dì mị anh cũng không phải cái ái núp đích, ở tại kinh thành lại thủ nhà mình nữ nhi, liền không đi theo, mà là một người ở tại kinh thành trong nhà. Diêu Cẩm Thi còn từng động quá tâm tư khuyên dì mị anh tái giá, nhưng dì mị anh chính mình không cái kia tâm tư, chuyện này cũng liền không ai nhắc lại quá. Hoài thai 10 tháng, Diêu Cẩm Thi trừ bỏ dựng chung một ít tự nhiên phản ứng làm nàng thu chút tội bên ngoài, những mặt khác hết thể hài lòng tội nguyện, nhật tử quá đến miễn bàn nhiều thoải mái này một thai là ở bắt đầu mùa đông sau phát động trước một ngày mới vừa hạ bắt đầu mùa đông tới nay trận đầu đại tuyết ngày thứ hai trời còn chưa sáng thời điểm diêu cẩm thi liền cảm thấy trong bụng truy hoàng nàng cơ hồ là từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh đôi mắt còn không có mở liền dỗi tay đi đẩy ngủ ở một bên hạ nguyên tể tướng công ta muốn sinh diêu cẩm thi nói chuyện thanh âm cũng không tính đại trên tay cũng bởi vì đau từng cơn không nhiều ít sức lực nhưng hạ nguyên tể vẫn là lập tức tỉnh lại mở mắt ra sau lập tức đi ôm lấy diêu cẩm thi quan tâm an ủi vài câu theo sau một bên hướng bên ngoài lớn tiếng phân phó một bên lập tức khoác áo rời giường bên này hạ nguyên tề vừa mới mặc tốt xiêm y dì nha hoàn bà đỡ liền đẩy cửa vào được thực mau gì mỹ anh cũng tới rồi chuẩn bị phòng sinh ở cách vách hạ nguyên tề không cần người khác nhiều lời liền đem người dùng chăn gói kỹ lưỡng bế lên lui tới cách vách chuẩn bị tốt phòng sinh đi không biết có phải hay không bởi vì không phải đầu một thai nguyên nhân lúc này đây diêu cẩm thi không lăn lộn lâu lắm nàng đại khái là giờ thìn sơ bắt đầu phát động đến giờ tị mạt hải tử liền sinh hạ tới là cái khỏe mạnh nam anh ở một kiểu tiếng chúc mừng chung hạ nguyên tề nhất quan tâm như cũ là diêu cẩm thi tình huống lúc này đây diêu cẩm thi tình huống tương đối hảo sinh xong lúc sau còn tỉnh bất qua ý thức cũng có chút mơ hồ chỉ có thể nghe được bên người hạ nguyên tề đau lòng tiếng an ủi còn có hắn đặt ở nàng trên đầu như cũ ở run nhẹ nhẹ tay diêu cẩm thi giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút hạ nguyên tề mặt đối hắn chấn an cười cười theo sau mới nặng nghề ngủ Diêu Cẩm Thi sinh hạ nhi tử, cả nhà đều thật cao hứng, chính là vẫn luôn đối này không có bất luận cái gì tỏ vẻ thái sư cũng cao hứng thẳng niệm cảm tạ tổ tông phụ hộ. Diêu Cẩm Thi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, mở mắt ra nhìn đến người đầu tiên như cũ là Hạ Nguyên Tề, ở hắn bên người còn có vẻ mặt lo lắng thần sắc kiến vui. Hạ Nguyên Tề thấy nàng tỉnh lại, lập tức bưng tới bổ thân mình canh sâm thân thủ đốt cho nàng uống. Diêu Cẩm Thi nhạy bén phát hiện hắn cảm xúc tựa hồ không thế nào hảo, vì thế con nữ nhi lặng lẽ hỏi hắn là làm sao vậy? Hạ Nguyên Tề nắm tay nàng, mãn nhãn đều là đau lòng, lại ngự khi kiên định nói, chúng ta hiện giờ có một trai một gái, vậy là đủ rồi. Diệu Cẩm Thi xem hắn như vậy nhịn không được cười rộ lên, cười kéo thân mình có chút đau, lúc này mới nhịn xuống không cười. Nghe được Hạ Nguyên Tề nói khiến cho nàng nhớ tới lúc trước mới vừa sinh xong yên vui thời điểm, ở cứ thời điểm tự không cần đề, chính là vẫn luôn chờ đến yên vui đều tròn một tuổi. Hạ Nguyên Tề mỗi đêm cũng chỉ là an an phận phận ôm nàng ngủ, thật giống như người này lập tức vô dục vô cầu giống nhau. Lúc ấy Diêu Cẩm Thi vừa mới sinh xong hài tử, dáng người còn có chút không khôi phục lại, trong lòng tự nhiên có ngật đáp, bất quá loại chuyện này nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể ở lúc sau nhật tử liệu mạng rèn luyện giảm béo. Nhưng chờ nàng dáng người khôi phục thậm chí so sinh hài tử phía trước càng tốt lúc sau, hạ nguyên tể như cũ an phận. Nếu nói hắn thay lòng đổi dạ đi, hàng ngày như cũ ân ái phi thường, nhưng nếu nói hắn không có thay lòng đổi dạ, phu thê giường chiếu chi nhạc sắc thật là đã không có. Diêu Cẩm Thi nội tâm rối dám hồi lâu, Cuối cùng quyết định nếu Sơn không tới theo ta, kêu đành phải ta đi liền Sơn, phu thê chi gian buồn không cần phân như vậy tế. Vì thành tiểu chuyện tốt, Diêu Cẩm Thi ở Hạ Nguyên Tề ra cửa trước dặn dò hắn sớm chút trở về. Chờ đến hắn đi rồi, đưa bọn họ phòng ngủ dựa theo Hạ Nguyên Tề yêu thích bố trí thành hắn thích bộ dáng, cuối cùng còn cố ý chuẩn bị anh đến bữa tối, thậm chí nàng chính mình cũng có chuyên môn trang điểm quá, không chỉ có ở trang dung cùng kiểu tóc trên dưới công phu, còn cố ý hương hương. Diêu Cẩm Thi như vậy lo lắng có thể nghĩ hiệu quả là thập phần rõ ràng. vào lúc ban đêm về đến nhà hạ nguyên tề, nhìn đến trước mắt một màn hơi kém không cầm giữ được, bất quá lý trí chiến thắng bản năng, hắn cơ hồ là một một khuôn mặt ngồi xuống cùng diêu cẩm thi ăn cơm. đáng tiếc diêu cẩm thi ăn cơm thời điểm cũng không chịu ngừng nghỉ, các loại động tác nhỏ không ngừng, thằng đem hạ nguyên tề đậu đến đầy mặt đỏ bừng, cắn răng cảnh cáo nàng, nương tử chớ có náo loạn. diêu cẩm thi sao có thể buông tha hắn? tự nhiên là sẽ không nghe hắn cảnh cáo. Kết quả hạ nguyên tề cuối cùng không có thể kiên trì, hai người cơm cũng chưa ăn xong liền về tới nội thất. Nhưng đều đến giường, thượng, hạ nguyên tề rồi lại đánh lui trong lớn. Diêu cẩm thi một tay đem người giữ chặt, do dự luôn mãi cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hỏi, tướng công, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không có cái gì lý do khó nói. Nếu là có chúng ta nghĩ biện pháp chữa bệnh là được, vạn không thể giấu bệnh sợ thầy biết không. Vừa mới bắt đầu hạ nguyên tề không hiểu ra sao nhìn diêu cẩm thi. Hiển nhiên không hiểu được nàng vì cái gì đột nhiên nói loại này lời nói. Chờ hắn liên hệ nàng hôm nay hành động lại đến xem nàng lời nói thời điểm, hạ nguyên tề bị tức giận đến trên chán gân xanh đều phải tuân ra tới, hắn cười lệnh tới gần Diêu cầm thi, đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, cắn răng nói, ngươi cái này không lương tâm, ta làm như vậy là vì ai. Ta cực cực khổ khổ lâu như vậy, lại không nghĩ rằng làm nương tử có loại này hiểu lầm. Xem ra là thời điểm cho ngươi điểm nhi lợi hại nhìn một cái. Diêu Cẩm Thi cười hì hì hoa ở trong lòng ngực hắn, nghe vậy cũng không sợ hãi, chỉ cười tủm tỉm ôm lấy cổ hắn, đôi mắt sáng lấp lánh chờ mong cái gì. Diêu Cẩm Thi đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng Hạ Nguyên Tề lại do dự. Thấy thế Diêu Cẩm Thi rốt cuộc chịu không nổi, bĩu môi không cao hứng nói: Tướng công rốt cuộc ở băn khoăn cái gì? Hôm nay nếu là không nói cái rõ ràng, ngày sau tướng công liền tự đi thư phòng ngủ đi, dù sao cũng là giống nhau. Như bây giờ Hạ Nguyên Tề đã đủ khó chịu, lại sao có thể đồng ý đi thư phòng ngủ? chỉ có thể lựa chọn ăn ngay nói thật hạ nguyên tề đem đầu chôn ở diêu cẩm thi cổ thanh âm dầu di nói ta coi nương tử sinh sản thời điểm tình cảnh có chút sợ hãi thật sự không muốn nương tử lại trải qua nguy hiểm như vậy sự tình lúc này mới diêu cẩm thi lúc này đã hiểu người này hóa ra nhân vi tránh thai tới hai tử là duyên phận nếu cùng con cái có duyên tự nhiên sẽ có nếu là vô duyên tắc tự nhiên không có tướng công hiện giờ như vậy khổ ngươi ta lại là hà tất không bằng thuận theo tự nhiên đi Diêu Cẩm Thi nói đem hắn đầu nâng lên tới, ở hắn trên môi rơi xuống một cái ôn nhu hôn. Hạ Nguyên Tề thật giống như sắp khát chết người bắt được cứu mạng dơm dạ giống nhau, không bao giờ nguyện phóng nàng môi rời đi. Vì thế bị nhốt ở lồng sắt manh thu được tự do, bị áp lực hồi lâu dục vọng một khi bùng nổ đó là một phát không thể vãn hồi. Kia lúc sau ba ngày, Diêu Cẩm Thi cũng chưa có thể rời đi phòng ngủ một bước, Hạ Nguyên Tề cũng xin nghỉ ở nhà bồi nàng ba ngày. Nếu không phải Diêu Cẩm Thi thật sự chịu không nổi. Gia hỏa này còn không biết muốn nghỉ tắm gội mấy ngày mới có thể thỏa mãn. Phần 431 Chương 431 ghét học không phải ta sai. Nói lên phía trước sự, hạ nguyên tề nhưng thật ra cũng không cảm thấy có cái gì, mặc kệ là lúc ấy vẫn là hiện tại, hắn đều là đau lòng diêu cẩm thi sinh sản không dễ. Diêu cẩm thi tự nhiên minh bạch hắn lo lắng, đối với sinh hải tử chuyện này nàng chính mình cũng cảm thấy như bây giờ liền rất hảo. Nguyên bản nàng liền tính toán hảo, nhiều nhất sinh cái nhị thai. Hai đứa nhỏ mặc kệ là đối với bọn nhỏ chính mình vẫn là đối với bọn họ tới nói đều là lựa chọn tốt nhất. Cười xong lúc sau, Diêu Cẩm Thi nhìn về phía hạ nguyên tề nói, ta cũng không tính toán tái sinh, bất quá nếu hạ cái này quyết tâm nói, về sau liền phải làm tốt tránh thai mới là Hạ nguyên tề sắc mặt khả nghi đỏ một chút, theo sau vô vô tay nàng nói, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Về chuyện này Diêu Cẩm Thi nói qua liền bức chi sau đầu, rốt cuộc mới vừa sinh hài tử trong khoảng thời gian này nàng lực chú ý đều đầu chú ở hai đứa nhỏ trên người làm nàng tương đối vui mừng chính là tiên vui cũng không có bởi vì người nhà càng chú ý tuổi càng tiểu nhân đệ đệ liền sinh ra bất mang tới ngược lại đối cái này đệ đệ còn rất là yêu thích ngày ngày đều tới xem hắn có đôi khi còn sẽ ghé vào hắn tiểu mép giường lẩm nhẩm lẩm nhẩm không biết đang nói chút cái gì có bà vú chiếu cố hài tử dì mỹ anh chiếu cố nàng diêu cẩm thi hậu sản nhật tử quá đến cũng nhưng thật ra cũng không tệ lắm có hai đứa nhỏ sau Diêu Cẩm Thi cảm thấy thay đổi lớn nhất không phải bọn họ hai vợ chồng, ngược lại là Hạ Thái Sư cùng Thẩm Tông Linh hai vị này trưởng bối. Hạ Thái Sư thân thể vẫn luôn không tồi, bất quá tại tiên hoàng sau khi qua đời liền hoàn toàn tự quan, ở trong quan trường lăn lê bò lết cả đời người, trật rảnh rỗi cũng là rất khó chịu, phía trước Diêu Cẩm Thi còn đề cử hắn xem du ký, đánh bài từ từ tới tống cổ thời gian, nhưng thời gian lâu rồi những cái đó cũng liền không có gì ý tứ. Cho nên kỳ thật ở nhi tử không có sinh ra phía trước, hạ thái sư liền thường thường sẽ mang theo yên vui đi ra ngoài đi dạo phố hoặc là đi kinh giao du ngoạn từ từ bất quá lúc ấy có một cái làm thái sư không rất cao hứng chính là có đôi khi yên vui sẽ bị thẩm tông linh tiếp đi bởi vì chuyện này này hai cái lao thông ra cho nhau xem đối phương không vừa mắt hiện tại hảo nhi tử sinh ra hai vị này lão nhân ra một người mang một cái nhưng thật ra sẽ không cho nhau xung đột diêu cẩm thi bên này có người giúp đỡ mang hải tử nàng tự nhiên là vui Nhi tử ở một tuổi bữa tiệc bị đặt tên gọi là Hạ Tư nói, nhũ danh gọi là Khang Thuận, lấy khỏe mạnh trôi chạy chi ý. Khang Thuận năm mãn 3 tuổi sau, cũng bắt đầu học tập, bất quá cùng tỷ tỷ tùy tâm sở dục lựa chọn bất đồng, khá giả thuận công khóa bị bài tràn đầy. Tiểu Đậu Đinh còn bất mãn 3 tuổi thời điểm, chỉ có thể đi theo Mẫu thân đọc đọc vẽ buồn, màu sắc rực rỡ vẽ buồn thượng họa có hoa hoa thảo thảo cùng hắn chưa từng gặp qua các loại động vật, mặt trên còn có thần kỳ chuyện xưa, đương nhiên, chuyện xưa đều là Mẫu thân giảng cho hắn nghe. Tuy rằng ba tuổi trước hắn không có thể học được mấy chữ, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn đối với học đường hướng tới. Còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên biểu hiện ra chính mình muốn đi học đường đọc sách thời điểm, tỉ tỉ yên vui nhìn hắn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Lúc ấy hắn không hiểu tỉ tỉ vì cái gì lộ ra như vậy biểu tình, thẳng đến hắn đi học đường một tháng sau, hắn mới hiểu được học đường rốt cuộc là cái cỡ nào đáng sợ địa phương. Càng đáng sợ nằm ở, luôn luôn đối hắn ôn nhu dễ nói chuyện mâu thần. Mỗi lần ở hắn nhắc tới không nghĩ đi học đường đọc sách thời điểm, đều sẽ cười tủm tỉm nhìn hắn, sau đó đem phụ thân gọi tới. Kết quả chính là, không đi học đường yêu cầu bị bắt bỏ, hơn nữa bị phụ thân bắt lấy ở thư phòng tràn ngập mãn 10 trang chữ to. Như thế số lần nhiều, Khang Thuận cũng liền minh bạch chính mình không có khả năng không đi học đường. Hai đứa nhỏ đều bắt đầu đi học đường sau, Diêu Cẩm Thi liền lại có không ít nhàn dôi thời gian, sau đó nàng cũng đi theo đi học đường thượng mấy ngày khóa, mấy ngày xuống dưới. Nàng cái này luôn luôn nhiệt tình yêu thương học tập người cũng có chút nhi khiêng không được. Thế là, nàng lý giải lúc trước nhi tử nữ nhi vừa mới bắt đầu đều kháng cự đi học đường chuyện này tâm lý. Nếu phát hiện vấn đề, kia tự nhiên là nếu muốn biện pháp giải quyết. Diêu Cẩm Thi cẩn thận hồi ức một chút chính mình vì cái gì không nghĩ lại đi học đường lý do. Đầu tiên khẳng định là bởi vì học đường không có đồng học. Tuy nói học đường học sinh không ít, nhưng là những cái đó đều là cùng nữ nhi nhi tử tuổi sắp xỉ. Nàng cùng một đám tiểu thí hải tự nhiên không có gì hảo thuyết. Không cái có thể cùng nhau nói chuyện phiếm chơi đùa người, đi học đường hứng thú là có thể giảm đi một nửa trở lên. Bất quá điểm này nhưng thật ra có thể không cần nhiều hơn suy xét, rốt cuộc nữ nhi nhi tử đều là có cùng trường, hơn nữa ở học đường còn chơi thực vui vẻ. Đi ra ngoài điểm này bên ngoài, mặt khác một chút làm diêu cẩm thi cảm giác không tốt lắm chính là học đường chương trình học tương đối đơn điệu. Tuy nói diêu cẩm thi ở yên vui đọc sách thời điểm liền lo lắng quá quá mức đơn điệu chương trình học sẽ thực mau tiêu ma rất tiểu hài tử nhiệt tình, cho nên mời tới chuyên môn giáo thụ cẩm kỳ thư họa bất đồng loại bất đồng tiên sinh. Nhưng là nàng không nghĩ tới mặc dù là như vậy ở học đường đi học như cũ thập phần buồn tẻ nhàm chán. Cứ này nguyên nhân, kỳ thật vấn đề vẫn là ra ở sách giáo khoa thượng. Thời đại này người đọc sách sử dụng thư phần lớn là không sai bị lắm, mặc dù là cấp mới vừa vào học tiểu hài tử xem thư. Cũng chỉ bất quá là tương đối tới giảng không như vậy tối nghĩa là đồ vật, chính là những cái đó là tương đối với người trưởng thành tới nói tương đối đơn giản. Thật giống như tương đối với thạc sĩ tiến sĩ mà nói tương đối đơn giản cao trung trình độ toán lý hóa, lại đưa cho mới vừa học tiểu học tiểu học sinh đi học tập. Mặc dù lao sư sẽ từ cơ sở tri thức nói về, nhưng là chính mình học tập hồi lâu cũng như cũ lý giải không được sách giáo khoa thượng nội dung, này đối với tiểu hài tử mà nói chính là thất bại thể nghiệm. Ở học tập thượng, Bất luận là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, cảm giác thành tựu đều là rất quan trọng, nó có thể khích lệ người lòng hiếu kỳ cùng học tập nhiệt tình. Liên tỷ như nói, tiên sinh nói nửa canh giờ, ta nghiêm túc đi nghe xong, sau đó đi làm khóa sau bài tập, phát hiện chính mình không chỉ có đều sẽ làm, hơn nữa tất cả đều đối nghịch, này liền sẽ làm ta muốn tiếp tục tại đây một môn học thượng học tập, muốn học tập càng nhiều đồ vật. Nhưng nếu ta nghe tiên sinh nói nửa canh giờ, vừa đi đọc sách phát hiện chính mình vẫn là xem không hiểu, khóa sau luyện tập đừng nói sẽ làm, Thậm chí không biết đề mục đang hỏi cái gì, ta đây khẳng định sẽ sinh ra thất bại cảm. Loại này thất bại cảm thể nghiệm nhiều, liền sẽ cảm thấy chính mình học không được thứ này. Do đó từ nội tâm kháng cự học tập chuyện này bản thân. ở Diêu Cẩm Thi xem ra, đây là một kiện chuyện rất trọng yếu. Tiểu hai tử vốn dĩ hẳn là có tràn đầy ham học hỏi dục, đọc sách hẳn là thỏa mãn bọn họ ham học hỏi dục hơn nữa, dẫn đường bọn họ học tập càng nhiều đồ vật quá trình, mà không phải làm theo cách trái ngược. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Diêu Cẩm Thi thừa dịp nghỉ hè thời điểm cùng tề tiền sinh thương lượng khởi thay đổi học đường giảng bài phương thức sự tình tới. Thời đại này là không có cái gọi là nghỉ hè, học sinh đọc sách thường thường là không sợ giá lệnh hè nóng bức. Nhưng là diêu cẩm thi cảm thấy nhà mình hài tử thân thể càng quan trọng, hơn nữa làm việc và nghỉ ngơi kết hợp phương thức mới là học tập phương thức tốt nhất, nhà người khác nàng quan không được, nhưng là nhà mình học đường vẫn là có thể làm chủ, cho nên mới thiết trí nghỉ đông và nghỉ hè cơ chế. Đến nỗi thay đổi giảng bài phương thức sự tình, Kỳ thật phía trước Diêu Cẩm Thi cùng Tề Tiên Sinh nói qua rất nhiều lần. Đáng tiếc chính là Tề Tiên Sinh làm vùng đại nho. trên thực tế đối với mới vừa vỡ lòng bọn nhỏ là như thế nào tâm thái cùng học tập thói quen đã không rõ ràng lắm. Hắn có thể làm chính là truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, nhưng là Diêu Cẩm Thi theo như lời những cái đó rõ ràng là ở hắn sở không thể lý giải trong phạm vi. Diêu Cẩm Thi không có biện pháp, nàng chỉ có thể dựa theo chính mình ký ức biên soạn một quyển đời trước học sinh tiểu học dùng giáo tài, nếu có một cái vật thật nói liền có thể trợ giúp tề tiên sinh lý giải nàng muốn biểu đạt ý tứ rốt cuộc diêu cẩm thi đối với thời đại này tri thức kỳ thật cũng không quá hiểu biết nếu muốn biên soạn cùng thế giới này tương thích đứng giáo tài vẫn là yêu cầu tề tiên sinh trợ giúp mới có khả năng thực hiện diêu cẩm thi ôm ý nghĩ như vậy lợi dụng một cái nghỉ hè biên soạn một quyển tiểu học toán học một quyển tiểu học ngữ văn giáo tài chờ đến bọn nhỏ nghỉ hè sau khi kết thúc liền mỗi người thu được một quyển tân giáo tài tân giáo tài là màu sắc rực rỡ bởi vì không thể in ấn Hơn nữa thuốc màu khuyết thiếu, diêu cẩm thi chỉ là làm ra tới này mấy bộ giáo tài liền tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực, đương nhiên, bạc cũng không thiếu hoa. Nhưng hiệu quả là rõ ràng, bọn nhỏ đối với tân bắt được tay giáo tài đều thực vừa lòng, một đám gấp không chờ nổi mở ra thư đi xem. diêu cẩm thi dựa theo chính mình soạn bài nội dung, mời tề tiên sinh bằng thính, vì bọn nhỏ nói hai đường khóa, một đường ngữ văn một đường toán học. Ngữ văn nội dung chính là một đầu đơn giản câu thơ thường tích. Toán học tắc giáo thụ đơn giản thêm giảm giải toán. Bởi vì Diêu cẩm thi giảng bài phương thức tương đối càng thêm mới mẻ, bọn nhỏ hai đường khóa đều nghe được thập phần nghiêm túc. Mà mỗi đường khóa cuối cùng đều có nhằm vào buồn đường khóa tùy đường thí nghiệm, đề mục cũng rất đơn giản. Hai đường khóa xuống dưới, lấy yên vui cùng khang thuận cầm đầu bọn nhỏ liền đem Diêu cẩm thi cấp vây quanh, dịu dít hỏi nàng có thể hay không về sau làm bọn họ tiên sinh. Phần 432 Chương 432 chuẩn bị ngà bài. Diêu Cẩm Thi ở dạy học thượng năng lực hữu hạn, tự nhiên là không có khả năng đáp ứng làm bọn nhỏ tiên sinh. Trấn An Hảo Hài tử nhóm lúc sau, Diêu Cẩm Thi mới cùng Tề Tiên Sinh giao lưu này hai đường khóa cảm thụ. Tề Tiên Sinh cùng bọn nhỏ thị giác không giống nhau, nhưng đối với Diêu Cẩm Thi này hai đường khóa nội dung cùng hiệu quả lại là rất rõ ràng.